Kinh Vũ Nhu nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng có thể, nàng cũng không có có hại. Hành, lần sau gửi thư thời điểm cùng nhau gửi cho ngươi. Diệp Tiểu Vũ đại tam thời điểm, Hồng Tinh sữa bột cửa hàng kỳ hạ một khoản chuyên môn vì bảo bảo mụ mụ chuẩn bị một khoản thai phụ sữa bột đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường trước Hồng Tinh quân dân hợp tác xã ở báo chí cùng TV thượng đánh quảng cáo, vẫn là là cùng nghe mẫn nhi hợp tác, bên trong đề cập đến yêu cầu Tiểu Hài tử phối hợp cảnh tượng cũng như đại chúng chờ mong như vậy từ hồng Tinh quân dân hợp tác xã khách hàng đàn chúng tuyển ra. Hôm nay là tịnh mẹ sữa bột đưa ra thị trường ngày đầu tiên, mỗi một nhà hồng tình sữa bột cửa hàng đều đã chuyên môn bổ một khối địa phương ra tới, làm về sau tịnh mẹ sữa bột chuyên dụng bán chàng. Tỷ, hiện tại cảm giác thế nào tiểu cháu ngoại trai có hay không đá ngươi một vị ăn mặc thời thượng mỹ nữ nâng nàng tỷ tỷ? Còi à, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được nó nghịch ngợm, phỏng chừng đây là cái nam hoa, ngươi xem, ta mặt, đều ở trường tấm. nghe nói hoài nữ bảo bảo mụ mụ đều sẽ biến xinh đẹp, ngươi xem ta hiện tại đều biến xấu, Đĩnh bụng to thai phụ mang theo gánh nặng ngọt ngào đoán giận nói, hồng tinh sữa bột cửa hàng không phải ra một khoản thai phụ sữa bột ngươi làm tỷ phu đi cho ngươi mua sao thời thượng mỹ nữ thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm nàng tỷ, sợ nàng tỷ quăng ngã, cái gì sữa bột ta như thế nào không nghe nói qua bụng to thai phụ vẻ mặt nghi hoặc, tinh bảo sữa bột ngươi nghe nói qua đi chính là bọn họ hợp tác xã sinh sản mặt khác một khoản sữa bột. Chuyên môn vì các ngươi loại này thai phụ sinh sản, có thể bổ sung thai nhi sở yêu cầu vitamin, còn có thể bổ sung ngươi mang thai thời điểm sở khuyết thiếu buôn bán, sẽ không làm ngươi biến xấu. Giống ngươi loại tình huống này, liền sẽ không làm ngươi trường lấm tấm. Thời thượng Mỹ nữ đem bụng to thai phụ nâng, làm bụng to thai phụ ngồi xuống, nàng ngồi xuống bụng to thai phụ bên cạnh. Tinh bảo sữa bột ta biết, nhà của chúng ta từ ta mang thai liền chuẩn bị đi nơi đó mua sữa bột. Hiện tại thế nhưng ra như vậy sữa bột. Thật là chúng ta thai phụ phúc âm. Nghe nói các nàng ra mua tinh bảo sữa bột còn có hạn chế điều kiện, lần này này khoản tân sữa bột có hay không hạn chế điều kiện bụng to thai phụ nghe đến đó, thực kinh hỉ, có thể không hề trường lấm tấm thật sự là quá tốt. Này ta nhưng thật ra không biết, ta chính là nghe chúng ta đơn vị thai phụ đề ra vài câu. Quản hắn đâu, đi mua sẽ biết, tỷ phu đâu ở nhà không, làm hắn đi cho ngươi mua sữa bột, cũng là vì con của hắn hảo. Thời thượng Mỹ nữ không khách khí địa đạo, Ngươi tỷ phu ở phòng bếp nấu cơm đâu, chờ lát nữa cơm nước xong lại làm hắn đi thôi. Bụng to thai phụ cũng thực đau lòng nàng trợ phu, tạm thời cự tuyệt. Tính, ngươi kết hôn giữa lưng liền chật, ngươi chờ, ta đi cho ngươi mua trở về. Thời thượng mỹ nữ nói xong cũng không đợi bụng to thai phụ trả lời, đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi đến. Bụng to thai phụ còn không có tới kịp ngăn cản, thời thượng mỹ nữ đã đóng lại đại môn đi ra ngoài. Thời thượng mỹ nữ đi vào phụ cận hồng tinh sữa bột cửa hàng. bên ngoài đã bài rất lớn một chuỗi người thời thượng mỹ nữ chỉ phải ở phía sau bài đội chờ đợi hồng tinh sữa bột cửa hàng công nhân tố chất đó là trải qua chuyên môn huấn luyện đội ngũ lưu động tốc độ thực mau tuy rằng phía trước người ở nhanh chóng giảm bớt đội ngũ chiều dài cũng không thấy biến đoạn bởi vì mặt sau người gia tăng tốc độ không cần phía trước người giảm bớt tốc độ chậm đại khái xếp hàng đợi một giờ thời thượng mỹ nữ mới tiến vào hồng tinh sữa bột cửa hàng thời thượng mỹ nữ vừa tiến vào hồng tinh sữa bột cửa hàng Liền có người bán hàng tiến lên vì nàng phục vụ. Mỹ nữ, xin hỏi ngươi muốn mua cái gì sữa bột người bán hàng nhìn trước mắt thời thượng Mỹ nữ, mỉm cười dò hỏi. Chính là hôm nay mới ra kia khoản tịnh mẹ sữa bột, cho ta tới một vại. Xin hỏi thai phụ hiện tại mang thai mấy tháng người bán hàng lại hỏi một vấn đề. Như thế nào, hỏi cái này làm gì thời thượng Mỹ nữ nghi hoặc mà nhìn về phía người bán hàng. Vị này Mỹ nữ, là cái dạng này, thai phụ ở bất đồng thời kỳ yêu cầu dinh dưỡng là bất đồng. cho nên bất đồng thời kỳ thai phụ yêu cầu uống bất đồng sữa bột. Người bán hàng hôm nay đã gặp được quá rất nhiều như vậy vấn đề, thuần thục mà giới thiệu nói. Thai phụ mang thai lúc đầu yêu cầu cấp thai phụ bổ sung axit phổ là cùng vitamin C cùng vitamin B6, phòng ngừa thai nhi thần kinh quản dị dạng, dự phòng hàm răng suất huyết hòa hoán giải có thai nôn mửa, thai phụ trung kỳ. Hảo, hảo, ngươi trực tiếp cho ta đề cử một khoản sữa bột được. Thời thượng mỹ nữ không kiên nhẫn nói. Người bán hàng nghe được lời này, biểu tinh bất biến. tiếp tục mỉm cười nói mỹ nữ bảy tháng thai phụ chúng ta để cử này khoản sữa bột người bán hàng nói liền từ bên cạnh cần kenner thượng cầm lấy một vại sữa bột này khoản sữa bột hàm dạ protein canxi vitamin trở có thể xúc tiến trẻ con đại não cùng với trí lực phát dụng còn có thể phòng ngừa chuẩn mụ mụ rút gân eo đau bối đau trở tật xấu thời thượng mỹ nữ nghe xong này đó gật gật đầu sau đó lại nghĩ đến nàng tỉ trên mặt lấm tấm hỏi Này sữa bột có thể hay không tiêu trừ thai phụ có thai đốm? Người bán hàng trên mặt tươi cười bất biến, mỹ nữ, chúng ta mỗi một vại sữa bột chúng đều đựng một loại nguyên tố vi lượng, có thể làm đã có có thai đốm thai phụ chậm rãi giảm bớt, không có có thai đốm thai phụ không chỉ có sẽ không mọc ra có thai đốm, còn sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Thời thượng mỹ nữ ở phía trước đài chỗ đăng ký nàng tỷ tỷ tên họ cùng liên hệ phương thức, mang theo mua tới một vại sữa bột về tới nàng tỷ tỷ ra, không phải nàng không nghĩ nhiều mua. Tình mẹ sữa bột cùng tình bảo sữa bột giống nhau, đều có hạn chế, một người một tháng chỉ có thể mua một vại. Bụng to thai phụ nhìn đến nàng muội muội trở về, thật cao hứng, đang muốn đứng dậy đón chào, bị thời thượng mỹ nữ ngăn trở. Tỷ, ngươi cứ ngồi đi, đây là ta cho ngươi mua sữa bột, chúc phúc ngươi mang thai cũng trở nên mỹ mỹ. Thời thượng mỹ nữ đem trong tay một vại sữa bột đưa cho bụng to thai phụ. Bụng to thai phụ đem sữa bột bắt được trong tay, rất là cao hứng, muội muội, cảm ơn ngươi. Thời thượng mỹ nữ bị nàng tỷ loại này cảm tạ, quái không được tự nhiên đâu, nói tránh đi, tỷ, tỷ phu cơm còn không có làm tốt. Bụng to thai phụ oán trách mà nhìn nàng một cái, Ngươi tỷ phu mới ra tới biết người đã đến rồi, lại đi mua người thích đồ ăn trở về. Tính hắn còn có lương tâm. Thời thượng mỹ nữ gật gật đầu, tỏ vẻ nàng tỷ phu này biểu hiện cũng không tệ lắm. Hôm nay là cuối tuần, Diệp Tiểu Vũ ở Hồng Tinh sữa bột cửa hàng tổng cửa hàng quan sát tình huống, thời khác chuẩn bị ứng phó đột phát sự kiện. Cũng may hồng tinh sữa bột cửa hàng đã khai cửa hàng nhiều năm, bê thành mọi người đối hồng tinh sữa bột cửa hàng tín nhiệm độ rất cao, tân tịnh mẹ sữa bột ra tới sau, thực được hoan nên, hôm nay tiêu thụ lượng chính là chứng minh. Hôm nay một ngày bê thành các đại sữa bột cửa hàng tổng cộng bán ra 10 vạn vại sữa bột, hai ngày này số lượng sẽ nhiều một ít, này cổ nhiệt chiều một quá, mọi người liền sẽ bình tĩnh trở lại. Lúc này đây tân phẩm phân chủng loại, mỗi vại sữa bột giá cả cũng không tương đồng, thiếu mười mấy khối, nhiều ba 30 mấy khối. Từ 1986 năm bắt đầu đến 1988 năm hết hạn, quách nội đã xảy ra lạm phát, các loại giá hàng dâng lên, hồng tình quân dân hợp tác xã các loại thương phẩm tương ứng giá cả cũng có điều dâng lên. Diệp Tiểu Vũ ngồi ở Tổng cửa hàng văn phòng nội, chờ đợi các cửa hàng thống kê hôm nay doanh số bán hàng. Diệp Tổng, mỗi cái cửa hàng doanh số bán hàng thống kê ra tới. Tổng cửa hàng cửa hàng trưởng mang theo một cái ký lục buồn tiến vào văn phòng, hướng Diệp Tiểu Vũ hội báo công tác. Đông khu sữa bột cửa hàng hôm nay một ngày doanh số bán hàng vì 900.212 nguyên. Sở hữu bê thành sữa bột cửa hàng cộng lại doanh số bán hàng vì 3310541 nguyên. Xem ra nam khu bên kia cái kia sữa bột cửa hàng bán đến ít nhất, cũng là bên kia lợi hại kẻ có tiền đều không nhiều lắm. Vì hai tử những người đó còn nguyện ý, vì thai phụ, có người liền chưa chắc nguyện ý. Diệp Tiểu Vũ biết loại tình huống này cũng không có thể ra sức. Hiện tại mang thai thai phụ đại bộ phận đều là thập niên 60-70 sinh người, các nàng đều trải qua trọng nam khinh nữ. Nay một thế hệ các nam nhân cũng có loại này tư tưởng, hiện tại một nhà chỉ có thể sinh một cái dưới tình huống, đối hài tử hào vô cùng, đến nỗi hoài hài tử mụ mụ liền phải xem nàng chính mình cường không cường đại, hoặc là trong nhà trượng phu có phải hay không quan tâm nàng. Đối với loại tình huống này, Diệp Tiểu Vũ tạm thời cũng không thể nơi hà, chỉ có thể làm một ít khả năng cho phép sự tình, tẫn một chút nhỏ bé chi lực. một bình nơi khác tiêu thụ chuẩn bị công tác làm được thế nào diệp tiểu vũ nhìn bên cạnh lưu nhất bình hỏi qua 2 phút lưu nhất bình vẫn chưa trả lời diệp tiểu vũ vấn đề diệp tiểu vũ ngẩng đầu lên vừa thấy một bình ngươi suy nghĩ cái gì diệp tiểu vũ đẩy đẩy lưu nhất bình lưu nhất bình lúc này mới phản ứng lại đây diệp tổng ngươi nghe rõ ta vấn đề sao lưu nhất bình ngày thường như vậy một cái có khả năng người hôm nay là làm sao vậy thực xin lỗi diệp tổng ta không nghe rõ lưu nhất bình ngượng ngùng địa đạo Ta nói, nơi khác tiêu thụ chuẩn bị công tác ngươi làm tốt sao Diệp Tiểu Vũ lại lặp lại một lần. Diệp tổng, nơi khác thư đặt hàng cùng với cùng địa phương sữa bột xưởng hợp tác công việc đã chuẩn bị hoàn thành, địa phương báo chí cũng đã liên hệ hảo. Tiến vào công tác trạng thái Lưu Nhất Bình rất là nghiêm túc, một chút liền đã quên vừa rồi trong đầu rối rắm mà sự tình. Ngươi làm được không tồi, kế tiếp công tác cũng muốn liên tục theo vào. Này khoản sữa bột lần đầu tiên đưa ra thị trường cần thiết thành công. Diệp Tiểu Vũ thấy Lưu Nhất Bình trạng thái đã điều lại đây. không có lắm miệng hỏi nàng việc tư. Diệp Tiểu Vũ từ lần đó thụ giáo hơn sau, trừ bỏ trương thắng lợi những người này, với những người khác đều bảo trì khoảng cách nhất định. Thân khai những người đó, đối Diệp Tiểu Vũ rất là kính sợ. Không nghĩ tới, Diệp Tiểu Vũ không chủ động đi hỏi, Lưu Nhất Bình sự tình vẫn là chuyển tới nàng bên hai. Đệ 116 chương Diệp Tiểu Vũ biết chuyện này vẫn là nghe tới rồi hợp tác xã bát quái biết đến. Mới nhất tin tức, Lưu Giám đốc cùng Lang quang rời xa hôn. Thật sự các nàng trước kia không phải thực gân hay sao? Kia đương nhiên là thật sự, như thế nào, nghi ngờ ta giang Hồ Bách Hiểu sinh danh hiệu liền thứ 6 tuần trước, các nàng đã đi lãnh ly hôn chứng. Hảo, không cần để ý a, chúng ta chính là tỏ vẻ kinh ngạc mà thôi. Đúng đúng đúng, chúng ta quá kinh ngạc, các nàng như thế nào sẽ ly hôn trước kia cảm tình không phải thực hảo sao? Nghe nói, là lang quang xa ở nông thôn mẹ tới, hơn nữa cùng lưu giám đốc vợ chồng hai cùng nhau sinh hoạt. Lang mẫu đặc biệt trướng mắt lưu nhất bình. Cho rằng nàng một cao trung sinh không xứng với nàng nhi tử, các loại chọn thứ À, nếu không phải lưu giám đốc ở lang quang sa tốt nghiệp thời điểm đi khơi thông Lang quang sa có thể có hắn hiện tại cái này thể diện công tác Chính là, bọn họ người một nhà cũng quá vong ân phụ nghĩa đi, qua cầu rút vắng nhà Hơn nữa các ngươi biết đi, lưu giám đốc ra là nông thôn Cái kia lang quang sa trong nhà là trong huyện biên Giống như lang ba lang mẹ là nhà xưởng công nhân Sau đó lang mẹ tóm được điểm này liền làm thấp đi lưu giám đốc Ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Bí mật. Ngươi không nói tính, lang mẹ là chẳng lẽ từ bỏ công tác đi vào nơi này chiếu cố lang quang xa nói như vậy, các ngươi tin sao rủ sao ta không tin. Nay liền muốn ta bách hiểu sinh cho các ngươi giải thích nghĩ hoặc, các ngươi hẳn là có điều phát hiện đi. Hiện tại thật nhiều quách doanh nhà xưởng đều sản năng quá thừa, rất nhiều nhà xưởng đã ở thanh lui lâm thời công. Cho nên, lang mẹ cũng chính là một cái lâm thời công. Chính là, một cái lâm thời công có gì đặc biệt hơn người. Còn trướng mắt chúng ta. Nàng kia công tác có chúng ta tiền lương cao sao có chúng ta phúc lợi hảo sao hiện tại còn không phải nghỉ việc, thần khí cái gì. Đúng rồi, Lưu Giám Đốc dựa vào chính mình đã ở bê thành mua nhà, so nhà nàng nhi tử có khả năng nhiều. Ai, các ngươi nói ly hôn sau Lưu Giám Đốc phòng ở còn ở sao? Hẳn là ở đi. Nghe nói Lưu Giám Đốc mua phòng ở là ghi tạc nàng ba trên đầu, vì làm nàng mẫu thân có thể an tâm tiếp thu trị liệu. kia phòng ở hẳn là không bị lấy đi. Cũng là xui xẻo đụng phải làng quang xa loại người này, lúc ấy hắn ở chúng ta hợp tác xã kiêm trước, người không phải khá tốt sao. Khi đó hắn vẫn là cái học sinh A, hơn nữa không có kinh tế năng lực. Hiện tại hắn thấy nơi phồn hoa nhiều, cánh cũng ngạnh. Cho nên nha, kết hôn vẫn là muốn môn đang hộ đối, loại này cơm mềm ngạnh ăn nam nhân nhất dính đến không được, bất tử cũng đến luận ra. Đi đi, đi làm đi. Diệp tiểu vũ từ thang lầu chỗ đi ra, không nghĩ tới bên cạnh trong vê đút cờ lưu nhất bình cũng đi ra. Diệp Tiểu Vũ thực xấu hổ, đây là chuyện gì à, chỉ có thể kéo kéo khoe miệng, đối với Lưu Nhất Bình cứng đờ mà cười cười. Không nghĩ tới Lưu Nhất Bình cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, đối với Diệp Tiểu Vũ lộ ra một cái sán lạn mà mỉm cười. Diệp Tổng, không nghĩ tới ta sẽ gặp được loại này sự, bất quá ta không sợ, ta ba ta mẹ đều duy trì ta ly hôn, ta đệ đệ cũng nói về sau hắn dương ta. Lưu Nhất Bình nhưng thật ra chủ động cùng Diệp Tiểu Vũ nói đến chuyện này, trên mặt cũng không có nhiều ít khói mù. Xem Lưu Nhất Bình này biểu tình, Diệp Tiểu Vũ liền biết nàng là thật sự đã thấy ra, tâm lý cũng không có bị thương. Vì thế Diệp Tiểu Vũ rất tò mò hỏi một vấn đề. Các ngươi tài sản như thế nào phân phối mấy năm nay người kiếm tiền là lang quang xa gấp mấy trăm lần không ngừng đi. Đương nhiên là chính hắn tiền lương chính hắn đến, ta tiền lương tử ta nắm giữ. Hắn nguyện ý hắn nguyện ý nói mẹ nó nguyện ý Diệp Tiểu Vũ cảm thấy lang quang xa mẹ nó cũng sẽ không như vậy bỏ qua. a không phải do hắn không muốn. Nếu hắn không ngại ta đem sự tích của hắn tuyên truyền một chút nói. Đến nỗi mẹ nó, căn bản là không biết nàng hiện tại trụ phòng ở là của ta, ta cho hắn một tháng thời gian, làm hắn dọn đi. Lưu Nhất Bình nói lên cái này, đầy mặt cười lạnh. Như thế nào bắt được hắn nhược điểm diệp tiểu vũ những mày, vì lang quang sa bi ai? Đối. Bất quá cũng cảm tạ hắn làm được như vậy tuyệt, bằng không ta khả năng vẫn là sẽ tiếp tục được chăng hay chớ đi xuống. Nhà ta cha mẹ phi thường ân ái, đối hai chúng ta tỷ đệ cũng hảo. Cho nên ta đối con mẹ nó nhẫn mại độ rất cao, cơ bản đều là vào thai này ra thai kia, vào thai này ra thai kia. Ta không nghĩ tới chính là hắn thế nhưng bị con mẹ nó lời nói ảnh hưởng, cũng cho rằng ta không xứng với hắn. Ha ha. Cuối cùng hai chữ mang theo một ít trào phúng, còn mang theo một tia xem kịch vui ý tứ. Mẹ nó cái loại này người vĩnh viễn sẽ không nhận thức đến nàng sai lầm, cho nên, ngươi về sau phải cẩn thận. Diệp Tiểu Vũ nhắc nhở nói. Cảm ơn ngươi, Diệp Tổng. Nếu không phải ngươi đề bật ta, ta hiện tại khả năng chính là một cái tầm thường vì vì người. Lưu Nhất Bình nói tới đây, cảm kích mà đối với Diệp Tiểu Vũ cúc một cung. Đường dưới, là chính ngươi có năng lực, ta mới có thể để bật ngươi. Ngươi muốn hay không đi thượng một cái đêm cười, đọc một cái đại học, không phải vì người khác mà đọc, là vì chính ngươi. Về sau chúng ta hợp tác xã cũng sẽ phát triển, nhiều đọc điểm thư có thể đuổi kịp hợp tác xã đi tới bước chân. Diệp Tiểu Vũ bị Lưu Nhất Bình này đại lễ làm cho luôn cuống tay chân trong chốc lát mới phản ứng lại đây ta sẽ đi cảm ơn Diệp tổng nhắc nhở Lưu Nhất Bình cũng biết đây là vì nàng hảo vui vẻ đáp ứng Diệp Tiểu Vũ nói không tới một vòng liền đáp ứng Lang mẹ chạy tới hợp tác xã tới nháo sự lúc ấy Diệp Tiểu Vũ cũng vừa lúc ở Lang mẹ hùng hổ mà hướng hợp tác xã bên trong đi bị bảo vệ cửa ngăn cản vị này nữ sĩ xin hỏi ngươi tìm ai nơi này là hợp tác xã làm công khu vực không phải công nhân hoặc là đối tượng hợp tác căn bản sẽ không tới ta tìm Lưu Nhất Bình Lăng mẹ nói xong liền xoay người tiếp tục về phía trước đi đến, vẫn cứ bị ngăn cản. Xin hỏi ngươi có hẹn trước sao từ bảo an bên này điều tiết qua đi, bảo an hiệu quả tăng lên rất nhiều. Nàng là con dâu của ta, dự cái gì ước? Ngươi tránh ra. Lăng mẹ năm lần bảy lượt mà bị bảo an ngăn lại, đồng bột tức giận phun trào mà ra. Đẩy ra bảo an tay, muốn thẳng vào hợp tác xã. Chính là bảo an tay há là dễ dàng như vậy bị đẩy ra, lăng mẹ đẩy vài lần như cũ không có đem bảo an tay đẩy ra. Nhìn liền ở bảo an mặt sau đại môn, lang mẹ sắc mặt càng thêm âm trầm. Lưu Nhất Bình, ngươi ra tới, ngươi cái lòng dạ hiểm độc lạn phổi ngoạn ý, bị ta nhi tử quăng còn phải đi ta nhi tử phòng ở lang mẹ nhìn nhìn bảo an không chút sức mẹ tay, cũng không đi vào, trực tiếp liền ở hợp tác xã không ở khai mắng. Trên đường người đi đường bị bên này động tinh hấp dẫn lại đây, lang mẹ nhìn đến nhiều người như vậy ở, mang đến càng hăng say, càng khó nghe xong Bảo an xem tình huống này, không thể thiện. chạy nhanh cấp lưu nhất bình đánh một chiếc điện thoại lưu nhất bình cắt đứt điện thoại đi vào lan căn chỗ đối diện đại môn thấy được ở đám người trung gian mắng đến hang say lan mẹ mẹ ngươi đến hợp tác xã bên này ngươi xem là ta đem ngươi kia đưa ngươi chỗ đó đi thuận tiện cùng các ngươi lãnh đạo đồng sự tán gẫu một chút ngươi anh hùng sự tích vẫn là ngươi lại đây đem mẹ ngươi tiếp trở về lưu nhất bình trực tiếp bắt thông lan quang xa điện thoại điện thoại chuyển được sau cũng không vô nghĩa trực tiếp liền bùn bùn một hồi nói Lan Quang Sa nhíu mày nghe xong trong chốc lát, vừa mới bắt đầu còn không có nghe minh bạch, nghe được mặt sau xem như minh bạch, cái chán ra vài giọt mồ hôi. Hắn ban đầu đi hợp tác xã thời điểm liền biết Lưu Nhất Bình có khả năng, chính là kết hôn về sau, Lưu Nhất Bình không ở trước mặt hắn biểu hiện nàng có khả năng, thế cho nên hắn quên mất Lưu Nhất Bình này không phải một cái người dễ trêu trọng. Ly hôn sau, Lưu Nhất Bình liền không ở Lang Quang Sa trước mặt áp lực nàng năng lực, làm Lang Quang Sa ẩn ẩn có điểm hối hận ly hôn. Hiện tại Lưu Nhất Bình liền hướng Lang Quang Sa triển lãm nàng giữ tận một mặt, làm Lang Quang Sa sợ đến không được, sớm biết rằng liền không cần ly hôn. Ta lập tức liền tới đây đem ta mẹ mang về tới. Lang Quang Sa thanh âm mang theo một chút lấy lòng Cái gì ta mẹ, đó là mẹ ngươi, ngươi không cần lại cùng ta xả quan hệ. Bằng không, ngươi biết đến, ta cái gì đều làm được ra tới. Lưu Nhất Bình híp híp mắt, trước mắt hàn quang. Hảo hảo hảo, ta lập tức qua đi đem ta mẹ tiếp trở về. Lang Quang Sa lại không dám miệng hoa hoa. Lưu Nhất Bình cắt đứt điện thoại liền không lại chú ý phía dưới Lang mẹ, dù sao chờ lát nữa Lang Quang Sa sẽ đến đem nàng mang đi. Lưu Nhất Bình đem tầm mắt rời đi sau 2 phút, Lưu Ba Lưu mẹ cùng với Lưu Đệ Đệ cũng tới rồi hợp tác xã. Vừa mới bắt đầu ở đám người bên ngoài, các nàng còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến người chung quanh cho bọn hắn phổ cập khoa học qua đi, các nàng mới hiểu được, người này là các nàng trước bà thông ra, lập tức chen vào trong đám người, vừa thấy, quả nhiên là Lang mẹ. Lưu mụ một chút liền tạc, trong lòng nàng khuê nữ đó là độc nhất vô nhị hảo, không dung nàng như vậy bôi nhọ. Trước bà thông ra, thật là đã lâu không thấy à, vừa thấy ngươi liền cho ta nhìn như vậy vừa ra tuồng. Lưu mụ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Lúc này lang mẹ cũng phát hiện các nàng, một chút liền tìm tới rồi phát tiết con đường. Ngươi nữ nhi xứng đáng bị ta nhi tử quăng, ác độc như vậy nữ nhân, ai cưới ai xui xẻo. Lang mẹ trong miệng vẫn không buông tha người. Nữ nhi của ta ly ngươi kia không tiền đồ nhi tử mới là nữ nhi của ta phúc khí, kia phòng ở là của ai, ngươi chẳng lẽ không điểm cảm giác sao lưu mụ giống xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn lang mẹ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói, đó là nhà của chúng ta phòng ở, các ngươi còn muốn phòng ở, thật là sẽ nằm mơ a Cái gì nhà các ngươi phòng ở, kia rõ ràng chính là ta nhi tử phòng ở, ngươi nữ nhi đãi tại đây một cái phá hợp tác xã, nhà các ngươi có nghèo như vậy, có thể mua nổi nơi này phòng ở lưu mụ phản bắt nói. ngươi nhi tử mới là kiếm không được mấy cái tiền hảo sao nữ nhi của ta như vậy có khả năng mỗi tháng tiền thưởng đều có thể để ngươi nhi tử một năm công tác nếu không phải nàng kiếm lời nhiều như vậy tiền ngươi có thể tới bê thành hưởng phúc hiện tại hảo bọn họ rốt cuộc ly hôn xem ngươi nhi tử có thể cho ngươi cái dạng gì hảo sinh hoạt ta chờ xem còn có này phòng ở đã nhiều năm trước cũng đã bị nữ nhi của ta mua đăng ký ở ta lão công danh nghĩa thỉnh các ngươi hôm nay liền dọn ra đi chúng ta hôm nay tới rồi không có chỗ ở bằng không Chúng ta sẽ báo nguy. Lưu mụ một hơi đem lang mẹ rồi đến á khẩu không trả lời được. Hơn nữa thành công mà làm lang mẹ lo âu, nôn nóng mà ở bên ngoài đi tới đi lui, rất là bất an. Đúng lúc này chờ lang quang sa đã đến, hắn chen vào đám người, nhìn đến tận cùng bên trong vài người, rất là vươn rầu. Nhìn đến người chung quanh có gia tăng xu thế, lang quang sa không thể không lập tức chạy đến mẹ nó chỗ đó đi, chuẩn bị mang nàng trở về. Đệ 117 chương, Mẹ, chúng ta trở về đi. Lang Quang Sa nói xong liền lôi kéo Lang mẹ hướng đám người ngoại đi đến. "Tiểu Sa, ngươi chờ, mẹ cho ngươi lấy lại công đạo tới." Lang mẹ nhìn đến người đến là Lang Quang Sa, sắc mặt lập tức nhu hòa xuống dưới. "Mẹ, chúng ta trở về lại nói, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ta cầu ngươi." Lang Quang Sa biết con mẹ nó tính tình, dễ dàng nói bất động nàng, hắn thậm chí mang lên khẩn cầu ngữ khí. "Hảo hảo, mẹ cùng ngươi trở về a." Lang mẹ nghe được Lang Quang Sa nói như vậy, chạy nhanh đáp ứng rồi. Lưu ba Lưu mẹ không có ngăn cản Lang quang xa mẫu tử rời đi, nếu đã ly hôn, bọn họ không tới tìm Lưu Nhất Bình phiền thoái, bọn họ Lưu Gia cũng sẽ không thượng vội vàng. Vây xem đám người chưa đã thèm mà rời đi. Lưu Gia đoàn người ở bảo an chỗ cấp Lưu Nhất Bình đánh một chiếc điện thoại. Lưu Nhất Bình cắt đứt điện thoại, cộp cộp cộp mà chạy xuống lâu đi. Ba, mẹ, đệ đệ, các ngươi như thế nào tới Lưu Nhất Bình nhìn đến Lưu Gia đoàn người, rất là ngoài ý muốn. Lại đây cho ngươi lưng. bằng không bọn họ lang ra còn tưởng rằng nhà của chúng ta không ai lưu ba ngạnh cổ nói ba mẹ các ngươi tới ta hoan nên như thế nào đệ đệ cũng lại đây hắn không phải ở đi học sao lưu nhất bình nhìn ở một bên tiểu chân bắt chéo đệ đệ phát hiện lưu nhất bình chính nhìn hắn lập tức đem đầy bông ráng người ngồi thẳng phảng phất hắn là một cái ngoan bảo bảo chẳng lẽ lớn như vậy sự tình ngươi đệ đệ bất quá tới hắn chính là nhà của chúng ta duy nhị nam tính nên lại đây chiếu cấu ngươi lưu ba theo lý thường hẳn là nói Lại nói, ngươi đệ đệ không đọc sách không thành vấn đề, dù sao hắn có một đống sức lực, hắn còn có thể đi dọn đạch. Nhưng thật ra ngươi, nếu là khi đó đi học lại, hiện tại có lẽ ở ăn nhà nước cơm đâu. Là ta liên lụy cái này ra. Lưu mụ ở một bên thương cảm đến nói. Nếu là nàng không sinh bệnh, nàng ba hoàn toàn có năng lực đem một bình cung cấp nuôi dưỡng ra tới, mà không phải như bây giờ bị người ghét bỏ. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu, đây là ta tự nguyện, là ta chính mình không thích đọc sách. nói nữa Ta hiện tại cũng có thể đi vào đại học. Tuy rằng là đêm đại, hàm kim lượng so không được toàn ngày chế. Thật sự nha, vậy ngươi nhất định đến hảo hảo độc. Lưu ba cao hứng nói. Không nói cái này, ba, mẹ, các ngươi cấp đệ đệ thỉnh mấy ngày giả, Nửa tháng. Lưu ba ở khuê nữ trong ánh mắt có điểm cho dạng, hắn xác thật là không quá để ý nhi tử thành tích. Tính, tùy các ngươi đi. Lưu Nhất Bình cũng không biết nói cái gì, nàng từ nhỏ liên biết, nàng ba đối hắn đệ không có gì yêu cầu. Diệp Tiểu Vũ là ở Lưu Ba Lưu Mẹ tới cửa tới đưa thổ đặc sản thời điểm biết đến. Lưu Ba Lưu Mẹ nghe xong khuê nữ nói rất là cảm kích tuệ nhãn thức anh hùng Diệp Tiểu Vũ. Mỗi lần đến Bê Thành trừ bỏ cấp Lưu Nhất Bình tặng đồ, cấp Diệp gia thổ đặc sản cũng lôi đà bất động. Diệp Tiểu Vũ về đến nhà thời điểm Lưu Mụ cùng Diệp Mãi Mãi đang ở cho nhau thổi phồng. Nhà các ngươi cháu gái thật thật có khả năng người a so với chúng ta ra một bình con nhỏ, làm sự nghiệp chính là so nàng lớn hơn. Nơi nào nơi nào nàng nha. Chính là hạt hồ nháo, nếu không có tiểu lưu bọn họ giúp nghĩ kỹ, nàng sự nghiệp cũng phát triển không đến lớn như vậy. Diệp mãi mãi vẫn là thực khiêm tốn. Đây mới là nàng năng lực địa phương, có thể có nhiều như vậy có khả năng người giúp nàng. Lưu mụ là thật sự cho rằng diệp tiểu vũ thực có khả năng, có thể đem này đó năng lực người sai xử đến xoay quanh, mới là nàng lợi hại địa phương đâu. Diệp mãi mãi cảm thấy như vậy cho nhau thổi phồng không thú vị, nói sang chuyện khác nói, nhà các ngươi láo nhị, về sau chuẩn bị làm gì. còn không biết đâu, hắn nha, đọc sách không sao hành. Thật sự không được, làm hắn trở về chồng trọt đi, tổng có thể có một chén cơm ăn. Hiện tại trong nhà tình huống đã hảo rất nhiều, chủ yếu là bởi vì nàng hết bệnh rồi, không hề yêu cầu bó lớn bó lớn mà hướng trong tiêu tiền, cho nên nàng hiện tại cũng không nhọc lòng này đó. Như thế nào, các ngươi nguyện ý làm hắn hồi trong thôn đi hắn tỉ tỷ không phải ở Bê Thành, như thế nào không tới Bê Thành dốc sức làm, hai tỷ đệ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp mãi mãi thực kinh ngạc. là chúng ta vô dụng không có thể làm nàng tỉ nhẹ nhàng mà sinh hoạt chúng ta liền không tới quấy rầy nàng tới nơi này cũng là muốn nàng các loại nhọc lòng nàng chính mình công tác đã rất mệt lưu mụ lắc đầu nàng nhi tử bây giờ còn nhỏ còn có thể nhịn xuống dụ hoặc vạn nhất hắn tới rồi bên này nhìn nơi phốn hoa muốn hắn tỉ tỉ tài sản làm sao đến lúc đó tỉ đệ hai cũng thương cảm tình các ngươi vẫn là ở nhà chồng chọn không có làm mặt khác nghề phụ gia tăng thu nhập đây là lưu gia gia sự diệp ngại mãi, mãi cũng liền không xét miệng Hải, chúng ta chỗ đó thổ địa không tốt, trồng trọt thu vào không cao, chúng ta cũng tưởng loại điểm cây công nghiệp, kết quả trường không ra hoặc là mọc ra tới trái cây không tốt. Chúng ta cũng liền đã chết cái này tâm, hiện tại hắn ba đi theo quê nhà nhà thầu nơi nơi chuẩn bị việc vặt, còn có thể không có trở ngại. Lưu mụ đối với hiện tại sinh hoạt thực thấy đủ. Cái này không tồi, về sau làm chín chính mình mang một cái làm quán đội, chính mình làm quán làm, tránh đến nhiều chút. Diệp mãi mãi gật gật đầu. Đúng rồi. Nàng ba hiện tại học được không sai biệt lắm, về sau trong nhà lão nhị học không tốt, liền đi theo hắn ba dọn gạch cũng đúng. Trong nhà lão nhị, mấy năm trước nàng thân thể không tốt thời điểm, vẫn là một cái nhiều ngoan ngoãn loa a nào biết nàng thân thể hảo, trong nhà điều kiện cũng hảo, liền cả ngày cả lơ phất phơ. Con hảo, đứa nhỏ này còn thực hiếu thuận, hắn ba cùng nàng lời nói hắn cũng có thể nghe đi vào. Nam hải từ sau thành thục cho hết một ít, về sau tự nhiên sẽ hiểu. Diệp tiểu vũ đi qua đi, vô vô lưu ra đệ đệ bà vai. ý bảo hắn theo sau lưu ra đệ đệ sờ không được đầu vóc mà theo đi lên diệp tiểu vũ hành đến trên đường Cùng đem lưu nhất bình tều cùng nhau ba người đi tới thư phòng phía trước tiểu phong khách diệp tiểu vũ ý bảo nàng hai ngồi xuống lưu đệ đệ ngươi có phải hay không ở đường lưu manh a diệp tiểu vũ lời này trực tiếp đem lưu đệ đệ nói ngốc làm cho tỷ của ta mặt như vậy bái ta ra thật sự được chứ lưu nhị đào ngươi nói ngươi như thế nào hẹn hò khiêu chân bắt chéo đâu có phải hay không cùng người học Lưu Nhất Bình cảm giác thật không tốt. Đứng nha, tỷ, người đương lưu manh, người nghe ta nói. Lưu nhị đào nóng nảy, hắn nhưng không nghĩ hắn tỉ hiện tại phát hỏa. Hảo, ta nghe, người nói. Lưu Nhất Bình ôm cánh tay ngồi ở chỗ đó, chờ lưu đệ đệ giải thích. Tỷ, ta chính là cùng mấy cái anh em cùng nhau chơi mà thôi, không có làm thương thiên hại lý mà sự, thật sự, ta thể. Lưu đệ đệ liền kém giơ lên đôi tay đại thề độc. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lại là Diệp Tiểu Vũ ở một bên trả lời nói. Lưu đệ đệ dở khóc dở cười mà nhìn Diệp Tiểu Vũ, trong thùng hắn chính là nàng, hiện tại là muốn quậy kiểu gì. Lưu nhất bình nhìn Diệp Tiểu Vũ, biết nàng nhất định có chuyện muốn nói. Lưu đệ đệ, ngươi trưởng thành chuẩn bị muốn làm gì Diệp Tiểu Vũ nhìn Lưu đệ đệ đôi mắt, nghiêm túc hỏi. Ta, ta cũng không biết làm gì. Lưu đệ đệ liền tưởng đại đa số người giống nhau, mỗi ngày được trăng hay chớ, mơ màng hồ đồ, hôn nhật tử. Một bình. Chúng ta hợp tác xã về sau khả năng sẽ đặt chân điễu, nhưng là cái này nghiệp vụ khả năng sẽ cùng một ít không đứng đắn người giao tiếp. Chúng ta hợp tác xã hiện tại rất nhiều người trong xương cốt đều không đổi được cái kia có nề nếp, chính trực tật xấu. Nhìn đến ngươi đệ đệ, ta cảm thấy hắn thực không tồi, về sau có thể phái ra đi, độc chắn một mặt, ứng phó những người này. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Nhất Bình nhìn hắn đệ đệ, lại nhìn nhìn Diệp Tiểu Vũ, đột nhiên biểu tình trở nên kiên định, Diệp Tổng, ta muốn cho ta đệ đệ làm mặt khác Như vậy a, ta đây cũng không miễn cưỡng, nếu về sau thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta. Diệp Tiểu Vũ nghe được lời này, sắc mặt bất biến, nếu nơi này không được, vậy tìm kiếm những người khác hảo. Lưu đệ Đệ nhìn nhìn Diệp Tiểu Vũ, ngập ngừng cường điệu muốn nói gì, lại nhìn nhìn hắn tỷ, ngậm miệng. Diệp Tiểu Vũ phảng phất là đột nhiên lâm thời này lòng tham giống nhau, lúc sau không còn có để cái này đề tài. Mưa nhỏ, đang nghe sao Diệp đại ca không nghe được điện thoại bên này thanh âm, ra tiếng dò hỏi. ở đâu, đại ca, ngươi nói đều là thật sự, ngươi thật sự phải về tới rồi Diệp Tiểu Vũ cao hứng đến vây quanh điện thoại xoay vòng vòng. thật sự, ta tháng sau liền đã trở lại, tháng này bắt đầu giao tiếp. Diệp Đại Ca biết Diệp Tiểu Vũ vì cái gì như vậy cao hứng, hắn từ tốt nghiệp sau liền bắt đầu ở Sơn Thanh huyện công tác, nhoáng lên cũng nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể hồi bê thành. mấy năm nay Diệp Đại Ca từ mới vừa đi, đến đứng vững góc chân, gia chủ ý làm Sơn Thanh huyện cư dân làm giàu, trung gian quá trình không cần nói tỉ mỉ. Thực gian khổ là được. Bất quá, thu hoạch cũng là khả quan. Diệp đại ca hiện tại đã là chính chỗ cấp, triệu hồi bê thành thăng một bậc, làm hắn ở Sơn Thanh huyện nhiều năm như vậy cống hiến hồi báo. Đại ca, người ở Sơn Thanh huyện có hay không đáng tin cậy người giới thiệu, làm hắn xem một chút ta xưởng trưởng. Xa như vậy, ta sợ nhà máy người bằng mặt không bằng lòng. Diệp tiểu vũ cũng không quên nàng còn có một cái đại xưởng ở bên kia đâu. Mấy năm nay bởi vì có Diệp đại ca ở, Sơn Thanh huyện cũng chính là cái tiểu địa phương. Không có người dám ở nàng trong xưởng gây chuyện. Ta ngẫm lại Diệp đại ca biết cái này nhà máy đối với Diệp tiểu vũ ý nghĩa cái gì? Nỗ lực ở trong đầu đem quen thuộc đáng tin cậy người quá một lần. Sau đó đối với điện thoại này đầu Diệp tiểu vũ nói, ta có một người tuyển, ta ngày mai đi hỏi hắn vui hay không. Lúc sau cho ngươi hồi đáp. Tốt, đại ca, ngươi lần này trở về muốn kết hôn đi Diệp tiểu vũ vẻ mặt treo gheo. Đúng vậy, ngươi nhưng đến chuẩn bị tốt lễ vật, ngươi chính là nhà của chúng ta phú bà. Diệp đại ca không có một chút ngượng ngùng. băng thẳng về phía diệp tiểu vũ muốn lễ vật đại ca ngươi ở sơn thanh huyện bên kia phòng ở không bán đi diệp tiểu vũ đột nhiên khẩn trương hề hề hỏi không nha làm sao vậy diệp đại ca mang theo điểm nghi hoặc hỏi hỏi diệp tiểu vũ ta muốn cho ngươi lưu trữ bái về sau du lịch cũng có chỗ ở diệp tiểu vũ trực tiếp xong xuôi nói ta sẽ lưu trữ lại nói hiện tại này phòng ở cũng bán không thượng cái gì giới dù sao ta biết nhà của chúng ta liền ngươi nhất không kém tiền diệp đại ca khó được trêu ghẹo nói Đại ca Diệp Tiểu Vũ ngữ mang nguy hiếp. Hảo, người ca còn muốn đi ép Đại Lâu, cứ như vậy, túi chảo. Đại hai bên điện thoại đều cắt đứt sau, Diệp Tiểu Vũ lấy ra ngày thường ký lục sự tình vở, ký lục xuống dưới chuyện quan trọng, để ngừa quên mất. Du Châu, các ngươi nghỉ lạp Diệp mãi mãi thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Ân, mãi mãi, mưa nhỏ ở nhà không. Đệ 118 trương. Du Châu ca. Diệp Tiểu Vũ mở cửa nhìn đến lâm Du Châu, đầu tiên là nghi hoặc. lại là kinh ngạc cảm thán, thình lình xảy ra kinh hỉ, thật là quá ngoài ý muốn. Mưa nhỏ. Lâm Du Châu cảm khái, rốt cuộc nhìn đến mưa nhỏ, ngày đêm tơ tưởng, vào nhà, đóng cửa, ôm chặt Diệp Tiểu Vũ. Lâm Du Châu vùi đầu ở Diệp Tiểu Vũ trên vai, thật sâu ngửi một ngụm Diệp Tiểu Vũ trên người hương vị, thỏa mãn mà thở dài một hơi. Diệp Tiểu Vũ lặng lặng mà đứng không có động, vừa mới bắt đầu còn có điểm cứng đờ, tùy theo, thân thể của nàng liền bắt đầu mềm hóa, dựa vào Lâm Du Châu trên người. cảm giác cả an toàn tràn đầy. mưa nhỏ có hay không tưởng ta. Lâm Du Châu dùng tay vớt Diệp Tiểu Vũ đầu hỏi. suy nghĩ. Diệp Tiểu Vũ nhỏ giọng trở lại. từ các nàng quan hệ thay đổi sau. Lâm Du Châu không ở Nhật Tử. Diệp Tiểu Vũ tổng hội Đông tưởng Tây tưởng. Lâm Du Châu nghe được lời này, đáy lòng từ trong ra ngoài dâng lên một cổ thỏa mãn cảm. phiêu bạc nhiều năm như vậy tâm giống như tìm được rồi quy túc Lâm Du Châu nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Tiểu Vũ, từ túi áo lấy ra một cái hộp đôi tay trịnh trọng mà đưa cho diệp tiểu vũ mưa nhỏ đây là ta cho ngươi lễ vật mở ra nhìn xem có thích hay không diệp tiểu vũ tiếp nhận nhung tơ hộp dùng sức đem cái nắp mở ra hộp đồ vật nháy mắt hiện ra ở diệp tiểu vũ trước mắt bên trong là một cái nhẫn cùng một đôi khuyên thai màu bạc chiếc nhẫn mặt trên được hàm thúy lục sắc chứng mặt phỉ thúy tinh ánh dịch tấu liếc mắt một cái là có thể vọng xuyên khuyên thai cũng là một cái thúy lục sắc nhìn thực thoải mái thanh thân lâm du châu lấy da nhẫn nâng lên diệp tiểu vũ tay đem nhẫn mang ở diệp tiểu vũ trên ngón áp út rất đẹp mưa nhỏ ngươi về sau liền mang cái này nhẫn đi Này nhẫn cùng khuyên thai là lâm du châu ra nhiệm vụ khi đụng tới lúc ấy cảm thấy này hai kiện mang diệp tiểu vũ trên người thực mỹ cũng liền mua diệp tiểu vũ giơ trên tay hạ tả hữu lung lay một vòng sắc thật thực mỹ diệp tiểu vũ gỡ xuống trong tay nhẫn đối với lâm du châu lắc lắc đầu du châu ca chúng ta có đôi khi trở về bên ngoài thực tiễn mang cái này không thích hợp vạn nhất lộng hỏng rồi đánh mất Ta nhưng luyến tiếp. Lâm Du Châu cũng nghĩ đến cái này, là ta suy xét không chu toàn, về sau cho ngươi mua không dễ dàng hư, không dễ dàng vứt lấy vợ. Đáng tiếc mưa nhỏ không thể mang đi ra ngoài cho người khác xem, đặc biệt là các nàng chuyên nghiệp cái kia trướng mắt, về sau vẫn là cần mẫn một chút, nhiều đi các nàng trường học lắc lư lắc lư đi, làm người biết bọn họ là một đôi. Lâm Du Châu đã đến, làm Diệp ra ra Diệp mãi mãi thật cao hứng, xem ra này tiểu tử vẫn là thực để ý nhà bọn họ Diệp Tiểu Vũ. Lâm Du Châu nghỉ phép mấy ngày nay, mỗi ngày đều đến Diệp ra tới đưa tin, Diệp ra ra Diệp mãi mãi đối Lâm Du Châu quan cảm càng tốt, cảm thấy đem Diệp Tiểu Vũ giao cho Lâm Du Châu các nàng thực yên tâm. Diệp ra ra Diệp mãi mãi yên tâm hậu quả chính là, Lâm Du Châu không hề giống như trước như vậy, yêu cầu hướng Diệp ra ra Diệp mãi mãi báo bị qua đi, mới có thể tiến Diệp Tiểu Vũ trong phòng. Hiện tại Lâm Du Châu tiến Diệp ra, vậy như là tiến chính mình ra giống nhau, tự nhiên mà thực, không cần cố ý hướng Diệp ra ra Diệp mãi mãi chào hỏi. Diệp Tiểu Vũ nhìn Lâm Du Châu từng bước một mà xâm nhập nàng sinh hoạt, muốn ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhận mệnh, sau đó quen thuộc loại này cách sống. Nay không, Lâm Du Châu lại một lần tiến vào Diệp Tiểu Vũ phòng, Diệp Tiểu Vũ đang xem trong khoảng thời gian này hai loại sữa bột doanh số. Đi rồi tịnh mẹ sữa bột kéo, tinh bảo sữa bột cũng coi như là đi rồi một cái tiêu thụ tiểu. Mưa nhỏ, Lý Manh cuối tuần mời khách, làm chúng ta cùng đi. Lâm Du Châu vào nhà qua đi. Nhìn đến Diệp Tiểu Vũ đang ở vội, không có quấy rầy, ngồi vào bên cạnh cầm lấy thư tới xem. Diệp Tiểu Vũ nơi này đã có thật nhiều lâm du châu vật phẩm, là hắn ngày thường lơ đãng mang lại đây. Diệp Tiểu Vũ nhắc nhở hắn mang về, hắn cũng không có động, nói về sau tới rồi nơi này, còn có thể lại xem. Một lát sau, Diệp Tiểu Vũ hạ màn, Lâm Du Châu mới đưa Lý Manh Thác hắn mang nói, nói cho Diệp Tiểu Vũ. "Du Châu ca, ngươi biết là chuyện gì sao Lý Manh như thế nào như vậy truyền lời?" Trước kia không phải trực tiếp gọi điện thoại lại đây sao, hiện tại như thế nào làm Lâm Du Châu truyền lời. Nghe Du Du nói, Lý Manh cùng nàng bạn trai xác định quan hệ, mang ra tới trông thấy các ngươi. Nói tới đây, Lâm Du Châu một trận đối hoán. Mưa nhỏ, ngươi như thế nào không đem ta giới thiệu cho ngươi hảo bằng hữu A? Ta hảo bằng hữu, ngươi không phải đều nhận thức sao Diệp Tiểu Vũ lời này không kinh đại não liền buột miệng tốt ra, nói xong mới phản ứng lại đây, này nói hoàn toàn không phải một chuyện. Mưa nhỏ. Ngươi chừng nào thì đem chúng ta quan hệ chính thức nói cho cho ngươi hảo bằng hữu Lâm Du Châu phảng phất không nghe được Diệp Tiểu Vũ câu nói kia, chỉ là không thuận theo không buông tha hỏi. Lần sau, lần sau ngươi trở về ta liền ăn bài, lần này đã không còn kịp rồi. Diệp Tiểu Vũ bởi vì mới vừa câu nói kia có điểm trột dạ khí đoạn, vì thế đáp ứng rồi. Lâm Du Châu lúc này mới lộ ra một cái mỉm cười, không hưởng công hắn chuyên môn hướng người khác lấy kinh nghiệm như thế nào cùng bạn gái ở chung. Mưa nhỏ, bên này bên này. Diệp Tiểu Vũ đang ở trong tiệm khắp nơi nhìn xung quanh, liền nhìn đến cách đó không xa Lý Manh hưng phấn mà múa may nàng cánh tay. Lý Manh thấy Diệp Tiểu Vũ thấy được nàng, mới buông tay, ngồi ở trên ghế, đưa một cái an an tĩnh tĩnh mà mỹ nữ tử. Diệp Tiểu Vũ lôi kéo Lâm Du Châu tay, đi tới trước bàn, nhìn dư lại hai cái vị trí, lôi kéo Lâm Du Châu ngồi xuống. Lâm Du Châu nhìn chính mình bị Diệp Tiểu Vũ nắm quá tay, hơi hơi có điểm mất mát. Manh Manh! Diệp Tiểu Vũ nhìn Lý Manh, chờ nàng giới thiệu. Mưa nhỏ, vị này chính là ta bạn trai, cũng có thể là về sau lão công. Lý Manh chỉ vào lâm du châu bên cạnh cái kia nam tử giới thiệu nói. Diệp Tiểu Vũ theo tay nàng xem qua đi, là một cái hơi béo bạch mập mạp. nhìn đến Diệp Tiểu Vũ, hướng nàng lộ ra một nụ cười rặng rỡ, thực ánh mặt trời. Manh manh, các ngươi như thế nào nhận thức Diệp Tiểu Vũ hỏi xong Lý Manh, lại hỏi bên cạnh trình thần, tịch nhạc an cùng lâm du du, các ngươi biết sao? Trình thần, tịch nhạc gan cùng lâm du du đều lắc lắc đầu. Các nàng cũng không nghe Lý Manh nhắc tới quá, sau đó cũng vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Manh. Lý Manh trung quy thắng không nổi mấy cái hảo tỉ bộ ánh mắt, đưa bọn họ nhận thức trải qua nói ra tới. Đại học thời điểm, mấy người lựa chọn bất đồng chuyên nghiệp, trường học cũng bất đồng. Cho nên, ngày thường đi học thời điểm rất khó tụ ở bên nhau chơi, chính là cuối tuần, cũng cắt có các căn bài, thường thường, mấy người mới có thể ở bên nhau. Lý Manh cái này đồ tham ăn, vào đại học, phảng phất mở ra tân bản đồ. Ngày thường không có việc gì thời điểm tận sức với khai phá ra trường học quanh thân mỹ thực. Lý Manh hiện tại bạn trai kêu gì lửa đỏ, cùng Lý Manh giống nhau cũng là cái đồ tham ăn, cùng Lý Manh cũng là một cái trường học. Thường xuyên ở trường học quanh thân tìm kiếm mỹ thực hai người ngẫu nhiên sẽ đụng tới cùng nhau, một lần, hai lần, nhiều lần xuống dưới, hai người cũng đều lăn lộn cái mặt thủ. Sau lại cũng không biết như thế nào, gì lửa đỏ mời Lý Manh cùng nhau tìm kiếm mỹ thực. Lý Manh nghĩ hai người cùng nhau tìm kiếm mỹ thực. So một người muốn hảo rất nhiều, liền đáp ứng rồi. Thường xuyên qua lại, hai người sát ra tình yêu hòa hoa. Qua một đoạn thời gian, hai người cảm thấy hướng trong nhà ngả bài. Hai người đều cho rằng đối phương là bình thường gia đình, Lý Manh khi còn nhỏ còn thích mua quý quần áo, từ bị Diệp Tiểu Vũ lôi kéo nhập cổ hồng tình quân dân hợp tác xã, lại bị Diệp Tiểu Vũ an lợi phòng ở Lý Manh vì về sau có thể cả đời cứ như vậy, nhàn nhã ăn ăn uống uống, đem trong tay tuyệt đại một bộ phận tích tụ ở sau khi thành niên đều mua phòng ở. Rất ít mua giá cả tương đối quý quần áo. Di lửa đỏ còn lại là từ nhỏ đến lớn đều không thế nào để ý quần áo, chỉ để ý một ngụm ăn, cho nên thoạt nhìn cũng không giống như là nhà có tiền hải tử. Hai bên trở về qua đi, đều hướng chính mình cha mẹ, ra ra mãi mãi làm tư tưởng công tác. Cũng may, bọn họ hai ở nhà đều không nói lao đại, không cần gánh vác gia tộc trách nhiệm, đối với bọn họ chỉ nghĩ nhàn nhã độ nhật nhật tử cũng không nói gì thêm. Cũng đồng ý bọn họ tìm một cái cùng chung chí hướng bạn lữ. Chỉ cần không phải đối phương nhân phẩm có vấn đề, bọn họ liền sẽ đồng ý. Không nghĩ tới, nhân sinh nơi trốn có kinh hỉ. Hai bên gia trưởng gặp mặt sau, lập tức nhận ra lẫn nhau, tuy rằng bọn họ giao tế vòng không nặng điệp, nhưng là đều nghe nói qua đối phương, cũng đều xa xa gặp qua đối phương. Hai người đều không có hỏi đối phương gia trưởng tên, gì cùng lý cái này họ thật sự là quá thường thấy, cũng đều không nghĩ tới này mặt trên đi. Cái này, hai người quan hệ bị tán thành, hai bên gia trưởng cũng thấy vậy vui mừng. tiểu bối hai người tình ý hợp nhau các trưởng bối cũng có thể thông qua lần này đem sự nghiệp phát triển đến tân lĩnh vực rốt cuộc có hai cái tiểu bối làm ràng buộc hợp tác cũng tương đối đáng tin cậy giai đại vui mừng vì thế lý manh cùng Di lựa đỏ cảm tình ở hai bên gia trưởng duy trì cùng chúc phúc chung càng ngày càng tốt thiên lạc manh manh hai người các ngươi tình yêu giống như phim truyền hình nha biến đổi bất ngờ nơi trốn có trứng màu diệp tiểu vũ nghe thế chuyện tiền căn hậu quả rất là cảm khái đúng rồi rất giống đi Chúng ta vừa mới bắt đầu biết đối phương thân phận thời điểm, cũng hoảng sợ đâu. Lý manh không thể lại nhận đồng, song việc ta mới nhớ tới, ta chưa cho gì lửa đỏ hắn giảng nhà của chúng ta tình huống, gì lửa đỏ cũng không giảng, thần kỳ đi. Thần kỳ, vận mệnh chú định chú định. Diệp tiểu vũ thực tán đồng, nếu là những người khác sớm tại thấy trước mặt liền nói, khả năng hai cái đồ tham ăn ở bên nhau, chỉ số thông minh giảm xuống. Trinh thần, tịch nhạc gan cùng lâm du du cũng ở một bên gật đầu, này hai người sự tích thật là xuất sắc. Mưa nhỏ, ngươi hiện tại cùng Lâm Du Châu ở bên nhau Lý Manh nhìn đang ở cùng gì lửa đỏ nói chuyện phiếm Lâm Du Châu, cảm thấy duyên phận thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Đúng vậy, chúng ta ở bên nhau, bất quá, khu khụ, ta ba mẹ còn không biết. Diệp Tiểu Vũ ở trong lòng vì Lâm Du Châu bi ai, nàng mẹ còn hảo, nàng ba phỏng trừng sẽ thực không vui đi. Không thể nào, thúc thúc Gazi sẽ phản đối sao Lý Manh mở to hai mắt, không chấp mắt mà nhìn Diệp Tiểu Vũ, muốn trước tiên biết đáp án. Hẳn là không thể nào. Diệp tiểu vũ ngữ khí nhược lực mà, không phải thực xác định diệp ba diệp mẹ ý tưởng. Bên này mấy cái đã lâu không thấy được tiểu tỉ muội liêu đến khí thế ngất trời, bên kia lâm du châu cùng dì lửa đỏ cũng liêu đến không tồi. Về sau hẳn là sẽ thường xuyên tiếp xúc, liền không khách khí, ta kêu lâm du châu, diệp tiểu vũ bạn trai. Lâm du châu chủ động giới thiệu nói. Ta ra sao lửa đỏ, lý manh bạn trai, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Dì lửa đỏ cũng không phải cái mục nạp, nhiệt tình mà cùng lâm du châu tới nói nói chuyện hiếm. đệ một chương. Châu này cơm khách và chủ tân hoan, Di Lửa đỏ cùng Lý Manh ở trong lúc khó tránh khỏi bị những người khác trêu ghẹo. Lý Manh vừa mới bắt đầu còn có điểm ngượng ngùng, mặt sau liền bung ra, lại lần nữa bị người trêu ghẹo. Lý Manh liền hào phóng thừa nhận, cái này làm cho những người khác khó tránh khỏi cảm thấy không thú vị, liền không ở trêu ghẹo các nàng. Chúng ta lần sau thấy Diệp Tiểu Vũ cùng Lý Manh các nàng cơm nước xong, đi dạo một lát liền từng người về nhà. Mưa nhỏ. Ta đem ngươi giới thiệu cho ta các chiến hữu, được không Lâm Du Châu cùng Diệp Tiểu Vũ đi ở về nhà trên đường, đột nhiên nói. Có thể nha, các ngươi khi nào có nhàn rỗi thời gian Diệp Tiểu Vũ nghĩ nếu là chuẩn bị muốn quá cả đời người, trông thấy từng người bạn bè thân thích cũng là lẽ thường. Hôm nay nhìn đến Lý Manh mang theo gì lửa đỏ lại đây, Lâm Du Châu rất là hâm mộ, làm rất nhiều trong lòng xây dựng, cổ đủ dũng khí, mới hướng Diệp Tiểu Vũ đã mở miệng. Lâm Du Châu vẫn luôn suy nghĩ. Nếu Diệp Tiểu Vũ không đồng ý hắn nên làm cái gì bây giờ hắn nên như thế nào mà đến Diệp Tiểu Vũ đồng ý không nghĩ tới Diệp Tiểu Vũ thế nhưng đồng ý. Lâm Du Châu nhất thời không phản ứng lại đây, ngơ ngác mà ngốc tại nơi đó. Du Châu ca Diệp Tiểu Vũ đi rồi vài bước, phát hiện vốn nên đi ở bên cạnh Lâm Du Châu không còn nữa, dừng ở Diệp Tiểu Vũ mặt sau. Diệp Tiểu Vũ vô vô Lâm Du Châu bả vai, Lâm Du Châu phục hồi tinh thần lại. Mưa nhỏ, ngươi mới vừa nói chính là thật sự sao Lâm Du Châu muốn lại xác nhận một chút. Ta nói cái gì Diệp Tiểu Vũ một chốc không phản ứng lại đây, phản xạ có điều kiện mà hỏi ngược lại. Ngươi đồng ý cùng ta cùng nhau thấy ta chiến hưu, có phải hay không Lâm Du Châu vô pháp, chỉ phải lại lần nữa dò hỏi một chút. Đúng vậy, ta đồng ý, thời gian ngươi an bài là được. Diệp Tiểu Vũ lại một lần khẳng định mà hồi đáp, làm Lâm Du Châu tâm rốt cuộc hạ xuống. Ngươi cũng đem ta chính thức giới thiệu cho ngươi hảo bằng hưu nhóm, được không Lâm Du Châu thừa nhận hắn có điểm được một tức lại muốn tiến một thước. Chính là hắn chính là muốn mượn này đem cơ hội gõ định ra tới. Có thể a Nếu đều đáp ứng rồi cùng Lâm Du Châu cùng nhau thấy hắn chiến hưu, lại đáp ứng đem Lâm Du Châu giới thiệu cho nàng bên này người, Diệp Tiểu Vũ cũng không phải không có không thể. Lâm Du Châu cái này hoàn toàn cao hứng lên, này đại biểu cho Diệp Tiểu Vũ đối hắn tán thành, hắn vẫn luôn nỗ lực mục tiêu rốt cuộc thực hiện. Mưa nhỏ, ta thật cao hứng. Không thể không nói, tình yêu làm người thay đổi, Lâm Du Châu từ yêu Diệp Tiểu Vũ, liền thay đổi rất nhiều trước sau tương phản quá lớn diệp tiểu vũ nhìn lâm du châu khó được lộ ra ngoài biểu tình trong lòng cũng nổi lên một tiếng ngọn, có người đem ngươi đặt ở lòng bàn tay thượng cảm giác còn không kém lâm du châu hy vọng có thể sớm một chút đem diệp tiểu vũ đưa tới chiến hữu trước mặt tới rồi diệp ra gấp không chờ nổi mà liền đánh lên điện thoại tổ trưởng ngươi có hay không thời gian ta mang ta đối tượng tới gặp các ngươi a lâm du châu đầu tiên cho bọn hắn hành động tổ tổ trưởng gọi điện thoại bọn họ tổ lần này mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ Mặt trên cho bọn hắn toàn thể nghỉ. Ta không có mặt khác cán bài, nghỉ trong khoảng thời gian này, khi nào đều có thể. Bên kia tổ trưởng chỉ cần không phải ở ra nhiệm vụ làm công, ngầm đều dễ nói chuyện. Vậy ngày mai đi, đi chúng ta trước kia đi chỗ cũ. Tổ trưởng, ta cũng không nói nhiều, ta đi cấp những người khác gọi điện thoại. Lâm Du Châu nói xong, đại bên kia tổ trưởng đáp lại, liền cắt đứt điện thoại, đánh cho những người khác. Kế tiếp Lâm Du Châu đưa bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ tổ viên từng cái thông chi cái biến. Bởi vì mới vừa nghỉ, những người này cũng đều còn chưa tới địa phương khác đi, tự nhiên là đáp ứng rồi Lâm Du Châu ngày mai tụ hội. Lâm Du Châu nói chuyện điện thoại xong, vào nhà sau, Diệp Tiểu Vũ xem trên mặt hắn mỉm cười, liền biết sự tình thực thuận lợi. Mưa nhỏ, bọn họ đều đáp ứng rồi, ngày mai đi ta lần đó mang ngươi đi địa phương, dịch ra sân ăn cơm. Người nhiều hay không muốn hay không trước tiên đặt trước Diệp Tiểu Vũ phỏng trừng Lâm Du Châu chiến hưu vẫn là có rất nhiều, vạn nhất đến lúc đó không đến vị trí, kia chẳng phải xấu hổ. Mười mấy người, ta chính mình ở dịch ra sân đặt trước hai bàn, vừa vặn gom đủ hai cái bàn bắt tiên người. Lâm Du Châu thông chi xong qua đi, liền cấp dịch ra sân đi điện thoại, rốt cuộc có đồ ăn muốn đầu một ngày buổi tối chuẩn bị mới được. Ngày hôm sau, Diệp Tiểu Vũ sớm liền dậy. Ngày thường lười đến trang điểm trải chuốt nàng hôm nay tinh tế mà cho chính mình trang điểm lên, muốn gặp Lâm Du Châu chiến hữu, cũng không thể cho hắn mất mặt. Mưa nhỏ. Người chưa tới, thanh tới trước, Lâm Du Châu từ Diệp Tiểu Vũ ngoài phòng đi vào tới. Du Châu ca. Diệp Tiểu Vũ đang ở tinh tế miêu mi, nghe vậy ngẩng đầu cấp Lâm Du Châu đánh một lời chào hỏi, sau đó lại đối với trên bàn gương trang điểm đùa nghịch lên. Lâm Du Châu ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó, hôm nay Diệp Tiểu Vũ phá lệ bất đồng. Trước kia Diệp Tiểu Vũ không có trang điểm, để mặt mục. Hôm nay Diệp Tiểu Vũ cố ý trang điểm một phen, so dị vạn Mỹ một trăm lần. Hảo. Chúng ta đi thôi, Du Châu ca. Diệp Tiểu Vũ buông trong tay Mỹ bút, đứng dậy. nga. Nga lâm du châu phản ứng lại đây đi theo diệp tiểu vũ mặt sau ra diệp ra ra diệp ra đại môn vừa vặn có một cái phụ cận người trẻ tuổi thấy được từ diệp ra đi ra diệp tiểu vũ người trẻ tuổi đối với diệp tiểu vũ thổi một tiếng huýt sáo mị nữ ngươi nhà này a có hay không hứng thú làm bằng hữu lâm du châu đi ở mặt sau nghe được những lời này chạy nhanh đi đến diệp tiểu vũ bên cạnh nắm chặt tay nàng vị tiên sinh này ngươi tìm ta thái thái có chuyện gì lâm du châu dùng áp bách ánh mắt nhìn chằm chằm người trẻ tuổi một khi người trẻ tuổi có cái gì không quy củ hành động hắn chuẩn bị xông lên đi giáo hấn hắn một đốn người trẻ tuổi nhìn lâm du châu cảm nhận được một cổ uy hiếp hắn cầu sinh dục rất mạnh đánh ha ha nói không có gì sự ta nhận sai người ngượng ngùng a người trẻ tuổi nói xong không đợi lâm du châu phản ứng nhanh như chớp rời đi lâm du châu cùng diệp tiểu vũ tầm mắt diệp tiểu vũ vẫn luôn không nói gì thẳng đến người trẻ tuổi đi rồi diệp tiểu vũ đem bị lâm du châu nắm tay rút ra ai là ngươi thái thái nha Chúng ta còn không có kết hôn đâu, không cần chiếm ta tiện nghi a. Diệp Tiểu Vũ nói xong, cũng không để ý tới Lâm Du Châu, lo chính mình đi ở phía trước. Hôm nay Diệp Tiểu Vũ mặc một cái cổ phong váy dài, mặt sau khoác phiêu giật tóc dài, gió nhẹ thổi qua, và áo phiêu phiêu, phảng phất muốn thừa tiên mà đi. Lâm Du Châu bị chính mình cái này ý tưởng dọa tới rồi, vội vàng đi ra phía trước, nắm chặt Diệp Tiểu Vũ tay. Sớm muộn gì chúng ta đều phải kết hôn, đường trước tiên thực tập. Ngươi có thể kêu ta láo công. Ta không ngại ngươi chiếm ta tiếng nghi. Nắm Diệp Tiểu Vũ tay, Lâm Du Châu mới cảm giác kiên định một ít, tâm chậm dại rơi xuống đất. tưởng mở Diệp Tiểu Vũ trắng Lâm Du Châu liếc mắt một cái, làm hắn không cần làm mộng tưởng hao huyền, nhưng cũng không đem tay từ Lâm Du Châu trong tay rút ra. Lâm Du Châu cũng không biện giải, nắm Diệp Tiểu Vũ tay tới rồi xa tiền. Lâm Du Châu cùng Diệp Tiểu Vũ đến dịch ra sân thời điểm, hắn các chiến hữu còn chưa tới, làm Diệp Tiểu Vũ tiến ghế lô đi chậm chờ. Hắn ở chỗ này chờ hắn các chiến hữu. Tổ trưởng, A Ngàn, A Nguyên, các ngươi đến lạ. Lâm Du Châu ở cửa thấy được ba người, chạy nhanh tiến lên nên đón. Hảo tiểu tử, không tồi, tìm được rồi bạn gái, so những người này có khả năng. Hành động tổ tổ trưởng khen nói. Hành động tổ nhân viên đại bộ phận đều là người đàn ông độc thân. Giống Lâm Du Châu như vậy có thể có thanh mai chúc mã người yêu cũng không nhiều. Cảm ơn tổ trưởng khen, tới, bên này đi. lâm du châu dẫn ba người vào diệp tiểu vũ nơi ghế lô thiên lạc a du ngươi cũng quá hạnh phúc đi như vậy mỹ nữ hại như thế nào đã bị ngươi lừa tới tay a nguyên nhìn đến diệp tiểu vũ bị diệp tiểu vũ mỹ mạo sợ ngây người nói cái gì lừa đâu ta cùng mưa nhỏ là lưỡng tình tương duyệt lâm du châu không cao hứng mà liếc mắt một cái nếu không phải thẳng đến hắn liền cái này tính tình không biết còn tưởng rằng a nguyên ở bẩn tiểu hắn đâu người câm miệng a ngàn nhìn lâm du châu có điểm kỳ quái sắc mặt Lại nhìn A Nguyên hoàn toàn không phát hiện không đúng, còn chuẩn bị tiếp tục nói, vội vàng đánh gây hắn nói. Tuy rằng A Nguyên nói được có điểm khoa trương, bất quá, A Du, đệ muội là thật sự thật xinh đẹp, các ngươi thực xứng đôi. A ngàn những lời này xem như nói đến Lâm Du Châu tâm khẳng đi. Lâm Du Châu sắc mặt rốt cuộc biến hảo, sau đó hướng hai bên phân biệt giới thiệu một chút. Thiên lạc, đệ muội, ngươi quá có khả năng. A Nguyên biết diệp tiểu vũ liền hồng tình quân dân hợp tác xã Lao Tổng qua đi. Đối với Diệp Tiểu Vũ mạo mắt lấp lánh, Diệp Tiểu Vũ quá có khả năng. Vận khí mà thôi, hơn nữa bằng không các ngươi rủn đội người duy trì, chúng ta cũng không có hôm nay. xác thật như thế, nếu không có rủn đối ở phía sau làm chỗ dựa, kiếm lời cũng đến không được chính mình túi. Ước chừng nửa giờ, Lâm Du Châu các chiến hữu lục tục đều đến đông đủ. Có A nguyên cái này ống Loa, Lâm Du Châu các chiến hữu đều đã biết Diệp Tiểu Vũ thân phận. Lâm Du Châu các chiến hữu đối Diệp Tiểu Vũ tràn ngập kính nghệ. có thể cấp như vậy nhiều lui vê đút dùn người cung cấp công tác cương vị làm cho bọn họ áo cơm vô ưu này liền cũng đủ hiện có dùn người đối diệp tiểu vũ có hảo cảm ai cũng không thể bảo đảm về sau đều không bị thương đều không lùi vê đút biết có như vậy cái hợp tác xã sẽ chiêu đại lượng lui vê đút dùn người bọn họ rất khó không sinh ra hảo cảm tới đệ muội ta kính ngươi một ly cảm ơn ngươi vì này đó lui ve đút dùn người sở làm hết thảy hành động tổ tổ trưởng dẫn đầu hướng diệp tiểu vũ kính một chén rượu. Nay phảng phất là một cái tín hiệu, Diệp Tiểu Vũ cùng hành động tổ tổ trưởng uống xong một chén rượu lúc sau, đang ngồi người sôi nổi đi vào Diệp Tiểu Vũ trước mặt, cho nàng kính rượu. Diệp Tiểu Vũ uống lên hành động tổ tổ trưởng rượu, kế tiếp người khác kính nàng rượu, nàng cũng không thể thoái thác. Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ đỏ rực khuôn mặt, đoạt quá Diệp Tiểu Vũ trong tay cái ly. Các vị, mưa nhỏ sắp say, kế tiếp, tử ta thay thế nàng uống rượu đi. Lâm Du Châu nói xong, cũng không vô nghĩa. Trực tiếp đem trong tay này ly rượu uống một hơi cạn sạch Hảo, A Du làm tốt lắm Đã kính xong rượu người ở một bên ồn nào nói Diệp Tiểu Vũ đã uống đến mơ mơ màng màng địa Nàng còn có ý thức, biết Lâm Du Châu đang làm gì Nhưng là không có sức lực ngăn cản Lâm Du Châu chiến hữu mỗi người kính xong một chén rượu lúc sau Lâm Du Châu đã mau không được Bất quá biết đây là địa phương nào Dù ý chí lực cường chống quá xong rồi thời gian còn lại Hành động tổ tổ trưởng nhìn Lâm Du Châu cùng Diệp Tiểu Vũ bộ dáng này Làm các nàng lái xe trở về là không được, vì thế làm trong đó hai cái chiến hữu cùng nhau đưa các nàng trở về. Đệ 120 chương, Trải qua một phen thảo luận, quyết định làm A Ngàn cùng A Nguyên hai người đưa Lâm Du Châu cùng Diệp Tiểu Vũ về nhà, bởi vì này hai người cùng Lâm Du Châu muốn quen thuộc một ít. A Ngàn đỡ Lâm Du Châu, A Nguyên đang chuẩn bị đi đỡ Diệp Tiểu Vũ, không nghĩ tới mới vừa còn không có cái gì sức lực Lâm Du Châu liền tránh thoát A Ngàn tay, đi vào Diệp Tiểu Vũ bên người, đẩy ra A Nguyên tay. a ngàn bị lâm du châu tránh thoát sau ngơ ngác mà nhìn chính mình tay người này chính là say thực lực cũng còn ở a nguyên bị lâm du châu hành động làm đốc đứng ở nơi đó không biết làm sao Này a du dấm kính còn man đại hảo chúng ta nhìn hắn một chút a ngàn nhìn a nguyên kia ngốc dạng vội lại đây giải vây a nguyên lúc này mới hiểu được lại đây vì cái gì lâm du châu muốn đẩy ra hắn tức khắc cười khổ không được hắn này dấm kính tính làm hai người bọn họ chậm rãi đi thôi Chúng ta ở bên cạnh nhìn. A Nguyên nói xong nhìn về phía A Ngàn. A Ngàn có thể làm sao bây giờ đương nhiên là đồng ý nha. A Du, các ngươi có thể hành đi chúng ta sẽ ở bên cạnh nhìn. A Ngàn quay đầu nhìn về phía Lâm Du Châu. Lâm Du Châu cũng còn có một chút mơ hồ ý thức, có thể nghe được A Ngàn bọn họ nói chuyện, chính là phản ứng tương đối chậm. A Ngàn cùng A Nguyên đợi một hồi lâu, Lâm Du Châu mới lôi kéo Diệp Tiểu Vũ tay chậm rãi đi ra ngoài. Diệp Tiểu Vũ liền Lâm Du Châu tay chậm rãi đi ra ngoài. Bởi vì say rượu, thân thể không phối hợp, đi đường thất tha thất thể A ngàn cùng A Nguyên ở bên cạnh thời khắc nhìn chằm chằm các nàng hai, phòng ngừa các nàng té ngã. Ai? A ngàn nhìn đến Lâm Du Châu chính lôi kéo Diệp Tiểu Vũ hướng nghiêng về một phía đi, chạy nhanh qua đi giữ chặt Lâm Du Châu. Ngày thường một phút không đến lộ trình, hôm nay bởi vì Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu đi rồi mau 15 phút, tới rồi trong viện bãi đỗ xe, A ngàn cùng A Nguyên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm Lâm Du Châu cùng Diệp Tiểu Vũ tiến xe sau, A ngàn ngồi ở ghế điều khiển lái xe, A Nguyên ngồi ở ghế phụ, Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu làm ở xe ghế sau. Chúng ta đem nàng hai đưa đến Lâm ra vẫn là Diệp ra A ngàn khởi động tiểu ô tô, trưng cầu A Nguyên ý kiến. Người biết Diệp ra địa chỉ A Nguyên trắng liếc mắt một cái, này hoàn toàn chính là cái xuẩn vấn đề. Ngậy! Không biết! A ngàn cũng phát hiện hắn hỏi đến vấn đề này man xuẩn. kia bọn họ hiện tại là có thể nói lời nói A Nguyên vấn đề này vừa ra. lâm du châu cùng diệp tiểu vũ hiện tại có thể nói hay không lời nói chân thật đáng tin a ngàn dù sao là bị nghẹn đến nói không ra lời trực tiếp khởi động tiểu ô tô đem xe khai hướng lâm ra diệp tiểu vũ có thể nghe được phía trước a ngàn cùng a nguyên thanh âm muốn phản đối nhưng là nhấc không nổi sức lực tới chỉ phải từ bỏ lâm ra a di hẳn là sẽ cho diệp ra ra diệp mãi mãi gọi điện thoại thuyết minh tình huống đi xe khai thật sự ổn chỉ chốc lát sau diệp tiểu vũ buồn ngủ liền tới rồi tới rồi ngoài đại viện Trước ban nhìn đến là Lâm ra xe, A Ngàn lại đem hắn chứng kiện đưa cho cảnh vệ viên xem xét, mới đưa bọn họ cho đi. Ai ra, đây là như thế nào lạp Lâm ra A Di nhìn say đến mau không chi rắc Lâm Du Châu cả kinh kêu lên. A Ngàn đem xe khai vào Lâm ra nhà tiểu Tây Nội, lại đem Lâm Du Châu từ bên trong nâng ra tới. A Di, Diệp Tiểu Vũ còn ở bên trong xe, người đem nàng cũng đỡ xuất hiện đi. Biết Lâm Du Châu dâm kính, A Ngàn cùng A Nguyên cũng không chuẩn bị nâng Diệp Tiểu Vũ. A di thế mới biết Diệp Tiểu Vũ cũng ở, vội đáp ứng rồi một tiếng, đem Diệp Tiểu Vũ cũng từ bên trong xe lộng ra tới. Diệp Tiểu Vũ tỉnh lại thời điểm đã nửa đêm, ba ngày men say hiện tại cơ bản đã không có, nhìn nhìn phòng, biết hiện tại cũng không có ở Diệp ra, đây là trước kia nàng tới lâm ra chơi nghỉ ngơi phòng. Diệp Tiểu Vũ cảm giác thực khát nước, xoay người, rời giường, đi vào dưới lầu, đổ một chén nước, từ ngực từ ngực vài cái đã đi xuống bụng. Diệp Tiểu Vũ đi đến phòng khách, ngồi ở trên sofa, phát ngốc. Lộc cục. Lộc cục. Đi đường thanh âm làm Diệp Tiểu Vũ phục hồi tinh thần lại. Du Châu ca, ngươi cũng tỉnh lạc. liền bên ngoài tối tăm ánh trăng, Diệp Tiểu Vũ thấy được đang từ thang lầu trên dưới tới người. Lâm Du Châu cũng thấy được Diệp Tiểu Vũ, vài bước đi xuống lâu tới, ngồi vào Diệp Tiểu Vũ bên cạnh. Mưa nhỏ, có hay không không thoải mái Lâm Du Châu quan tâm hỏi. Đầu ẩn ẩn có một chút đau, mặt khác cũng khỏe. Đây là say rượu tật xấu, ngày mai thì tốt rồi. Lâm Du Châu lại đem tay phóng tới Diệp Tiểu Vũ huyệt Thái Dương hai đoan, nhẹ nhàng xoa nắn, hiện tại hảo điểm sao? Khá hơn nhiều. Lâm Du Châu xoa nhẹ vài phút, Diệp Tiểu Vũ đầu liền thoải mái rất nhiều. Mưa nhỏ, ngươi có đói bụng không ta đi cho ngươi lộng điểm ăn Lâm Du Châu xoa Diệp Tiểu Vũ đầu, nghĩ hôm nay Diệp Tiểu Vũ không có ăn nhiều ít, vì thế đề nghị nói. Du Châu ca, ngươi còn sẽ nấu cơm A Diệp Tiểu Vũ như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự, rất là kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Ta lại không phải cái gì mười ngón không dính Dương Xuân Thủy thiếu ra, bộ đội người đều sẽ một chút. Lâm Du Châu bị Diệp Tiểu Vũ này phản ứng chọc cười. Muốn ăn cái gì? Đã trễ thế này, tùy tiện làm điểm đi, lót ba lót ba bụng là được. Diệp Tiểu Vũ chẳng hề để ý nói. Kêu hành, người ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm Du Châu nói xong, buông tay, đi phòng bếp. Diệp Tiểu Vũ ngã vào trên sofa chợp mắt, ngay trong phòng bếp truyền đến thanh âm, nghĩ về sau biến thành người một nhà. cũng chính là như vậy sinh hoạt đi cảm giác còn không kém liền ở Diệp Tiểu Vũ sắp lại lần nữa ngủ thời điểm Lâm Du Châu bưng hai chén mì sởi ra tới thời gian không đủ Lâm Du Châu liền làm hai chén dưa muối mì trứng đây là có một năm đi bên ngoài làm nhiệm vụ ở địa phương ăn đến đặc sắc mỹ thực biết Diệp Tiểu Vũ là cái ăn ngon Lâm Du Châu muốn cùng Diệp Tiểu Vũ chia sẻ nơi này mỹ thực bất đắc dĩ điều kiện không cho phép hắn chỉ phải cùng quán chủ học tập cách làm dự bị về sau làm cấp Diệp Tiểu Vũ ăn nhiều năm như vậy Cũng không có chân chính cơ hội làm Diệp Tiểu Vũ thường đến hắn làm đồ ăn, không nghĩ tới nguyện vọng này ở hôm nay đã thành. Diệp Tiểu Vũ bị mùi hương câu đến ngồi dậy, đi vào bàn ăn bên, nhìn trên bàn hai chén mì sợi. Trên cùng là trứng gà cùng dưa muối, bên trong còn có vài miếng lá cải, phía dưới là mì sợi. Diệp Tiểu Vũ để sắt vào dùng sức hút một ngụm hương khí, thật hương, du châu ca, đây là cái gì mặt? Lâm Du Châu đem chiếc đua đưa cho Diệp Tiểu Vũ, nghe vậy trả lời, dưa muối mì trứng Dưa muối cùng trứng gà cùng nhau xào qua đi dùng để phía dưới điều, thích sao thích về sau còn làm cho ngươi ăn. Diệp Tiểu Vũ chọn một chiếc đũa mì sợi lên, mì sợi bên trong bọc dưa muối cùng trứng gà, miệng đầy trứng gà mùi hương chính mình dưa muối bị xào thuộc sau mùi hương. Thích, ăn ngon thật. Du Châu ca, ngươi cũng mau ăn, mặt chờ lát nữa đến đống ăn xong một chiếc đũa mì sợi, Diệp Tiểu Vũ hướng Lâm Du Châu trả lời. Ăn ngon là được. Nói xong, Lâm Du Châu cũng bắt đầu ăn khởi mì sợi tới. Ăn xong mì sợi diệp tiểu vũ thỏa mãn mà sờ sờ nàng có điểm hơi cổ bụng nhỏ hào không thích ý lâm du châu tẩy xong chén ra tới nhìn đến diệp tiểu vũ còn ở qua đi lôi kéo tay nàng mưa nhỏ chúng ta đi tẩy tẩy ngủ đi tới rồi trên lầu lâm du châu không tha mà bung ra diệp tiểu vũ tay mưa nhỏ ngủ ngon du châu ca ngủ ngon rốt cuộc không phải chính mình ra diệp tiểu vũ tuy rằng cũng không nhận giường vẫn là thức dậy so ngày thường hơi sớm rời dương rửa mặt sau Diệp Tiểu Vũ đi tới dưới lầu, Lâm Lão gia tử đang ngồi ở hắn chuyên trúc ghế trên, nhìn buổi sáng vừa đến báo chí, nhìn đến Diệp Tiểu Vũ từ trên lầu xuống dưới, đối với Diệp Tiểu Vũ vẫy vây tay. Mưa nhỏ nha đầu, có hay không không thoải mái ngày hôm qua A Nguyên cùng A ngàn đến Lâm gia, Lâm Lão gia tử cũng là thấy được, cũng là hắn cấp Diệp gia gia Diệp mãi mãi gọi điện thoại thuyết minh tình huống, bằng không Diệp gia gia Diệp mãi mãi không được tìm điên, không có không thoải mái, ngủ một giấc khá hơn nhiều. diệp tiểu vũ làm ở ghế dựa bên cạnh trên ghế cung kính mà trả lời du châu đi tập thể dục buổi sáng đi chờ lát nữa mới có thể trở về như thế nào bồi lão nhân ta nhàm chán lâm lão ra tử đem báo chi phiên một mặt nhìn diệp tiểu vũ bởi vì nhàm chán nhìn đông nhìn tây mặt trêu kẹo nói nào có bồi ngày đó là ta chiếm tiện nghi người bình thường ngài còn không vui làm người bồi đâu có phải hay không diệp tiểu vũ cười ha hả địa đạo đó là người bình thường ta có thể làm hắn ngốc ta bên cạnh sao Mưa nhỏ nha đầu, nghe nói các ngươi hợp tác xã lại ra sản phẩm mới nghe nói hiệu quả so trước kia cái kia tinh bảo sữa bột còn hảo lâm lao ra tử tuy rằng thích nghe người ta nói dễ nghe, bất quá cũng sẽ không bởi vậy chậm trễ chính sự. Ân, đúng vậy, lâm ra ra. Chúng ta hợp tác xã lại ra một khoản sữa bột, chủ yếu là bổ sung thai nhi ở thời gian mang thai dinh dưỡng, còn có thai phụ sở yêu cầu dinh dưỡng. Như vậy dưỡng ra tới thai nhi so đại đa số thai nhi muốn khỏe mạnh một ít, thông minh một ít. Diệp tiểu Vũ không biết lâm Lão gia tử vì cái gì muốn hỏi cái này, bất quá nàng biết, lâm Lão gia tử sẽ không hại nàng, vì thế thành thành thật thật trả lời. Ngươi nha, vô thanh vô tức liền lại ra đại triều, phía trước là lao thủ trưởng cho ngươi đem sự tình đè ép đi xuống, hiện tại ngươi như vậy, những người đó lại nên nghe tin lập tức hành động. Ngươi kia sữa bột hiệu quả chân thật sao lâm Lão gia tử thật là đối cái này chuẩn cháu dâu, lại ái lại hận. Diệp tiểu vũ sinh sản ra tới sữa bột đối người đặc biệt là đối tiểu hài tử rất có chỗ tốt, lâm Lão ra tử làm một cái cả đời đem tự thân phụng hiến cấp quách ra người, rất là vui mừng. Chính là, bởi vì này sữa bột kỳ hiệu, làm một ít dễ dàng không trồi lên mặt nước người, cũng ra tới hoạt động, thật là không biết dùng cái gì từ tới biểu đạt hắn kia phức tạp cảm thụ. Thật thật, sắc thật có thể đạt tới loại này hiệu quả, hơn nữa là chuyên môn vì ta quách người khai phá, mặt khác quách ra người dùng này đó sữa bột, hiệu quả cũng không lớn đây là diệp tiểu vũ lần đầu tiên hướng người ta nói khởi cái này hạn chế thật sự lâm Lão gia tử đang xem báo chi tay tạm dừng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm diệp tiểu vũ thật sự ta cũng không biết cái gì nguyên nhân nay phối phương là cùng ta trước kia phát hiện cái kia công phu thư cùng nhau phát hiện trước kia thực không tin từ tinh bảo sữa bột công hiệu xác định sau liền tin tưởng không nghi ngờ diệp tiểu vũ vì phối phương phát hiện tìm một cái cớ ta đây đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc lâm Lão gia tử minh bạch Mấy năm nay khẳng định không ngừng điểm này, bất quá hắn cũng liền không tế cứu, ai còn không điểm bí mật. Lâm ra ra, ngài cảm thấy đem sữa bột đặt ở bệnh viện bán, thế nào? Hiện tại bệnh viện tiếp xúc thai phụ càng ngày càng nhiều, về sau chỉ biết càng nhiều. Nếu có thể đem sữa bột đặt ở bệnh viện bán, không chỉ có có thể đánh mất người khác băn khoăn, còn có thể mở ra sữa bột nguồn tiêu thụ. Đệ 121 chương Lâm lão ra tử vung trong tay báo chí, nhìn Diệp Tiểu Vũ liếc mắt một cái, mưa nhỏ nha đầu. Ngươi rất sẽ làm buồn bán sao. Bị lâm Lão gia tử xuyên qua nàng mục đích, Diệp Tiểu Vũ cũng không thèm để ý, chỉ đối với lâm Lão gia tử mỉm cười một chút. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm lâm Lão gia tử một lần nữa mở ra báo chí quan khán lên. Ta tưởng đi trước quân tổng bệnh viện thăm dò đường, chỉ cần này một nhà thu phục, mặt sau bệnh viện liền dễ dàng. Diệp Tiểu Vũ đem trong lòng nàng suy xét hồi lâu phương án nói ra, cảm giác trong lòng thoải mái nhiều, trong lòng mỗi sự cảm giác hảo nhẹ nhàng. ngươi muốn ta làm cái gì lâm lão gia tử nghe huyền tri âm minh bạch diệp tiểu vũ muốn tìm hắn hỗ trợ cũng không làm bộ làm tịch cấp hậu bối lót đường hắn vẫn là rất vui lâm ra ra ta không quen biết quân tổng bệnh viện người phụ trách ngài cấp dẫn tiến dẫn tiến bái nói đến cùng hiện tại vẫn là quan hệ xã hội không quen biết người tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mọi người tính cảnh giác liền so người quen tới cửa giới thiệu sản phẩm cao nguyên lai like ngươi đánh cái này chủ ý lâm lão gia tử dường như mới hiểu được giống nhau bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước nếu ngươi sản phẩm bọn họ không thể tiếp thu ta sẽ không kéo xuống mặt già tới cấp ngươi cầu tình đó là tự nhiên ngài làm ta thấy đến quân tổng bệnh viện người phụ trách thì tốt rồi sản phẩm không phù hợp bọn họ yêu cầu không thể thượng giá đây là chúng ta sản phẩm vấn đề diệp tiểu vũ vội vàng bảo đảm nói ngươi nhớ rõ ngươi những lời này là được ta chờ lát nữa cấp quân tổng bệnh viện lão kiểu gọi điện thoại ngươi tài liệu chuẩn bị tốt sao khi nào có thể gặp mặt lâm láo gia tử cũng là cái tính nôn nóng Sự tình nói thỏa, hắn liền tưởng lập tức đem sự tình làm tốt. Tuần sau đi, có một ít đồ vật còn muốn lâm thời chuẩn bị. Diệp tiểu vũ nghĩ nghĩ hợp tác xã tình huống, trả lời nói. Ta đã biết. Đúng lúc này chờ, đi bên ngoài tập thể dục buổi sáng lâm du châu đã trở lại, bởi vì sa động nguyên nhân, trên đầu mồ hôi đầy đầu. Nhìn đến diệp tiểu vũ, lâm du châu lộ ra một cái mỉm cười. Lâm Lão ra tử nhìn ở trước mặt hắn cũng không cho một cái gương mặt tươi cười lâm du châu. Ở Diệp Tiểu Vũ trước mặt hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, có điểm tâm tắc. A Di nhìn đến Lâm Du Châu trở về, chạy nhanh đi phòng bếp đem bữa sáng mang sang tới. Lâm Du Châu về phòng vọt một cái chiến đấu tắm liền xuống dưới, Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm lão gia tử đã ở bàn ăn bên chờ đợi hắn đã đến. Cơm nước xong, Lâm Du Châu đưa Diệp Tiểu Vũ trở về, Lâm lão gia tử đi bên cạnh gọi điện thoại. Diệp Tiểu Vũ lên xe sau, Lâm Du Châu mới từ xe bên kia phản hồi ghế điều khiển. Mưa nhỏ Hiện tại còn khó chịu không Lâm Du Châu phát động xe trước hỏi. Không khó chịu, tối hôm qua ngủ một giấc khá hơn nhiều. Diệp Tiểu Vũ lắc đầu, túi đầu đem đai an toàn hệ hảo. Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ đem đai an toàn hệ hảo, phát động Tiểu ô tô. Tới rồi Diệp ra, Diệp ra ra cùng Diệp mãi mãi mới bắt đầu ăn cơm. Mưa nhỏ, về sau cũng không thể lại uống nhiều quá. Ngày hôm qua ngươi Lâm ra ra gọi điện thoại tới, làm ta lo lắng một đêm. Diệp mãi mãi nhìn đến Diệp Tiểu Vũ trở về, một hồi số giáo diệp tiểu vũ chỉ phải ngồi ở bên cạnh nghe theo diệp mãi mãi dạy dỗ lâm du châu cũng ngồi ở bên cạnh vì diệp tiểu vũ chia sẻ áp lực diệp mãi mãi nói diệp tiểu vũ một hồi xem diệp tiểu vũ vẻ mặt thụ giáo bộ dáng cũng liền buông tha nàng mưa nhỏ chúng ta ngày mai đi gặp ngươi các bằng hữu đi lâm du châu đột nhiên nói ngươi chờ một lát đi ta đi cấp gọi điện thoại diệp tiểu vũ có thể làm sao bây giờ đương nhiên là thỏa mãn hắn a từ xác định lâm du châu trong lòng nàng địa vị diệp tiểu vũ liền đối lâm du châu dung túng trình độ đại đại đề cao lâm du châu ở diệp tiểu vũ đi rồi ngồi ở ghế trên lộ ra mê chi mỉm cười diệp tiểu vũ minh bạch lâm du châu ý tưởng hắn quá không cảm giác an toàn lại không thể thường xuyên bồi ở diệp tiểu vũ bên người đành phải thông qua phương thức này tới biểu thị công khai chủ quyền diệp tiểu vũ gọi điện thoại liên hệ nàng các bằng hữu, có ngày mai có việc tới không được bất quá nghe được diệp tiểu vũ nói muốn giới thiệu nàng bạn trai cho nàng nhận thức tỏ vẻ thực kinh ngạc Ngày thường không thấy được Diệp Tiểu Vũ cùng cái nào nam sinh đi được gần nhà, lần này như vậy đột nhiên, khó tránh khỏi muốn hỏi Lâm Du Châu thân phận. Cứ như vậy, mặc kệ tới không có tới đến độ đã biết Diệp Tiểu Vũ yêu đương tin tức, Lâm Du Châu mục đích đã tới. Ngày hôm sau vẫn cứ là Lâm Du Châu tới đón Diệp Tiểu Vũ, bên này tuyển địa phương vẫn là ở dịch ra sân, một cái người ở đây không nhiều lắm, một cái khác nơi này đồ ăn vẫn là man chịu Diệp Tiểu Vũ yêu thích. Liên hoan thực vui sướng, Diệp Tiểu Vũ bằng hữu đại bộ phận đều là nữ sinh. Không có giống Lâm Du Châu chiến hưu như vậy chút rượu, cho nên Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu nguyên vẹn mà đi trở về. Tự này về sau, Lâm Du Châu ở Diệp Tiểu Vũ trước mặt càng có thể bùng ra, bỏ xuống trong lòng thấp thỏng, Lâm Du Châu an lòng. Hoặc là nói, Diệp Tiểu Vũ hành động làm hắn an lòng, phía trước Diệp Tiểu Vũ vẫn luôn thoái thác, lần này như vậy tích cực mà phối hợp, Lâm Du Châu cuối cùng là phát hiện bất đồng. Lâm Du Châu hưu xong giả rời đi, Diệp Tiểu Vũ cũng bắt đầu làm chính sự. Tự Lâm ra trở về ngày đó, Lâm Lão gia tử liền cấp Diệp Tiểu Vũ trở về lời nói, quân tổng bệnh viện người phụ trách đáp ứng cấp Diệp Tiểu Vũ một cái cơ hội, làm Diệp Tiểu Vũ chuẩn bị chuẩn bị. Diệp Tiểu Vũ ở cùng Lâm Du Châu cùng nhau nghỉ phép khoảng cách, đã làm Lưu Nhất Bình chuẩn bị tốt tương quan số liệu, ngay trở cũng bắt được tương quan quyền uy bộ môn làm kiểm tra đo lường. Tới rồi ngày đó, Diệp Tiểu Vũ rời giường sau cẩn thận xử lý hạ chính mình, sau đó mang theo tương quan tài liệu đi tới hợp tác xã, hôm nay đem từ nơi này xuất phát đi quân tổng bệnh viện. vì phối hợp quân tổng bệnh viện người phụ trách công tác căn bài ngày hôm qua diệp tiểu vũ đã hướng phụ đạo viên xin nghỉ còn hà hôm nay khóa cũng không nhiều diệp tiểu vũ quanh năm suốt tháng xin nghỉ phụ đạo viên cũng thói quen nếu không phải diệp tiểu vũ thành tích ở buồn chuyên nghiệp cầm cơ đi trước phụ đạo viên là sẽ không chuẩn giả diệp tiểu vũ tới hợp tác xã thời điểm trương thắng lợi lưu nhất bình đám người đã chuẩn bị tốt đi thôi diệp tiểu vũ ngồi trên tiểu ô tô mặt sau ngồi ổn sau hướng người điều khiển phân phó nói Ô tô hành xử một giờ, đi tới ở vào thành biên quân tổng bệnh viện. Quân tổng bệnh viện người phụ trách lão Kiều, đã ở văn phòng chờ đợi Diệp Tiểu Vũ đoàn người đã đến. Tiểu Thư Di, Diệp Tiểu Thư ở bên ngoài chờ đợi. Lao Kiều bí thư vào nhà nói. Làm các nàng vào đi. Lao Kiều đem trên bàn văn kiện thu thập hảo, phân phó nói. Tiểu Thư Di, ta là Diệp Tiểu Vũ, này vài vị là chúng ta hợp tác xã đồng chí. Diệp Tiểu Vũ dẫn đầu tiến lên giới thiệu nói. Diệp Tiểu Vũ là ngươi à? Dừng ra bọn họ đối với ngươi đánh giá nhưng không tồi, hôm nay cũng cho ta kiến thức kiến thức ngươi lợi hại. Lao kiểu cười ha hả điệu đạo. Tiểu thư di diệp tiểu vũ lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lão kiểu đánh gãy. Ngươi kêu ta kiểu ra ra đi, cùng du châu giống nhau. Tiểu ra ra, là lâm Gia ra, ra bọn họ nâng đỡ. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ lâm Gia ra, ra bọn họ hậu ái. Diệp tiểu vũ vẻ mặt khiêm tốn, sau đó đề tài vừa chuyển. Tiểu ra ra, đây là chúng ta hợp tác xã sữa bột. Này đó là chúng ta đi quyền uy cơ cấu làm kiểm tra đo lường, thỉnh ngài xem qua." Lão Kiểu cũng không có bởi vì Diệp Tiểu Vũ là Lâm lão ra tử giới thiệu mà thả lỏng yêu cầu, ngược lại càng thêm nghiêm khắc. Lao Kiểu tùy ý Diệp Tiểu Vũ đem sữa bột đặt ở hắn trên bàn, hắn tác cầm lấy Diệp Tiểu Vũ đưa qua kiểm tra đo lường báo cáo cẩn thận đọc lên. Qua đại khái hơn 10 phút, Lao Kiểu mới đưa mỗi một phần báo cáo xem xong, trong lúc này, Diệp Tiểu Vũ và hợp tác xã người liền lặng lặng mà ngồi ở ghế trên chờ. Lao Kiều phục hồi tinh thần lại, nhìn đến hợp tác xã người này một bộ bộ dáng, rất là vừa lòng. Người báo cáo ta xem xong rồi, bất quá chúng ta bên này cũng muốn lưu hàng mẫu, chúng ta bên trong đến kiểm tra đo lường một chút. Kỳ thật Lao Kiều ở lâm láo ra tử gọi điện thoại đã tới sau, đã làm người đi trên thị trường đem sở hữu chủng loại sữa bột đều mua một vại, hiện tại đã ở kiểm tra đo lường chúng. Bất quá này một ít sữa bột cũng muốn cầm đi kiểm tra đo lường, gần nhất xem này đó hay không cũng không phải hỏi đề. Thứ hai xem Diệp Tiểu Vũ các nàng có phải hay không sẽ vì kiểm tra đo lường mà chuyên môn chọn tốt sản phẩm ra tới, để tránh đến lúc đó hàng không giống thuyết minh. Hẳn là, hoan nên ngài tùy thời kiểm tra đo lường. Diệp Tiểu Vũ nhưng không sợ cha, nàng sản phẩm nhưng đều là nguyên liệu thật. Diệp Tiểu Vũ này một phen tỏ thái độ, làm lao kiểu lại vừa lòng vài phần. Ở bệnh viện bán các ngươi sữa bột, đối chúng ta có chỗ tốt gì trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, đối Diệp Tiểu Vũ quan cảm. cũng không ảnh hưởng lão kiều vì quân tổng bệnh viện kiếm tiền. Nay đối bệnh viện thai phụ hảo, đặc biệt là tịnh mẹ sữa bột, chúng ta chuyên môn phân bất đồng chủng loại. Bệnh viện có thể càng thêm chuẩn sắc mà kiểm tra đo lường ra thai phụ thiếu loại nào nguyên tố, đúng bệnh xuống sữa phấn, làm thai phụ càng thêm khỏe mạnh, có thể tăng lên người bệnh đối với các người bệnh viện vừa lòng độ. Diệp Tiểu Vũ vừa nói vừa quan sát lão kiều sắc mặt, phát hiện cũng không có cái gì khác thường, liền tiếp tục nói đi xuống. Chúng ta sữa bột có thể làm thai nhi càng thêm khỏe mạnh. còn có thể từ từ trong bụng mẹ đề cao thai nhi trí lực, này chẳng lẽ không phải vì quách gia dưỡng dục ra càng thêm ưu tú một thế hệ sao diệp tiểu vũ lời ngầm, lao kiểu hiểu. Này liền tương đương với là người biết có một việc có lợi cho quách gia, người chẳng lẽ sẽ không đi làm đặc biệt là ở có người ngoài biết đến dưới tình huống. Quả nhiên A, có thể tổ chức ra quy mô lớn như vậy hợp tác xã, không phải đèn cạn dầu. Còn có một cái, đối với các ngươi quân tổng bệnh viện cũng có chỗ lợi, quân tổng bệnh viện sữa bột bán giới cùng chúng ta cửa hàng sữa bột bán giới muốn bảo trì nhất trí, mỗi tháng kết toán giá cả, các ngươi bệnh viện mua bán ra một vại sữa bột sẽ có tương ứng trích phần trăm. Diệp Tiểu Vũ nói xong, không lại tiếp tục, chờ lão Kiều trả lời. Cấp một cái bàn tay, lại cấp một cái ngọt táo xem ra rừng già để cử người này, am hiểu sâu việc này a khi nào có rảnh, đến đi tìm rừng già lao lao. Trích phần trăm nhiều ít tuy rằng biết rõ đây là kịch bản, nhưng là lão Kiều vẫn là nhảy vào đi. quân tổng bệnh viện đãi ngộ thực hảo nhưng là có thể cấp các đồng chí gia tăng thu nhập cũng không ai sẽ ghét bỏ đây là chúng ta báo giá biểu ngài xem một chút diệp tiểu vũ từ lưu nhất bình trong tay lấy quá báo biểu đưa cho lão kiều nơi này hẳn là nhiều một ít lão kiều nhìn báo giá biểu từng cái mà phát biểu ý kiến nơi này không được chúng ta phí tổn diệp tiểu vũ nhằm vào lão kiều ý kiến cấp ra nàng trả lời trải qua diệp tiểu vũ cùng lão kiều một phen cò kè mặc cả Cuối cùng trích phần trăm tỷ lệ rốt cuộc ra tới. Đến đây, sự tình liền hoàn thành một nửa. Sự tình hạ màn, Diệp Tiểu Vũ các nàng cũng liền không nhiều lắm để lại. Đệ 122 chương Trương Thúc Thúc, mặt sau lưu trình từ các người theo dõi. Diệp Tiểu Vũ ở hồi trình trên đường nghĩ nghĩ, phía trước cơ sở đã phô hảo. Mặt sau cũng không có gì yêu cầu nàng làm quyết định, làm những người khác tới theo dõi hoàn toàn có thể hoàn thành. Tốt. Trương Thắng Lợi tất nhiên là đáp ứng rồi. Mưa nhỏ. người bạn trai hồi bộ đội đi hàng tiểu hòa vẻ mặt nghiêm túc nhìn diệp tiểu vũ diệp tiểu vũ nếu là trả lời không nàng liền khóc cho nàng xem nay có khác phái không đồng tính diệp tiểu vũ từ nàng bạn trai sau khi trở về trừ bỏ kia một lần giới thiệu nàng bạn trai cấp hàng tiểu hòa các nàng nhận thức diệp tiểu vũ liền rốt cuộc không liên hệ các nàng ân hồi bộ đội đi diệp tiểu vũ cũng không minh bạch vì cái gì Hàn tiểu hòa muốn hỏi cái này bất quá này cũng không có gì không thể nói con hảo ngươi bất hòa chúng ta chơi mấy ngày nay Chúng ta đều cảm thấy hảo không thú vị đâu, vì chúc mừng ngươi trở về, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn đi. Hàn Tiểu Hòa đề nghị nói, sau đó quay đầu tới nhìn Ni, chờ đợi nàng đồng ý. Ta không có gì ý kiến. Ni cảm thấy không sao cả, chỉ cần là ba người ở bên nhau chơi, mặc kệ là ăn bữa tiệc lớn cũng hảo, vẫn là đi dạo phố cũng hảo, nàng đều có thể. Vậy như vậy quyết định, ăn bữa tiệc lớn, chúng ta lại đi đi dạo phố. Hàng tiểu hòa xem nàng hai cái tiểu tỷ muội đều không phát biểu ý kiến, nàng liền ra phương án. Đi chỗ nào ăn diệp tiểu vũ xem hàng tiểu hòa cũng không có nói ra địa điểm, chỉ phải ra tiếng hỏi. Trường học bên cạnh tân khai một nhà tiệm lầu chúng ta lại ăn lẩu đi. Hàng tiểu hòa nói âm vừa ra, liền có người ở bên cạnh nói. Các ngươi mới ba người, ăn lẩu không có không khí, hơn nữa ta đi. Nô dịch mộng đột nhiên từ bên cạnh thoáng lại đây, dọa ba người nhảy dựng. Cũng hơn nữa ta. nhiếp thung cũng từ bên cạnh nô đầu ra tiểu hoa ngươi cảm thấy có thể sao diệp tiểu vũ thừa nhận nàng chính là cô ý lời này vừa hỏi ra liền tỏ vẻ nàng cũng không muốn cho nhiếp thung cùng ngô dịch ngộng đi theo cùng đi nhiếp thung còn thôi dù sao là hàn tiểu hoa sự chủ yếu là ngô dịch ngộng tương đối phiền thoái diệp tiểu vũ nếu đã quyết định cùng lâm du châu ở bên nhau liền sẽ không làm sẽ làm hắn hiểu lầm sự cũng sẽ không cho những người khác bất luận cái gì một chút ít ảo tưởng Lâm Du Châu vốn dĩ đối đoạn cảm tình này liền không có cảm giác an toàn, xác định quan hệ sau, Diệp Tiểu Vũ là sẽ không làm hắn tiếp tục không có cảm giác an toàn. Có thể thượng quy đại, liền không có buồn người. Quả nhiên, Diệp Tiểu Vũ lời này vừa ra, nô dịch mộng sẽ biết nàng ý tưởng, rất là ảm đạm, liền cùng nhau ở chung cơ hội đều không cho sao. Thôi, lần này coi như vì này đoạn còn không có bắt đầu, cũng đã kết thúc cảm tình hoa thượng một cái dấu chấm câu đi. Liền các ngươi mấy nữ sinh. vạn nhất bị nhiếp thung khi dễ làm sao bây giờ ta đi theo cùng đi bảo hộ các người đi chúng ta cũng liền lúc này đây có thể tụ ở bên nhau quá một đoạn thời gian ta liền sẽ xuất ngoại coi như cho ta thực tiễn đi nô dịch mộng nói xong cầu xin mà nhìn diệp tiểu vũ đôi mắt hy vọng nàng không cần như vậy tàn nhẫn hàn tiểu hoa lenin ni cùng nhiếp thung không biết muốn nói gì hảo chỉ có thể trầm mặc ở một bên diệp tiểu vũ bị nô dịch mộng xem đến ngượng ngùng giống như nàng là một cái cha nữ giống nhau diệp tiểu vũ không trả lời ngô dịch ngộng liền nhìn chằm chằm vào nàng kiến trúc chuyên nghiệp tốt nhất vẫn là muốn xuất ngoại kiến thức một phen kiến thức các quốc gia các dân tộc đặc sắc vật kiến trúc lấy thừa đủ thiếu ngô dịch ngộng có một cái xuất ngoại cơ hội nhưng hắn phía trước tưởng lưu tại bê thành hy vọng có thể đả động diệp tiểu vũ tiến tới cùng nàng ở bên nhau hiện tại diệp tiểu vũ đã mịt mờ cự tuyệt hắn cũng không thể lì lợm la liếm miễn cho về sau làm bằng hữu cơ hội cũng chưa diệp tiểu vũ bị ngô dịch ngộng nhìn chằm chằm đến chỗ dạ Chỉ phải bại hạ trở tới Hỏi một chút tiểu hòa cùng Nini Các nàng đồng ý ta liền đồng ý Biến tướng đồng ý Cho chính mình tìm một cái dưới bậc thang Vì thế, nô dịch ngậm lại chuyển qua đi Nhìn chằm chằm hàn tiểu hòa cùng Lê Nini. Các nàng không có biện pháp Chỉ phải đồng ý Kế hoạch ba người hành Biến thành 5 người hành Cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa Không ngoài như vậy Sấn hiện tại, nô dịch ngậm cùng nhiếp thung không ở Diệp tiểu vũ lôi kéo hàn tiểu hòa tay tiểu hòa ngươi cùng nhiếp thung tiến hành đến nào một bước diệp tiểu vũ thần bí hề hề hỏi hàn tiểu hoa trắng diệp tiểu vũ liếc mắt một cái cái gì tiến hành đến nào một bước chúng ta hai hiện tại còn không có ở bên nhau hào đi ngươi có bạn trai liền không quan tâm hai chúng ta chúng ta tâm linh đã chịu thương tổn ngươi đến bồi thường chúng ta diệp tiểu vũ không nghĩ tới náo nhiệt không thấy được chính mình đảo rơi vào đi hào đi là ta sai ta không nên chỉ quan tâm ta bạn trai mà xem nhẹ các ngươi các ngươi nghĩ muốn cái gì chỉ cần ta có thể mua được hoặc là làm được đều có thể diệp tiểu vũ có thể làm sao bây giờ đương nhiên là nhận tài nha nay còn kém không nhiều lắm bất quá ta cũng chưa nghĩ ra muốn cái gì về sau nhớ tới lại cho ngươi giảng hàng tiểu hoa cũng chỉ là nhất thời hứng khởi đến nỗi hiện tại chân chính muốn sao cũng không có ni ni đâu diệp tiểu vũ nhìn lên ni ni liền ở bên cạnh mỉm cười mà nhìn nàng cùng hàng tiểu hoa đối thoại ra tiếng đánh gãy nàng tự hỏi ta cũng lưu đến về sau đi Lên Ni Ni làm đồng dạng lựa chọn, một chốc nàng cũng nhớ không nổi, nàng có cái gì yêu cầu. Hành đi, ta nhớ kỹ, về sau các ngươi nhớ rõ cùng ta nói là được. Diệp Tiểu Vũ chỉ phải làm như thế hứa hẹn, sau đó lại nhìn Hàn Tiểu Hòa. Nhếp Thung hướng ngươi thổ lộ sao? Nếu là thổ lộ, chúng ta hiện tại chẳng lẽ không phải hẳn là ở bên nhau sao cho nên, không có thổ lộ a. Hàn Tiểu Hòa mỗi ngày ở nhiếp Thung trước mặt bày ra nàng cá nhân mị lực, kích thích nhiếp Thung thần kinh, chính là Nhếp Thung chính là ổn được. vẫn luôn không có hướng hàn tiểu hòa thổ lộ nếu không ngươi hướng hắn thổ lộ diệp tiểu vũ đề nghị nói không hắn không thổ lộ tính ta xem ai so với ai khác có thể nhẫn hàn tiểu hòa lâu như vậy không gặp nhiếp thung đáp lại cũng làm ra hỏa khí tuyệt không có thể ở nhiếp thung trước mặt rụt rè diệp tiểu vũ nhìn hàn tiểu hòa vẻ mặt giữ tận bộ dáng càng khái luyến ái chung nữ nhân chọc không được a không bao lâu nhiếp thung liền cùng ngô dịch mộng xuất hiện ở ghế lô cửa diệp tiểu vũ các nàng ba nữ sinh vẫn luôn ở dung nữa xuyến cháy nổi ăn ngon không thích ý. nô dịch ngộng không có ăn nhiều ít đồ ăn vẫn luôn ở uống rượu tới cụng ly nô dịch ngộng lại hướng cái ly đảo mãn rượu sau đó lại cấp nhiếp thung mãn thượng đối với nhiếp thung nâng chén nhiếp thung vốn dĩ cũng không tưởng uống rượu rốt cuộc uống xong rượu khả năng sẽ làm cho hề còn khả năng nói ra trong lòng vẫn luôn không dám nói nói nhưng nô dịch ngộng liền ở đàng kia buộc hắn hắn không uống nô dịch ngộng có thượng thủ rót hắn một ly ý tưởng nhiếp thung chỉ có thể liệu mình bồi quân tử Tới, tiếp tục uống. Ngô Dịch Mộng hôm nay bất chấp tất cả, dù sao đều phải ra ngoại quốc, cũng không để bụng điểm này hình tượng. Đáng thương nhất hung, không phải thực sẽ uống rượu, bị Ngô Dịch Mộng một ly một ly buộc uống lên rất nhiều. Diệp Tiểu Vũ ba người, nhìn này hai người, không biết lộ ra cái gì biểu tình, chỉ có tiếp tục dùng nữa, dù sao cũng giúp không được gấp cái gì. Mưa nhỏ. Đang ở uống rượu Ngô Dịch Mộng đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, lung lay đi vào Diệp Tiểu Vũ trước mặt. Diệp Tiểu Vũ nghe được. cũng không tưởng trả lời miễn cho cho hắn một loại ảo giác mưa nhỏ uống xong rượu ngô dịch mộng không phải sẽ dễ dàng từ bỏ người lần này không đơn giản là kêu diệp tiểu vũ còn dùng ngón tay chọc chọc diệp tiểu vũ nhất định phải diệp tiểu vũ trả lời hắn diệp tiểu vũ bất đắc dĩ có thể cùng con ma men nói cái gì ta ở làm sao vậy diệp tiểu vũ thanh âm không phụ dĩ vang ô nu bất quá say rượu ngô dịch mộng là không có nhận thấy được gì đó ta thích ngươi chúng ta ở bên nhau được không ta không ra quốc Ngô dịch ngộng nói ra hắn trong lòng vẫn luôn chôn giấu nói, sau đó một chút ngã xuống trên mặt đất. Diệp tiểu vũ bị dọa tới rồi, chạy nhanh ngồi xổm trên mặt đất xem xét ngô dịch ngộng tình huống. Con hảo, chỉ là say rượu mà thôi, không có bị thương. Bên này xứng bãi, bên kia lên đài. Tiểu hòa, ta thích ngươi, chúng ta ở bên nhau đi. Được không say rượu nhếp thung cùng bình thường không lớn giống nhau, ngày thường nhiếp thung luôn là một độ nghiêm túc mặt. Say rượu qua đi, hiện ra nguyên hình. Tiểu Cốc. trên thế giới này ai là đáng yêu nhất người a hàn tiểu hòa làm quay đến hàn tiểu hòa cũng may nhiếp thung vẫn là có mánh liệt cầu sinh dục hàn tiểu hòa ba chữ buột miệng thoát ra tiểu cọc trên thế giới này ai là người đẹp nhất đã hàn tiểu hòa lại bắt đầu tân một vòng ma kính hỏi đáp hàn tiểu hòa nhiếp thung không ở uống rượu sau có một tiêu ý thức không biết người nọ dùng thân phận của hắn làm cái gì ha ha ha diệp tiểu vũ thấy được toàn quá trình cảm giác thật là buồn cười nào có người sẽ làm như vậy hàn tiểu hòa phục hồi tinh thần lại nhìn diệp tiểu vũ cùng lên đều đang chê cười nàng đi qua đi một người cho một đôi bàn tay trắng như phấn nhiếp thung lúc này đi tới kéo qua hàn tiểu hòa tay ở nàng ngu bàn tay thượng hôn môi một chút tiểu hòa chúng ta yêu đương đi ta cảm thấy chúng ta phóng bằng hữu khá tốt hàn tiểu hòa vẻ mặt vô tội mới không thừa nhận nàng là vì trả thù hắn mới như vậy tiểu hòa chúng ta ở bên nhau đi nhiếp thung phảng phất không có nghe được hàn tiểu hòa cự tuyệt đem tưởng cùng hàn tiểu hòa yêu đương dùng không dưới 10 loại biện pháp nói ra. Hàng Tiểu Hoa đó chính là cái ý chí sắt đá, cũng không có bởi vì hai người bọn họ là con ma men mà buông tha nàng. Cuối cùng Nhiếp Thung cũng cùng Nô Dịch ngộng giống nhau, ngã xuống trên mặt đất. Không có này hai người quấy rầy Diệp Tiểu Vũ ba người bay nhanh ăn không ăn xong cái lẩu, không có người quấy rầy thật là quá sung sướng. Tiểu Hoa, Nhiếp Thung ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ không phải ta nói, hai người các ngươi tầng này giấy cửa sổ sớm nên đâm thủng. diệp tiểu vũ cũng không tán đồng hàng tiểu hòa xử lý phương thức bất quá nhân sinh đều là muốn chính mình đi xuống đi đặc biệt là cảm tình vấn đề rồi nói sau muốn ta nói đây là một cái túng hóa có lẽ ta chờ đến không kiên nhẫn ta liền sẽ nhắm chuẩn mặt khác mục tiêu Hàng tiểu hòa vẻ mặt không sao cả địa đạo Ngươi nha diệp tiểu vũ đang muốn nói cái gì phát hiện nhiếp thung cùng ngô dịch mộng đã ghé vào cùng nhau điên điên khủng khủng không biết đang làm gì nay bữa cơm ăn mau hai cái giờ vốn di kế hoạch đi dạo phố Bởi vì có hai cái con ma men, mà không thể không chậm lại thời gian. Hồi trình thời điểm cũng không tốt đi, đem hai cái con ma men đưa vào xe taxi, Hàn tiểu hòa cùng Lenini ngồi này một chiếc, thuận tiện chiếu cố này hai cái con ma men, Diệp Tiểu Vũ ở phía sau kêu một chiếc xe taxi theo ở phía sau. Đệ 120 bà Trương. Lời nói phân hai đầu, Diệp Tiểu Vũ ở cùng Hàn Tiểu Hòa, Lenini cùng nhau đi học, tan học, thuận tiện ăn nhậu chơi bởi thời điểm. Lao kiểu từ sữa bột cửa hàng mua sữa bột. Đưa đi kiểm tra đo lường thành quả đã ra tới. Tiểu thư di, kiểm tra đo lường báo cáo ở chỗ này, ngài thỉnh xem qua. Quân tổng bệnh viện kiểm nghiệm khoa trưởng khoa bị Lao kiểu cố ý chiếu cố quá, kiểm tra đo lường kết quả ra tới sau nhất định phải trước tiên đem kết quả báo cho cùng hắn. Ta nhìn xem. Lao kiểu lấy qua báo cáo, phiên tới vừa thấy. Trên cùng kiểm tra đo lường kết quả, biểu hiện này sữa bột cũng không có cái gì hại người chỗ. Tương phản, một ít vật chất sắc thật đối nhân thể hữu ích. Lao Kiều tiếp tục lật xem, mặt sau chính là mỗi một cái kiểm tra đo lường hạng mục kết luận. Mãi cho đến Lao Kiều đem báo cáo phiên xong, cũng không có nào hạng nhất kiểm tra đo lường kết quả chứng minh này sữa bột có vấn đề. Cái này, Lao Kiều yên tâm. Kiểm nghiệm khoa trưởng khoa là hắn một tay đề bạt lên người, thả làm người tương đối chất phác, sẽ không a dua ninh hót, làm việc có nề nếp, là một cái rất có nguyên tắc người, đinh một là một, hai là hai, Lao Kiều cũng không lo lắng hắn sẽ bị người thu mua. mà làm ra cùng thực tế không hợp kết quả, lại nói quân tổng bệnh viện kiểm nghiệm khoa bên trong thiết bị là quách nội làm tốt thiết bị, lão kiều cũng tin được. xem ra này sữa bột xác thật không tồi. mặt khác một phần đâu khi nào có thể ra kiểm tra đo lường kết quả lão kiều yên tâm, ngược lại hỏi mới vừa cầm đi kiểm tra đo lường kia một phần sữa bột. Tiêu thư di mặt khác một phần còn ở kiểm tra đo lường chung, nhanh nhất phỏng chừng đến muốn ba thiên. kiểm nghiệm khoa trưởng khoa thực sự cầu thị nói, ba thiên liền ba thiên đi. Không yêu cầu mau, yêu cầu ổn, kết quả nhất định không thể ra vấn đề. Tuy rằng biết trước mắt người thực đáng tin cậy, Lao Kiểu vẫn là lại lần nữa dặn dò một chút. Tốt, tiểu Thư Di, ta nhất định dựa theo ngài phân phó làm việc. Kiểm nghiệm khoa trưởng khoa nói xong liền hướng Lao Kiểu cáo từ rời đi. Từ lần đó năm người tụ hội qua đi, nô dịch mộng là thật sự buông xuống. Không bỏ hạ còn có thể làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn cho hắn không biết xấu hổ cậy người khác góc tưởng sao Huống chi diệp tiểu vũ bạn trai vẫn là quân nhân. bảo vệ quốc gia quân nhân vì quách gia trả giá rất nhiều quân nhân quân nhân ở tiền tuyến vì quách gia an toàn vì quách gia tương lai phấn đấu là một người bình thường không nói có thể đi tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia có thể cấp quân nhân một cái ổn định phía sau bọn họ vẫn là có thể làm được nô dịch ngộng nghĩ thông suốt lúc sau hoàn toàn bỏ xuống trong lòng cuối cùng một chút xa luyến hoàn toàn đem diệp tiểu vũ trở thành quen thuộc đồng học diệp tiểu vũ nhìn thấy nô dịch ngộng thái độ thay đổi cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi Nàng cũng không biết muốn xử lý như thế nào loại chuyện này, chỉ biết xử lý lạnh hiện tại ngô dịch mộng có thể nghị thông suốt tốt nhất. Nhưng thật ra nhất hung, không biết có phải hay không lần trước tụ hội, phá hàng công, vẫn luôn ở hướng hàng tiểu hòa hiến ân tình, cũng không hề bưng hắn cái giá. Tiểu hòa, ta đi ngang qua một nhà bánh kem cửa hàng, nhìn nhà bọn họ bánh kem cũng không tệ lắm, cho ngươi mua một cái, ngươi thường thường, ăn ngon không, ăn ngon, lần sau còn cho ngươi mua. nay không... Nhiếp thung vừa tan học liền tìm cơ hội lại đây hiến ân tình. Ngươi liền mua như vậy điểm A như thế nào chưa cho ni ni cùng mưa nhỏ mua, có phải hay không chướng mắt ta bằng hữu A. Hàng tiểu hòa phảng phất muốn ra một ngụm nàng phía trước các khí, vẫn luôn tìm Nhiếp thung cha. Tiểu hòa, ta không phải cố ý, nhà bọn họ bánh kem bán đến quá phát hỏa, ta đi thời điểm liền thừa này một cái. Nhiếp thung biết hàng tiểu hòa vì cái gì sinh khí, chính hắn làm sự tình, chính hắn gánh vác hậu quả. Vậy ngươi sẽ không sớm một chút đi sao sớm một chút đi là có thể đủ mua được làm. Hàn tiểu Hoa không thuận theo không vương tha nói. Hảo hảo hảo, ta lần sau nhất định sớm một chút đi. Nhếp thung bất đắc dĩ, chỉ phải bảo đảm nói, hy vọng cô mãi mãi này sẽ không chỉnh hắn lâu lắm. Được rồi, ngươi đi đi, điểm này sự đều làm không xong. Hàn tiểu Hoa ra vẻ hung ác địa đạo. Nhếp thung chỉ phải lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Hàn tiểu Hoa xem Nhiếp thung đã đi xa, nghe không được bên này thanh âm. Khay đầu tới nhìn Diệp Tiểu Vũ cùng Lenini nói, thế nào, ta diễn điêu ngoa bạn gái diễn đến không tồi đi. Diệp Tiểu Vũ trắng hàng Tiểu Hòa liếc mắt một cái, không biết cô nàng này như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Tiểu Hòa, ta nói, ngươi không sai biệt lắm thôi đi, nhìn ngươi mỗi ngày như vậy khi dễ nhất thùng, cảm giác hắn quái đáng thương. Lenini cũng cùng gật đầu, tán đồng đến không thể lại tán đồng. Không nghĩ tới Hàn Tiểu Hòa lại nói, mưa nhỏ, ngươi nha, ngươi không biết, này càng dễ dàng được đến. mới càng dễ dàng quý trọng ta phía trước mỗi ngày ở trước mặt hắn lắc lư hắn đều thờ ơ hiện tại hắn một thổ lộ ta muốn đi tung ta tung tăng đồng ý hắn bất đắc dĩ vì ta thượng vội vàng nha sẽ không quý trọng diệp tiểu vũ còn chưa nói cái gì lê ni tới khẩu ngươi nói như vậy Kêu mưa nhỏ cùng nàng bạn trai hàn tiểu hóa lắc đầu mưa nhỏ cùng nàng bạn trai cùng hai chúng ta không giống nhau ta nhìn ra được tới mưa nhỏ bạn trai ở còn không có cùng mưa nhỏ ở bên nhau khi đáy mắt liền có mưa nhỏ bóng dáng Mưa nhỏ còn nhỏ thời điểm, không có hướng nàng thổ lộ. Mưa nhỏ mãn 18 tuổi mới hướng mưa nhỏ thổ lộ. Này thuyết minh cái gì? Lê Ni Ni lắc đầu, không nói qua luyến ái nàng cũng không minh bạch này thuyết minh cái gì. Cũng may hàng tiểu hòa cũng không phải nhất định phải Lê Ni nói cái gì. Tiếp tục nói, này thuyết minh mưa nhỏ bạn trai Lâm Du Châu đã ái nàng tận xương. Hết thể đều phải vì nàng suy xét, không muốn làm mưa nhỏ gánh vác đồn đại vớ vẩn. Lê Ni minh bạch, nhiếp thung cùng Lâm Du Châu bất đồng nhiếp thung phía trước cũng chỉ cố chính hắn cảm thụ mà lâm du châu còn lại là vì diệp tiểu vũ suy xét bất quá leni ni nhìn hàn tiểu hòa tiểu hòa ngươi như thế nào biết được nhiều như vậy hàn tiểu hòa thần thần bí bí nói đương nhiên là bởi vì ta có quân sư lạc hàn tiểu hòa nói xong cũng không có tiếp tục nói tiếp tỏ vẻ nàng cũng không tưởng việc này bị người khác biết leni ni cũng thức thời mà không có hỏi lại diệp tiểu vũ ngồi ở một bên thực chịu xúc động trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng Diệp Tiểu Vũ không nghĩ tới Lâm Du Châu vì nàng cứ như vậy tưởng, suy nghĩ một chút nữa Lâm Du Châu từ nhỏ đến lớn hành động mới phát hiện quả nhiên như thế. Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Vũ trong lòng tê tê dại dại, không biết cái gì cảm giác, chỉ biết Lâm Du Châu ở trong lòng nàng phân lượng bất đồng. Diệp Tiểu Vũ nghĩ, lần này Lâm Du Châu trở về, các nàng chỉ lo đi chơi, chưa kịp cho hắn làm một ít ăn và thực, trở về đi thị trường mua một ít đồ vật cho hắn làm đưa qua đi đi. Tiểu Hoa. Ngươi chuẩn bị còn như vậy bao lâu á? Lenin ni tỏ mò hỏi. Xem hắn biểu hiện, nếu hắn có thể kiên trì một tháng nói, ta liền không hề như vậy. Nếu là không được nói, Hàn Tiểu Hòa câu nói kế tiếp không có nói xong. Bất quá, chưa hết chi ý, Diệp Tiểu Vũ cùng Lenin ni đều minh bạch. Không nghĩ bàn lại khởi cái này đề tài. Diệp Tiểu Vũ hỏi hai người nói, ta chờ lát nữa đi thị trường thượng mua đồ vật, phải làm một ít ăn vật thực. Các ngươi muốn hay không cùng đi? Lenin ni còn không có đáp, Hàn Tiểu Hòa liền vội vàng đáp ứng rồi. Đương nhiên muốn đi. Leninny cũng gật gật đầu, phải biết rằng Diệp ra ăn vật thực, mặc kệ là Diệp nãy nãy làm, vẫn là Diệp Tiểu Vũ làm, kia đều là mỹ vị nha. Có hàng Tiểu Hoa cùng Leninny Diệp Tiểu Vũ cũng liền nhiều mua một ít tài liệu, Diệp Tiểu Vũ quả táo, chuối chờ trái cây các mua 10 cân, heo thịt lưng cùng thịt bò cũng cắt mua 20 mấy cân, trong nhà lại phối liệu cũng các mua bao nhiêu. Hàng Tiểu Hoa cùng Leninny hôm nay chính là trợ thủ, rửa sạch trái cây, chăm sóc hỏa hậu trợ diệp tiểu vũ ba người cùng nhau đem trái cây rửa sạch sẽ sau đó cắt thành nhất trí lớn nhỏ phiến lại đem trái cây phiến đặt ở nướng bàn thượng để vào lò nướng bắt đầu nướng lên nướng trái cây làm thời điểm diệp tiểu vũ cũng không nhàn rỗi xử lý khởi trên tay thịt heo cùng thịt bò tới mưa nhỏ ngươi chuẩn bị làm cái gì ăn ngon hàng tiểu hòa nhìn diệp tiểu vũ đang ở xử lý mua trở về thịt hỏi diệp tiểu vũ ở mua phía trước đang nghị kỹ rồi vì thế trả lời dùng thịt heo làm thịt heo bô Thịt bò làm thịt bò tương. Hàng tiểu hòa nghe xong, thật cao hứng, này hai dạng nàng đều thích ta, vì thế càng thêm tích cực, mưa nhỏ, yêu cầu ta làm cái gì ngươi cứ việc nói. Diệp tiểu vũ cũng không khách khí, đem hàng tiểu hòa sai xử đến xoay quanh, hàng tiểu hòa nghị mỹ thực, cũng liền không có bán giận. Diệp tiểu vũ các nàng buổi chiều không có tiết học, buổi sáng hạ khóa liền trở về ở trong phòng bếp bận việc, vẫn luôn vội đến buổi chiều, mau buổi tối, tất cả đồ vật mới rốt cuộc làm tốt. Hàn Tiểu Hoa thừa dịp nóng hổi kính cầm lấy một khối thịt heo bô, miệng bị năng đến thẳng tê, cũng không bỏ được đem trong miệng thịt heo bô vứt bỏ. Mưa nhỏ, người làm ăn vật thực quả nhiên vẫn là ăn ngon như vậy. Ăn xong rồi thịt heo bô, Hàn Tiểu Hoa cũng không tiếc khen, sau đó lại tiếp tục cầm lấy trái cây làm ăn lên. Mưa nhỏ, rất ít có người làm trái cây làm ăn đâu, ăn lên, có khác một phen phong vị. Hàn Tiểu Hoa nói xong, cầm lấy một khối chuối làm bỏ vào lên ni ni trong miệng. Có phải hay không, ni ni Ăn ngon đi. Lê ni nhai xong rồi trong miệng chối làm, liên tục gật đầu, đúng vậy, ăn rất ngon, mưa nhỏ, ngươi quá sẽ làm ăn vật thực, không nghĩ tới trái cây loại này một làm, khẩu vị thực không tồi đâu. Cũng liền mưa nhỏ sẽ tưởng, ai sẽ hoa mấy cái giờ tới nướng một cái trái cây làm A. Hàng Tiểu Hoa hướng trong miệng lại tắc một khối quả táo làm, sắc có chuyện lạ mà bình luận nói. Cũng là, cái này quá phí công phu. Bất quá cứ như vậy, trái cây thực dễ dàng bảo tồn, cũng nhẹ nhàng rất nhiều. càng dễ dàng mang theo đâu leni nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt hảo mau đừng khen về sau có rảnh lại làm cho các ngươi ăn hiện tại trước tới giúp ta lô hàng một chút diệp tiểu vũ xem hàn tiểu hòa còn tưởng tiếp tục nói tiếp vội vàng ngăn trở diệp tiểu vũ cùng hàn tiểu hòa leni cùng nhau đem hôm nay làm ăn vật thực chia làm 5 phần, trong nhà lưu một phần hàn tiểu hòa cùng leni ni cắt một phần lâm du châu cùng diệp nhị ca cái một phần đồ vật nhìn nhiều, nhiều chia làm 5 phần liền không nhiều lắm lâm du châu cùng diệp nhị ca nhiều nhất bởi vì khó được đi một chuyến diệp tiểu vũ tự nhiên muốn mang đủ rồi đồ vật ngày hôm sau là thứ bảy diệp tiểu vũ nghỉ gần nhất hợp tác xã cũng không có gì sự muốn nàng nội diệp tiểu vũ liền mang theo ngày hôm qua làm ăn vật thực đi lâm du châu bộ đội nơi địa phương diệp tiểu vũ mang theo nhiều như vậy đồ vật cũng không hảo nhờ xe vì thế đi hợp tác xã khai một chiếc để đó không dùng tiểu ô tô lâm du châu cùng diệp nhị ca nơi bộ đội ở bê thành vùng ngoại thành bộ đội thực xa xôi Phạm vi mười nội không có mặt khác vật kiến trúc, Diệp Tiểu Vũ từ trong nhà lái xe khai hơn một giờ mới vừa tới bộ đội. Lâm Du Châu đang ở văn phòng viết tài liệu, ngoài cửa truyền đến thông tin binh tiếng đập cửa. Lâm Du Châu bước bút mở cửa. Hành động tổ cũng không có chuyên môn phiên hiệu, chỉ là từ bộ đội đội quân mũi nhọn tạo thành đội ngũ. Ngày thường những người này cứ theo lẽ thường ở bộ đội huấn luyện ra nhiệm vụ, chỉ có ra đặc biệt khó giải quyết nhiệm vụ mới yêu cầu hành động tổ tự mình ra tay. Lâm Du Châu nơi hành động tổ cùng Diệp Nhị ca cũng không phải một cái, nơi đoàn cũng không phải một cái. Báo cáo liền trường, bên ngoài có người tìm. Thông tin binh trung khí không đủ mà kêu lên. Là ai Lâm Du Châu không nghĩ ra được, ai sẽ tìm hắn? Chẳng lẽ là hắn kia hảo mẫu thân lại tới tìm hắn, có nghĩ thầm không đi gặp mẹ nó, lại lo lắng mẹ nó lại làm ra cái gì kinh người hành động tới? Đệ 124 trường. Thông tin binh nhìn Lâm Du Châu có điểm không thoải mái mặt, rất là khó hiểu. Như thế nào tới người này không được hoan nên sao? Căn cứ vào cơ bản chức nghiệp tu dưỡng, thông tin binh vẫn là thành thành thật thật mà trả lời, phòng trực ban đồng chí hồi phục nói, là ngươi bạn gái, hiện tại đang ở bộ đội bên ngoài chờ ngươi đâu. Lâm Du Châu nghe được bạn gái ba chữ, cả người đều cao hứng lên, mưa nhỏ tới. Cũng mặc kệ thông tin binh có phải hay không sẽ cảm thấy kỳ quái, nghe được là Diệp Tiểu Vũ tới tìm hắn, hắn cái gì cũng đành phải vậy, chạy bộ đến bộ đội đại môn chỗ. Trực ban chiến sĩ mở cửa. Lâm Du Châu một chút liền chạy vội đi ra ngoài. Lộ trung gian chỉ có một chiếc tiểu ô tô. Lâm Du Châu phỏng trường Diệp Tiểu Vũ liền ở trên xe, chạy tới gõ cửa sổ xe. Diệp Tiểu Vũ đang ở sửa sang lại mang lại đây chai lọ vại bình, đem Lâm Du Châu cùng Diệp Nhị Ca cắt phóng một chỗ. Nghe được thanh âm, quay cửa kính xe xuống. Du Châu Ca, ta đến xem các ngươi. Người trước lên xe. Lâm Du Châu mở cửa xe, vào ghế phụ, đi ngang qua phòng trực ban, đăng ký Diệp Tiểu Vũ thân phận, đem xe khai vào bộ đội. Du Châu ca, ta nhị ca ở nơi nào ta nơi này có cái gì phải cho hắn. Diệp Tiểu Vũ nhìn bộ đội lớn như vậy địa phương, không biết đi chỗ nào tìm Diệp nhị ca. Ta cho ngươi chỉ lộ, hiện tại hắn phòng trừng ở văn phòng. Lâm Du Châu ở bên cạnh chỉ lộ, Diệp Tiểu Vũ lái xe, chỉ chốc lát sau liền đến Diệp nhị ca làm công địa phương. Mưa nhỏ, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lên kêu hắn xuống dưới. Lâm Du Châu cởi bỏ đai an toàn, xuống xe. Diệp Tiểu Vũ không chờ bao lâu. Diệp Nhị Ca liền từ bên trong chạy ra. "Muội muội." Diệp Nhị Ca vừa chạy vừa hô, mai cho đến Diệp Tiểu Vũ trước mặt mới dừng lại tới. Diệp Tiểu Vũ ý bảo Diệp Nhị Ca lên xe, đái Lâm Du Châu cũng lên xe sau, từ Lâm Du Châu chỉ lộ, lái xe tới rồi bọn họ ký túc xá hạ. "Muội muội, ngươi có thể tới xem ta, ta hảo vui vẻ a." Diệp Nhị Ca ngồi ở ghế phụ vẻ mặt tươi cười. Lâm Du Châu nhìn ngồi hắn vị trí cậu em vợ, trong lòng chua lòng. mưa nhỏ như thế nào không đi đơn độc tới xem hắn đâu phải không ta đây về sau có rảnh liền tới đây xem ngươi diệp tiểu vũ có điểm chột dạ trước kia đó là ngày thường đi học cuối tuần xử lý hợp tác xã sự vụ lần này là bởi vì nhớ tới lâm du châu mới thuận tiện tới xem diệp nhị ca thật là quá không nên hạ hoa đúng rồi muội muội ngươi như thế nào không làm ta đi ngoài cửa lớn mặt tiếp ngươi tiến vào diệp nhị ca nhớ tới vẫn là lâm du châu tới kêu hắn hắn mới biết được muội muội tới Trong lòng tức khắc liền có điểm tiểu khó chịu, Lâm Du Châu liền biết đoạt muội mọi lực chú ý. Khu khu, nhị ca, ta cho ngươi nói chuyện này. Diệp tiểu vũ biết việc này sớm hay muộn phải bị diệp ra những người khác biết, cũng liền không cần giấu giếm. Chuyện gì a diệp nhị ca khó hiểu mà nhìn diệp tiểu vũ, nay cùng vừa rồi vấn đề có quan hệ gì sao? Lâm Du Châu cũng gắt gao mà nhìn diệp tiểu vũ, phảng phất biết diệp tiểu vũ luôn nói gì, lẳng lặng chờ đợi, chờ mong. Nhị ca. Ta hiện tại cùng Du Châu ca là nam nữ bằng hữu quan hệ. Diệp Tiểu Vũ nói xong nhìn Diệp Nhị Ca, chờ hắn phản ứng. Lâm Du Châu cũng nhìn chằm chằm Diệp Nhị Ca, hy vọng được đến hắn chúc phúc. Lúc này xe đã chạy đến ký túc xá Hạ, Diệp Tiểu Vũ đem xe ngừng ở lâu phía dưới. Diệp Nhị Ca cũng không có lập tức cấp ra phản ứng, mà là lôi kéo Lâm Du Châu đi xa. Diệp Tiểu Vũ không biết hai người bọn họ muốn làm gì, bất quá cũng không đi can thiệp chuyện này, ngồi ở trong xe chờ hai người bọn họ tự hành giải quyết. Diệp nhị ca đem Lâm Du Châu kéo đến hẻo lánh ra, vẻ mặt mà không cao hứng. Diệp nhị ca trước cho Lâm Du Châu một quyền, Lâm Du Châu không có đánh trả, sinh bị này một quyền. Lâm Du Châu đem Diệp nhị ca bảo bối mội mội quải tới tay, Diệp nhị ca trong lòng không dễ chịu, muốn phát tiết, Lâm Du Châu cũng không có gì nhưng cãi lại. Ngươi chừng nào thì đem ta mội mội bắt góc, có phải hay không từ nhỏ liền bất an hảo tâm Diệp nhị ca hiện tại bất chấp cùng Lâm Du Châu tình nghĩa, hắn từ nhỏ đến lớn phùng ở lòng bàn tay muội muội. Hiện tại bị heo củng, chỉ là ngấm lại, Diệp nhị ca liền thương tâm không thôi. Nhị ca, ta cùng mưa nhỏ mới ở bên nhau không bao lâu, hai chúng ta là lẫn nhau thích mới ở bên nhau. Nhị ca, ta nhất định sẽ đối mưa nhỏ thực hảo, so nhị ca đối hắn còn hảo. Lâm Du Châu không biết muốn như thế nào an ủi bảo bối mội mội luyến ái Diệp nhị ca, chỉ phải không ngừng bảo đảm sẽ đối Diệp tiểu vũ thực hảo, làm Diệp nhị ca an tâm. Mới không phải, mưa nhỏ mới không thích ngươi, là ngươi lì lợm la liếm mới đem ta mội mội lửa tới tay Diệp nhị ca cũng không tưởng thừa nhận Diệp Tiểu Vũ thích Lâm Du Châu sự thật này. Đúng đúng đúng, là ta lì lợm la liếm, mưa nhỏ xem ta đáng thương mới cùng ta ở bên nhau. Lâm Du Châu nhìn biệt nữ Diệp nhị ca, biết nghe lời phải mà sửa miệng. Nếu ngươi như thế nào thích chúng ta mưa nhỏ, hơn nữa mưa nhỏ cũng đồng ý cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng liền không phản đối. Bất quá, ngươi nhất định không cần cô phụ mưa nhỏ, nếu không ta nhất định đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Diệp nhị ca biết sự tình đã đã xảy ra. Hơn nữa xem Diệp Tiểu Vũ cũng không có miễn cưỡng dấu hiệu, đã trần ai lạc định, không thể vãn hồi rồi, chỉ phải thô thanh thô khí mà uy hiếp nói. Nhị ca, mưa nhỏ so với ta mệnh còn quan trọng, ta chính là ném ta mệnh, cũng sẽ không làm mưa nhỏ thương tâm. Lâm Du Châu bảo đảm nói, nay con kém không nhiều lắm. Diệp Nhị ca tâm tình lúc này mới từ âm chuyển tình. Lâm Du Châu nghe được lời này, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất hơn một nửa, còn có Diệp Ba Diệp mẹ cùng Diệp đại ca kia mấy quan không qua đâu. Diệp mẹ Châu đó còn hảo thuyết, Diệp ba cùng Diệp đại ca này một quan so Diệp nhị ca nơi này khổ sở nhiều. Bất quá Lâm Du Châu cũng sẽ không như vậy lối bước, vì cùng Diệp tiểu vũ ở bên nhau, chính là lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng nguyện ý. Diệp tiểu vũ nhìn Lâm Du Châu cùng Diệp nhị ca đi rồi trở về, Diệp nhị ca đem tay đắp ở Lâm Du Châu trên vai, một bộ anh em tốt bộ dáng, liền biết việc này đã thành. Nhị ca, mau tới lấy đồ vật, ta cho ngươi làm ăn vật thực, ngươi bắt được ngươi ký túc xá đi. diệp tiểu vũ đem đồ vật từ trên xe chậm rãi lấy ra tới chỉ có ta một người diệp nhị ca hoài nghi mà nhìn diệp tiểu vũ không du châu ca cũng có bất quá hắn không ngươi nhiều trong lòng ta vẫn là nhị ca tương đối quan trọng diệp tiểu vũ nói giả dối lời ngon tiếng ngọt diệp nhị ca rõ ràng đối lời này thường thường thụ đắc ý mà liếc lâm du châu liếc mắt một cái là mưa nhỏ bạn trai lại như thế nào còn không phải muốn xếp hạng ta mặt sau như vậy tưởng tượng diệp nhị ca còn có điểm bất bình tâm tức khắc liền cân bằng lâm du châu phối hợp mà lộ ra một cái thương tâm địa biểu tình diệp nhị ca thấy sau càng đắc ý cầm lấy diệp tiểu vũ đưa qua đồ vật thở hổn hển thở hổn hển mà liền hướng trên lầu dọn diệp nhị ca đi rồi lâm du châu đi vào diệp tiểu vũ bên người vẻ mặt thương tâm điệu hỏi mưa nhỏ ta hảo thương tâm không nghĩ tới ở ngươi trong lòng ta địa vị như vậy thấp diệp tiểu vũ vỗ nhẹ lâm du châu đầu một chút mau đừng bẩn ngươi đồ vật cùng nhị ca giống nhau nhiều mau dọn đi lên chờ lát nữa nhị ca nếu là đã biết có ngươi dễ chịu Lâm Du Châu lúc này mới vui vẻ ra mặt, cầm lấy đồ vật hướng trên lầu dọn. Lâm Du Châu ký túc xá ở Diệp Nhị ca dưới lầu, Diệp Nhị ca xuống dưới thời điểm Lâm Du Châu đã đem đồ vật phóng hảo xuống dưới. Diệp Nhị ca xuống dưới thời điểm, Lâm Du Châu đang cùng Diệp Tiểu Vũ ghé vào cùng nhau nói chuyện, trước kia thấy thế nào như thế nào không thành vấn đề hình ảnh, hiện tại thấy thế nào như thế nào trứng mắt. Diệp Nhị ca đi qua đi, lôi đi Diệp Tiểu Vũ, biên đi còn biên nói, mưa nhỏ, cũng mau đến giữa trưa. Ta mang ngươi đi bộ đội nhà ăn ăn cơm. Lâm Du Châu dừng ở mặt sau, Diệp Nhị Ca cố ý không để ý tới hắn, liền Diệp Tiểu Vũ muốn xoay người cùng Lâm Du Châu nói chuyện, cũng bị Diệp Nhị Ca xóa đi qua. Bộ đội nhà ăn ở toàn bộ bộ đội nhất phía Bắc, sắp đến cơm điểm, bộ đội linh tinh cũng có mấy người đang ở đi nhà ăn trên đường. A Du A Ngàn không xác định mà hô. A Ngàn. Lâm Du Châu nhìn chạy tiến lên đây A Ngàn, chào hỏi. A Ngàn nhìn về phía phía trước, phát hiện người nọ có điểm giống Diệp Tiểu Vũ. Vì thế hắn hỏi, A Du, phía trước người kia là người bạn gái đi. Ân, đúng vậy, mưa nhỏ hôm nay nghỉ phép, lại đây nhìn xem. Lâm Du Châu nói lên Diệp Tiểu Vũ, cả người đều nhu hòa rất nhiều. Một cái khác là Tam Đoàn Diệp Đại Bắc đi, hắn cùng người bạn gái cái gì quan hệ A Ngàn tò mò hỏi. Hắn là mưa nhỏ nhị ca. Lâm Du Châu nhìn phía trước bị kéo đến cách hắn có điểm xa Diệp Tiểu Vũ, nói xong qua đi, lập tức nhanh hơn bước chân. A Ngàn cũng nhanh hơn bước chân. Bất quá cũng không phải vì đuổi kịp Lâm Du Châu. Mưa nhỏ, ngươi tới bộ đội như thế nào cũng không nói một tiếng, chúng ta làm chủ nhà cũng nên chiêu đái chiêu đái ngươi. A ngàn rất là hiếu khách. A ngàn, các ngươi như vậy vội, ta liền không chỉ hoãn các ngươi. Nói nữa, về sau khả năng sẽ thường xuyên tới, chẳng lẽ mỗi lần tới, các ngươi đều đến hương sư động chúng A, bình thường tâm đối đãi là được. Diệp Tiểu Vũ lắc đầu, cự tuyệt. Diệp Nhị Ca Lôi kéo đuổi kịp tới Lâm Du Châu, hỏi. Sao lại thế này mưa nhỏ như thế nào nhận thức các ngươi đoàn người? Lâm Du Châu cảm giác muốn xong, chính mình như thế nào đã quên đem việc này nói cho Diệp nhị ca đâu, đánh ha ha nói, chúng ta cùng nhau ăn cơm xong. Diệp nhị ca gật gật đầu, không biết có phải hay không tiếp nhận rồi cái này trả lời. Tới rồi nhà ăn, A khoảng 1.000 đến đại sư phụ chỗ, đối với Diệp Tiểu Vũ hướng đại sư phụ giới thiệu nói, dễ đâu bếp đây là chúng ta A Du bạn gái, còn có Đại Bắc mội muội, hôm nay lần đầu tiên tới chúng ta bộ đội, Ngươi cấp chỉnh điểm tốt, cao lớn cường tráng dễ đầu bếp sang sảng nói, hảo lạc, các ngươi chờ, liền các ngươi bốn người đúng không? Đúng vậy A ngàn nói xong, lôi kéo Diệp nhị ca đi bên cạnh chiếm vị đi, đi phía trước đối với Lâm Du Châu đưa mắt ra hiệu. Lâm Du Châu lúc này mới có thể cùng Diệp Tiểu Vũ nói thượng lời nói, đối thượng Diệp Tiểu Vũ nghi hoặc mà ánh mắt, giải thích nói, ngày thường bộ đội người đều là ăn chung nổi, chỉ có bộ đội tới thân hưu thời điểm, dễ đầu bếp sẽ cho khai tiểu táo. Như vậy sẽ không bị người khác nghị luận sao này không phải làm đặc thù sao. Sẽ không, đây là bộ đội bên trong ước định mà thành quy củ. Bộ đội quân nhân tới thân hữu thời điểm, từ dễ đầu bếp khai cái tiểu táo, là bộ đội đạo đại khách, ban ơn cho mỗi một sĩ binh, cũng có thể biểu hiện ra bộ đội thực lực, làm thân hữu có thể an tâm làm quân nhân nhóm ở bộ đội tham gia quân ngũ. Lâm Du Châu giải thích nói, Diệp Tiểu Vũ gật gật đầu, minh bạch nơi này nguyên do, đây cũng là bộ đội cho mỗi một cái quân nhân phúc lợi đi. Làm cho bọn họ ở thân hữu trước mặt cũng có mặt mũi Đệ 125 trường Bộ đội ở nhà ăn mặt khác một bên Chuyên môn chuẩn bị một khối khu vực dùng làm chiêu đãi tới thăm người thân thân hữu Nay khối khu vực cùng bộ đội binh lính dùng cơm khu hoàn toàn phân chia ra Lẫn nhau không quay nhiễu Lâm Du Châu cùng Diệp Tiểu Vũ đi ở Diệp Nhị Ca cùng A ngàn mặt sau Phía trước hai người không biết liêu cái gì liêu đến chính hăng say Diệp Nhị Ca đều không rảnh lo lăn lộn Lâm Du Châu Đi tới đi tới Lâm Du Châu đem tay lặng lẽ voi qua, cầm Diệp Tiểu Vũ tay. Diệp nhị ca ngồi xuống sau, đột nhiên xoay người lại, nhìn đến Lâm Du Châu cùng Diệp Tiểu Vũ tương nắm tay, có điểm tâm tác, bất quá lần này hắn chưa nói cái gì, xoay người sang chỗ khác đường không nhìn thấy. Mấy người ngồi ở cùng nhau, hàn huyên trong chốc lát, bên kia liền có người ở kêu bên này qua đi bưng thức ăn. Nhà ăn nhân thủ không đủ, cho nên bưng thức ăn liền phải tự cấp tự túc. Diệp Tiểu Vũ đang chuẩn bị đứng dậy đi theo cùng đi, Lâm Du Châu vô vô nàng. đem nàng lưu tại tại chỗ mưa nhỏ ngươi ngồi ta đi bưng thức ăn lâm du châu nói xong liền đi ra cơm khẩu đoan vì bọn họ khai tiểu táo đồ ăn a ngàn cùng diệp nhị ca cũng làm diệp tiểu vũ ngồi sau đó hai người bọn họ cũng đi bưng thức ăn múc cơm ớt xanh thịt ti háo du thịt bò nấm hương hoặc gà cà chua cá long lợi lại thêm một cái thanh đạm cà chua trứng gà canh này một cơm liền đủ rồi cơm nước xong lâm du châu mang theo diệp tiểu vũ ở bộ đội tham quan có thể tham quan địa phương Á ngàn đem Diệp nhị ca lôi đi. Mưa nhỏ. Hôm nay lái xe có mệt hay không Lâm Du Châu đem Diệp Tiểu Vũ bên thai rơi xuống tóc mái. Đường tới rồi Diệp Tiểu Vũ nhị sau. Không phải rất mệt. Diệp Tiểu Vũ lắc đầu. Điểm này lộ trình đối nàng tới nói không tính cái gì. Ngươi nha. Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ, vốn dĩ muốn cho Diệp Tiểu Vũ làm lũng, như vậy hắn có thể thuận thế an ủi một chút. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Vũ sẽ như vậy đáp. Nghe được như vậy trả lời, Lâm Du Châu càng thêm đau lòng. Như vậy lộ trình. Diệp Tiểu Vũ không cảm thấy mệt, đó là vì cái gì là bởi vì trước kia từng có như vậy cùng loại trải qua, bị sinh hoạt tôi luyện ra tới, cho nên không cảm thấy mệt. Mưa nhỏ, về sau ngươi không cần lái xe lại đây, một có rảnh ta sẽ trở về. Lâm Du Châu đỡ đỡ Diệp Tiểu Vũ đầu. Như thế nào Du Châu ca ở chỗ này ẩn giấu một vị mỹ nữ, không thể làm ta thấy. Diệp Tiểu Vũ chịu không nổi như vậy lừa tình không khí, cố ý xuyên tạc Lâm Du Châu nói. Sao có thể, ngươi nhị ca ở chỗ này nhìn đâu? Nơi nào có mỹ nữ? kia nếu là ta nhị ca không thấy, liền có mỹ nữ lạc. kia cũng sẽ không, mẫu mối đều sẽ không có. Từ nhỏ đến lớn, nơi này chỉ có ngươi Lâm Du Châu nắm Diệp Tiểu Vũ tay, để ở nàng ngực thượng. Diệp Tiểu Vũ muốn đem lấy tay về, thu vài lần, cũng chưa thu hồi tới. Lâm Du Châu nắm thật sự khẩn. Lâm Du Châu đột nhiên từ bên cạnh truyền đến thanh âm, kinh động hai người. Diệp Tiểu Vũ rốt cuộc đem tay thu trở về. Lâm Du Châu nhìn phía người tới, tiểu bác sĩ. diệp tiểu vũ quay đầu đi người tới một thân áo bờ lọc trắng tóc kéo mang theo một bộ mắt kính nhìn đến lâm du châu thời điểm tâm tình thật cao hứng tiêu bác sĩ lúc này cũng thấy được ở lâm du châu bên người diệp tiểu vũ lâm du châu vị này chính là tiêu bác sĩ vị này chính là diệp tiểu vũ ta bạn gái sau đó lại hướng diệp tiểu vũ giới thiệu kiều bác sĩ mưa nhỏ vị này chính là bộ đội chú ý kiều bác sĩ tiêu bác sĩ nghe được lâm du châu giới thiệu ánh mắt chật lóe nhìn về phía diệp tiểu vũ chờ nhìn đến Diệp Tiểu Vũ mỹ lệ khuôn mặt khi trong lòng sinh ra một ngụm buồn bực. Diệp Tiểu Thư ở nơi nào thăng chức Tiểu Bác sĩ hỏi. Còn không có tốt nghiệp đâu, đang ở Đọc Đại học. Diệp Tiểu Vũ phát hiện Tiểu Bác sĩ nhìn về phía Lâm Du Châu ánh mắt không phải một cái bình thường đồng sự chi gian ánh mắt. Tiểu Bác sĩ còn tưởng lại hỏi thăm điểm cái gì. Diệp Tiểu Vũ đánh gãy nàng. Thời điểm không còn sớm, ta phải đi trở về. Diệp Tiểu Vũ nhưng không kiên nhẫn cùng Lâm Du Châu kẻ ái mộ đánh lời nói sắc bén. xử lý tình địch là Lâm Du Châu phải làm sự. Nếu Lâm Du Châu không thể thủ vững bản tâm, tại đây bên trong thay lòng đổi dạ, Diệp Tiểu Vũ cũng có thể lấy đến khởi, phóng đến hạ. Lâm Du Châu lễ phép mà cấp Tiểu Bác sĩ đánh một lời chào hỏi, nắm Diệp Tiểu Vũ tay rời đi. Tiểu Bác sĩ đứng ở tại chỗ, nhìn hai người cầm tay đi xa, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Mưa nhỏ, trên đường cẩn thận. Lâm Du Châu xuống xe trước dặn dò nói. Lâm Du Châu đem Diệp Tiểu Vũ đưa đến bộ đội ngoài cửa lớn mặt. xuống xe sau đứng ở chỗ đó nhìn diệp tiểu vũ lái xe rời đi diệp tiểu vũ về đến nhà thời điểm đã mau buổi tối diệp mãi mãi đang ở nấu cơm diệp tiểu vũ giặt sạch tay cấp diệp mãi Nãi trợ thủ mưa nhỏ bộ đội điều kiện thế nào diệp mãi mãi hỏi điều kiện thực hảo nhị ca ở bộ đội quá đến cũng thực hảo diệp tiểu vũ biết diệp mãi mãi muốn hỏi cái gì vậy là tốt rồi mưa nhỏ mãi mãi diệp đại ca thanh âm ở phòng trong vang lên diệp tiểu vũ ngẩng đầu lên nhìn đến diệp đại ca đang đứng ở phòng bếp cửa đại ca ngươi đã về rồi diệp mãi mãi càng cao hứng tôn tử về sau muốn thường chú bê thành nàng có thể nào không cao hứng diệp mãi mãi biểu đạt cao hứng tâm tình chính là làm càng thật tốt ăn đến làm diệp tiểu vũ tiếp tục làm nguyên lai sự nàng đi tìm một ít nguyên liệu nấu ăn đêm nay thượng muốn thêm cơm lâm du châu lần này trở về mang đồ vật trừ bỏ chính mình phải dùng tư nhân vật phẩm mặt khác đều đặt ở sơn thanh huyện trong phòng bất quá nên mua đặc sản một chút cũng không thiếu còn bởi vì về sau khó được qua bên kia mua đặc sản càng nhiều trong đó liền có một ít địa phương đặc sắc mỹ thực lâm du châu đem trang đặc sắc thực phẩm bao vây đưa cho diệp mãi mãi làm nàng xử lý diệp mãi mãi thực kinh hỉ từ trong bọc nhảy ra một cái chân giò hun khói dự bị chờ lát nữa làm một cái chân giò hun khói bí lao canh diệp tiểu vũ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm trời đã sáng rồi ngày hôm qua diệp đại ca trở về diệp gia người đều thật cao hứng mà nói chuyện trời đất diệp gia gia diệp mãi mãi ngủ lúc sau Diệp đại ca cùng Diệp Tiểu Vũ còn nói hồi lâu, mai cho đến đêm khuya. Diệp đại ca đã trở lại, cùng mặc Vũ xanh hôn sự cũng nên để thượng nhật trình. Từ Diệp Tiểu Vũ đi quân tổng bệnh viện, đã qua đi mau Hai Chu. Diệp Tiểu Vũ hôm nay buổi tối không có tiết học, buổi chiều lên lớp xong, Diệp Tiểu Vũ đi tới hợp tác xã Office Building. Trương Thúc Thúc, quân tổng bệnh viện hợp tác nói đến thế nào? Thực thuận lợi, ngày hôm qua đã cấp bệnh viện đưa hóa đi qua. Trương Thắng Lợi trả lời. làm lưu nhất bình theo dõi một chút bên kia tiêu thụ tình huống còn có quân tổng bệnh viện bên kia bán sau cũng muốn làm hảo diệp tiểu vũ nghĩ nghĩ cố ý dặn dò nói đây chính là cùng bệnh viện đệ nhất tông hợp tác nhất định đến làm được tận thiện tận mỹ trương thắng lợi tất nhiên là một ngụm đáp ứng xuống dưới cùng diệp tiểu vũ cộng sự nhiều năm như vậy hắn vẫn là biết diệp tiểu vũ tính tình loại này cố ý dặn dò nhất định phải càng thêm chú ý trương thắng lợi sau khi rời khỏi đây diệp tiểu vũ làm tuyên truyền bộ bộ trưởng lại đây một chuyến lần này chúng ta cùng quân tổng bệnh viện hợp tác, ngươi phải hướng ngoại giới tuyên truyền một chút, còn có ngươi liên hệ một chút quân tổng bệnh viện bên kia, ở bệnh viện nội sử dụng chúng ta sản phẩm khách hàng theo dõi đưa tin một chút, tuyên truyền bộ bộ trưởng tất nhiên là bảo đảm có thể đem sự tình làm được hảo hảo. Diệp Tiểu Vũ đem sự tình nhất nhất an bài đi xuống, xử lý một chút yêu cầu nàng ký tên văn kiện, mới về tới Diệp ra. Diệp Đại Ca sau khi trở về, ngày hôm sau liền đi Mạc vũ xanh ra, mặc vũ xanh ông ngoại cùng Lâm Lão gia tử ở một cái đại viện. cũng là quách gia lão nhà cách mạng cho nên lần đó diệp đại ca gặp được ở trong đại viện vẽ tranh mạc vũ xanh mạc vũ xanh gia gia cùng ba ba đều là làm chính trị mặc mẹ tùy mạc bà ngoại đều là nghệ thuật gia mạc vũ xanh từ nhỏ ở mạc bà ngoại cùng mạc mẹ nó hôn đúc hạ, có một viên nghệ thuật tế bào trưởng thành tất nhiên là kế thừa mạc bà ngoại cùng mạc mẹ nó trước nghiệp mạc vũ xanh từ cùng diệp đại ca yêu đương qua đi mặc ra liền điều tra diệp ra điều tra kết quả còn vừa lòng diệp đại ca này một nhà Toàn gia đều là sinh viên, bất luận đại tiểu nhân, lao thiếu, tiền đồ đều không tồi. Trong nhà cũng không có cực phẩm thân thích, mặc dù là ở quê quán thân thích, cũng đều thực tiến tới, không có không làm mà hưởng người. Diệp đại ca cái này tiểu tử kia càng là vào mạc ra người một nhà mắt, mạc mẹ đó là mẹ vợ xem con non rể, càng ngày càng vừa lòng, mạc ba cùng mạc ra các ca ca đó là đối diệp đại ca năng lực vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Diệp đại ca một tốt nghiệp đã đi xuống cơ sở, Vẫn là phụ trách trước mặt khó nhất kinh tế vấn đề Tại như vậy mấy năm nội thông qua tự thân nỗ lực Làm Sơn Thanh huyện một cái huyện giá trị sản lượng phiên vài phiên Diệp đại ca lần này triệu hồi tới Không có đi bất luận cái gì quan hệ Bằng thực lực làm người tin phục Nam nhân đều không có không mộ cường Diệp đại ca này một phen nỗ lực Tất nhiên là vào mạc ra các nam nhân mắt Hôm nay là mạc ra người tới Diệp ra thương lượng hôn sự thời điểm Diệp ba Diệp mẹ bởi vì công tác nguyên nhân tới không được Mặc dù Diệp đại ca thực cấp Cũng đến chờ Diệp ba Diệp mẹ nghỉ mới có thể kết hôn, lần này chính là hai bên thương lượng một chút hôn kỳ, xính lễ, của hồi môn gì đó. Diệp ra ngày hôm qua đã làm tổng vệ sinh, ngày thường liền rất sạch sẽ phòng trong, ngày hôm qua bị sắt đến chứng lượng. Buổi sáng 11 giờ, mặc ra người tới Diệp ra ngoài cửa, Diệp ra ra cùng Diệp đại ca ở cửa tiếp đãi mặc ra ra, mặc ngại ngại Diệp đại ca từng cái chào hỏi. mặc ra người nhìn trong viện thanh khiết trình độ, thực vừa lòng. này đại biểu cho diệp ra đối việc hôn nhân này để bụng trình độ mặc lão ca nhà ngươi vũ xanh là một cái hảo hài tử nhà của chúng ta tất cả mọi người thích tới rồi nhà của chúng ta đem nàng coi như cháu gái yêu thương diệp ra ra làm trưởng bối hướng mặc ra ra hứa hẹn nói đúng vậy vũ xanh đứa nhỏ này đặc biệt ngoan không chỉ có nhà của chúng ta đại đông thích chúng ta hai vợ chồng ra cùng lao tam hai vợ chồng cũng thích nàng cùng đại bác, mưa nhỏ cũng trô đến đặc biệt hảo diệp mãi mãi cũng chạy nhanh phát biểu thái độ Sau đó từ bên cạnh hộp nội lấy ra một cái phỉ thúy vòng tay, mang ở mạc vũ xanh trên tay. Đây là lao tam hai vợ chồng chuẩn bị cấp vũ xanh lễ gặp mặt, hôm nay các nàng không ở, liền từ ta tới chuyển giao. mặc ra người thực vừa lòng, tuy rằng hai bên đã coi ăn ý, hôm nay cũng chính là đi ngang qua sân khấu, bất quá diệp ra ra diệp mãi mãi như vậy nể tình, mặc ra người cũng cảm kích. Đại đông cũng là cái tiên đồ, nhà ai hải tử giống hắn lớn như vậy, liền đi tới hôm nay tình trạng này mạc ra ra cũng lễ thượng vắng lai. Nơi nào nơi nào, so không được các ngươi mạc ra kỳ lân nhi. Diệp ra ra cười ha hả mà khiêm tốn nói. Bọn họ nơi nào so được với Đại Đông, Đại Đông đó là không có bất luận cái gì trợ lực, chính mình dốc sức làm. Nhà của chúng ta kia mấy cái đó là mượn chúng ta lực. Mặc ra ra cũng khiêm tốn lên. Kế tiếp, chính là hai bên cho nhau thổi phồng thời điểm, mai cho đến dịch ra sân tới người đem đồ ăn làm tốt, những người này mới chưa đã thèm ngừng lại. Đệ 126 chương Hôm nay nhật tử đặc thù, Diệp mãi mãi cùng Diệp tiểu vũ không có khả năng đi trong phòng bếp nấu cơm, mà đem mặc ra các nữ quyến lượng ở nơi đó, liền thỉnh dịch ra sân đầu bếp. Trong bữa tiệc, mặc ra người cùng Diệp ra người lẫn nhau khiêm lượng, nhất phái hỏa thuận vui vẻ. Cơm nước xong, đều có dịch ra sân người tới thu thập, Diệp ra người chỉ cần bồi hảo khách nhân thì tốt rồi. Mặc ra mọi tử, hôm nay lão tam gia không ở, từ ta tới cấp ngươi giảng chúng ta Diệp ra xính lễ, nếu có cái gì không thích hợp, thỉnh các ngươi đưa ra. Diệp mãi mãi nói đến cái này để tài. Diệp ra a tỷ, ngài như vậy thích hợp người kia làm sự cũng nhất định thích hợp, chúng ta nột, liền nghe là được. Mặc mãi mãi biết đây là tất yếu lưu trình, cũng không có làm ra vẻ nói không cần, nghiêm túc nghe Diệp mãi mãi nói lên tới. Mặc ra muội tử, chúng ta hai vợ chồng già không có công tác, chỉ dựa vào lao tam người một nhà dưỡng, mấy năm trước mua phòng ở vẫn luôn đều ở trả nợ, mấy năm nay lão tam người một nhà đều cung ra tới, nợ đã còn xong rồi, cũng đều có thừa tiền. Nhà của chúng ta mưa nhỏ, các ngươi cũng nghe nói qua, khai một cái đại hợp tác xã, kiếm tiền so với chúng ta ra tất cả mọi người nhiều. Nếu chúng ta về sau cũng muốn trở thành người một nhà, ta đem nhà của chúng ta đặc thù tình huống cho các ngươi nói một chút. Nhà của chúng ta hải tử kiếm tiền đều là hải tử, sẽ không làm cho bọn họ nộp lên trên làm gia dụng, về sau vũ sanh tới rồi nhà của chúng ta cũng giống nhau, chính mình kiếm tiền đều phóng chính mình hầu bao. Ngụ ý chính là sẽ không làm diệp tiểu vũ đem kiếm được tiền phân cho hai cái ca ca. mưa nhỏ kiếm tiền đều là nàng một người mặc ra người nghe đến đó cũng minh bạch đây là nói cho nhà bọn họ nghe sợ về sau ở phương diện này ra mâu thuẫn diệp ra a tỷ nhà các ngươi là cái này mặc mãi mãi đối với diệp mãi mãi giơ ngón tay cái lên diệp ra a tỷ ngài yên tâm nhà của chúng ta cũng không phải cái loại này trọng nam khinh nữ người nhà của chúng ta tiểu bối tài sản cũng đều là độc lập đương thời vẫn là có rất nhiều trọng nam khinh nữ nhân gia, yêu cầu nữ nhi tiền lương nộp lên Trợ cấp gia dụng, Mặc mãi mãi lời này vừa ra, diệp ra người liền biết hai nhà tại đây quan niệm thượng là nhất trí, vì thế kế tiếp liền thuận lợi nhiều. Mặc ra mọi tử, nhà của chúng ta tất cả mọi người thích vũ xanh, sẽ không bạc đãi nàng. Đồng hồ, tủ lạnh, máy giặt còn có tivi người khác có, chúng ta cũng có. Hiện tại thị trường thượng phong hướng cũng hảo, kim sức một bộ, chúng ta cũng bị chứ. Bọn họ tam huynh mội cảm tình hảo, mưa nhỏ cấp ở Đại Đông công tác phụ cận mua một bộ phòng. Chờ bọn họ kết hôn có thể dọn đến bên kia đi trụ Cuối cùng là lễ hỏi Thảo cái cắt lợi con số 6666 Hy vọng hai người ở sau này trong cuộc đời hợp hợp mỹ mỹ Có đôi có cặp nay đó tiền chính là Diệp Ba Diệp mẹ tồn tiền một nửa Diệp đại ca cũng ra một bộ phận Diệp tiểu vũ vốn định lấy tiền ra tới Chút tiền ấy đối với hiện tại nàng tới Nói đó là chín châu mất sợi lông mà thôi Diệp Ba Diệp mẹ cùng Diệp đại ca nói cái gì Cũng không cần Diệp tiểu vũ tiền làm lễ hỏi Dùng nữ nhi mội mội tiền cưới con dâu tức phụ giống bộ dáng gì. Diệp Tiểu Vũ muốn mua phòng ở Diệp Đại ca như thế nào cũng không chịu tiếp thu. Làm ca ca như thế nào có thể muốn mội mội phòng ở Diệp Tiểu Vũ khuyên căn mãi. Nói này tiền xem như mượn cho bọn hắn, lại cho bọn hắn nói về sau giá nhà vấn đề. Diệp Đại ca mới cố mà làm mà tiếp nhận rồi. Mặc ra người đều thực vừa lòng, trừ bỏ Diệp Tiểu Vũ. Mấy thứ này là Diệp ra người có thể lấy ra tới lớn nhất hạt độ. Này thuyết minh Diệp ra người rất là coi trọng mạc Vũ mạc Xanh. Nữ nhân kết hôn lớn nhất hạnh phúc là có thể được đến nhà chồng coi trọng, bởi vì muốn tới nhà chồng sinh hoạt, muốn cùng nhà chồng người giao tiếp, chỉ có được đến nhà chồng người nhận đồng, như vậy sinh hoạt mới có thể thư thái, mặc ra người đối mặt vũ xanh cũng là kỳ vọng. Diệp ra a tỷ, các ngươi thành ý chúng ta cũng cảm nhận được, này đó tiền cùng vật chúng ta giống nhau cũng sẽ không lưu, toàn bộ mang về tới. Mặc mãi mãi làm đại biểu biến thái nói, này diệp mãi mãi muốn ngăn cản, này dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi, lưu lại một ít. cũng bất quá phân. Diệp ra A tỷ, ngươi không cần lại nói, các ngươi coi trọng vũ xanh, chúng ta cũng coi trọng vũ xanh, đây chính là bọn họ này một thế hệ duy nhất nữ hoa, nhà của chúng ta đều bà bối. Chúng ta hai nhà người cũng đều là vì vợ chồng son hảo, này tiền A vật A chính là vợ chồng son về sau tài chính khởi đầu, làm cho bọn họ có thể quá càng tốt sinh hoạt. Không riêng như thế, mặc ra còn sẽ tặng của hồi môn một ít của hồi môn, đã có phòng ở, kia đương nhiên là dọn ra tới trụ tương đối hảo Diệp mãi mãi nghĩ cũng là cái này lý, cũng không có nói thêm cái gì. Sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới, bởi vì Diệp ba Diệp mẹ công tác quan hệ, đính hôn yến liền không làm, chờ Diệp ba Diệp mẹ trở về liền cử báo hôn lễ. Bởi vì cho nhau thông cảm, cho nhau khiêm lượng, sự tình thực mau liền nói thỏa, hai nhà người dai đại vui mừng. Diệp tiểu vũ dối người, ngáp một cái, từ trên giường bỏ lên. Đại ca, sớm A. Diệp tiểu vũ ra cửa vừa vặn nhìn đến Diệp đại ca, chào hỏi. Mưa nhỏ, sớm. Diệp Đại Ca trở về lúc sau, đã đi Tân đơn vị đưa tin. Hôm nay là đi Tân đơn vị ngày đầu tiên. ăn xong cơm sáng, Diệp Gia Gia vẫn là đi nhà mới bên kia giám sát bán thành phẩm sinh sản. sữa bột thị trường chiếm hữu suất đang không ngừng gia tăng, nhà mới bên kia sinh sản nhiệm vụ cũng đang không ngừng gia tăng. Diệp Gia Gia tổng thể so trước kia vội một ít. Diệp Đại Ca mang theo đối Tân đơn vị chờ mong, mang theo công văn bao, cưới trong nhà xe đạp, xuất phát. Diệp Tiểu Vũ vẫn cứ đi đi học. Trong nhà thường trụ dân cư bởi vì nhiều diệp đại ca, cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Nhất hiển nhiên chính là trong nhà nấu cơm biến nhiều, bất quá diệp mãi mãi rất là cao hứng, lại nghĩ cách không được bao lâu, mặc vũ xanh liền phải gả đến diệp ra, chắc trai cũng không xa, càng thêm cao hứng. Diệp ra ra nói chuyện phiếm đối tượng nhiều một cái, có lời này không hảo cùng diệp mãi mãi cùng diệp tiểu vũ liêu, cùng diệp đại ca liền không có cố kỵ. Đối diệp tiểu vũ tới nói, nhiều một cái diệp đại ca, lại nhiều một cái đau nàng người có chút lưỡng lự cũng có thể cùng diệp đại ca thương lượng diệp tiểu vũ vừa đến phòng học đã bị hàn tiểu hòa kéo lại mưa nhỏ người nghe nói sao ngô dịch mộng thật sự xuất ngoại nghe nói thủ tục đã làm tốt tuần sau là có thể xuất ngoại nay không phải chuyện tốt sao có thể xuất ngoại tới kiến thức một chút bên ngoài mỹ lệ kiến trúc đối về sau hành nghề kiếp sống thực hảo diệp tiểu vũ đối này tỏ vẻ độ cao tán đồng hàn tiểu hòa vây quanh diệp tiểu vũ đi rồi vài vòng nhìn không ra tới a mưa nhỏ còn rất quyết đoán Diệp Tiểu Vũ làm bộ nghe không hiểu Hàng Tiểu Hòa lời nói bên trong ý tứ, kia đương nhiên, nên đoạn tắt đoạn, không chịu này loạn. Hàng Tiểu Hòa nghe xong, có điểm lục trí, một mông ngồi vào bên cạnh ghế trên, tay đặt ở trên bàn, càm gác ở trên tay, mưa nhỏ, ngươi nói, ta có phải hay không cũng nên cùng nhiếp thung chặt đứt. Ngươi nói cái gì Diệp Tiểu Vũ đứng ở, Hàng Tiểu Hòa ngồi, cho nên, Diệp Tiểu Vũ cũng không có nghe rõ Hàng Tiểu Hòa đang nói cái gì. Ta nói, mưa nhỏ. Ngươi cuối tuần đi làm gì lạp Hàn Tiểu Hòa vừa mới là có cảm mà phát, hiện tại lại muốn nàng nói ra, nàng không muốn. Không làm gì à, nhà ta cùng tương lai đại tẩu ra gặp mặt, đến lúc đó ta ca kết hôn, ngươi cùng nì nì muốn tới à. Diệp Tiểu Vũ trực giác cho rằng Hàn Tiểu Hòa nói không phải những lời này, bất quá Hàn Tiểu Hòa không nghĩ lại nói, có nàng không nghĩ lại nói lý do. Diệp Tiểu Vũ không phải cái truy hỏi kỹ càng sự việc người, bằng hữu chi gian, ai còn không có điểm bí mật, tưởng nói thời điểm sẽ tự lại nói. Hảo A, đến lúc đó cùng chúng ta nói một tiếng là được. Hàng Tiểu Hoa một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này Lenini cũng tới rồi, nghe được lời này, cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Thời gian qua đến càng mau, hồng tinh xưởng quần áo thời trang trẻ em đã sinh sản xong, cũng kiểm nghiệm thông qua, chỉ còn chờ hợp tác xã nội an bài hảo thời gian liền có thể đưa ra thị trường tiêu thụ. Diệp Tiểu Vũ bất thời giờ đi tranh hợp tác xã, làm Lưu Nhất Bình đem sữa bột tiêu thụ tình huống hội báo cho nàng. Diệp Tổng Chúng ta sữa bột từ tiến vào quân tổng bệnh viện sau, được đến tán thành độ càng cao. Ngài làm chúng ta đi cùng mặt khác bệnh viện nói sữa bột đại bán sự kiện, có bệnh viện biết quân tổng bệnh viện đã ở đại bán lúc sau, cũng đồng ý chúng ta đại bán, có ở không có nhìn đến lợi nhuận thời điểm không có đồng ý, không muốn lãng phí nhân thủ. Chờ thêm một đoạn thời gian, này đó bệnh viện kiếm tiền lúc sau, ta tin tưởng bọn họ sẽ chủ động mời chúng ta. Tương quan đưa tin đang ở chu bị chung. Đưa tin qua đi tin tưởng chúng ta sữa bột lại sẽ nên đón một cái tiêu thụ tiểu cao phong. Cho nên, Diệp Tổng, chúng ta yêu cầu sinh sản bộ môn phối hợp, tăng lớn sinh sản lượng, miễn cho đến lúc đó không có sữa bột nhưng bán. Lưu Nhất Bình nói xong, lặng lặng mà chờ Diệp Tiểu Vũ hồi phục. Loại tình huống này là có tiền lệ, trước kia mỗi một lần có đại tin tức ra tới, hợp tác xã các nơi sữa bột doanh số đều sẽ nên đón một cái tiểu cao phong, Diệp Tiểu Vũ cũng sẽ làm sinh sản bộ môn người tăng lớn sinh sản nhiệm vụ. Bất quá. Lần này, Lưu Nhất Bình không giống nhau. Diệp Tiểu Vũ nhìn Lưu Nhất Bình, Lưu Nhất Bình nhìn thẳng nàng, cũng không trốn rủ. Lưu Nhất Bình, ngươi về sau muốn làm sao nếu Lưu Nhất Bình không né không rủ, Diệp Tiểu Vũ cũng liền trực tiếp hỏi. Diệp Tổng, ngươi nói nào một phương diện Lưu Nhất Bình giống như không rõ địa đạo, kỳ thật là ở trong lòng dối dám muốn hay không thành thành thật thật mà nói cho Diệp Tiểu Vũ. Đương nhiên là công tác phương diện, hoặc là nói ngươi trước nghiệp quy hoạch. Ngươi đi vào đại học sao Diệp Tiểu Vũ lúc này mới nhớ lại nàng giống như kiến nghị Lưu Nhất Bình đi vào đại học tới. Đa tạ Diệp tổng chỉ điểm, ta khoảng thời gian trước có rảnh, đi báo danh, hiện tại đang ở đi học. Lưu Nhất Bình cảm kích địa đạo, cuộc sống đại học xác thật làm nàng đối về sau trước nghiệp tiếp sống có một lần nữa quy hoạch. Cho nên, ngươi về sau có tính toán gì không Diệp Tiểu Vũ hỏi. Lưu Nhất Bình hiện tại không có suy minh bạch giả bộ hồ đồ, nhìn thẳng Diệp Tiểu Vũ đôi mắt, "Diệp tổng, ta không chỉ có muốn làm tiêu thụ công tác" Ta tưởng càng tiến thêm một bước. Diệp Tiểu Vũ minh bạch Lưu Nhất Bình ý tứ, bất quá, ngần ấy năm, Lưu Nhất Bình công tác làm được cũng không tệ lắm. Diệp Tiểu Vũ nghĩ hợp tác xã hiện có người tay, tự hỏi lên. Lưu Nhất Bình nhìn Diệp Tiểu Vũ, thực khẩn trương, đây là nàng lần đầu tiên đưa ra muốn thăng trước, hơn nữa như vậy chẳng ra, không giống lao sư giáo như vậy biển chuyển. Bởi vì nàng biết Diệp Tiểu Vũ chính là người như vậy, không thích quanh co lòng vòng, bất quá, này cũng không có tiền lệ, nàng nội tâm thực thấp hỏng. Diệp Tiểu Vũ tự hỏi thời gian không dài, nghĩ hiện tại trương thúc thúc bọn họ tuổi cũng khá lớn, về sau tổng muốn tìm người tới đón thế, trước làm Lưu Nhất Bình thử một lần cũng không tồi. Như vậy tưởng tượng, cũng nên chiêu một ít người tới bắt đầu bồi dưỡng, miễn cho đến lúc đó tân láo tiếp nhận không thuận lợi. Lại nghĩ, hiện tại tiêu thụ bộ không có một cái có thể độc diễn chính, thả ở nhậm những người đó cũng đều cần cù chăm chỉ, cứ như vậy, liền không có có sắn thích hợp chức vị thích hợp Lưu Nhất Bình. Diệp Tiểu Vũ đầu góc xoay vài vòng. đối với lưu nhất bình nói một bình có săn chức vị không có có thể đằng ra tới bất quá nếu ngươi đưa ra yêu cầu này ta liền tân thiết một cái chức vị lưu nhất bình lẳng lặng mà nghe không có quái rời diệp tiểu vũ nói chuyện như vậy ta vẫn luôn cho rằng cũng không có một trợ lý ngươi từ ngày mai bắt đầu liền đảm đương ta trợ lý hiệp trợ ta quản lý hảo hợp tác xã lưu nhất bình nghe xong kinh hỉ mà nhìn diệp tiểu vũ cảm ơn diệp tổng ngài đề bạn ta nhất định hảo hảo nỗ lực công tác báo đáp ngài tài bồi đến nỗi ngươi ở tiêu thụ bộ công tác, ngươi trước kiêm nhiệm tiêu thụ bộ bộ trưởng trước một đoạn thời gian, trong lúc này ngươi hoặc là bồi dưỡng một người ra tới, hoặc là từ bên ngoài chiêu một người ra tới thế thân công tác của ngươi, cho ngươi nửa năm thời gian tới hoàn thành cái này quá độ. Nếu này nửa năm chứng minh ngươi không thích hợp cái này công tác, như vậy ngươi vẫn là làm bán lại bán bộ bộ trưởng, được không? Diệp Tiểu Vũ đem nàng ý tưởng toàn bộ nói ra, đây là nàng bước đầu ý tưởng, cũng là nghĩ nàng về sau trọng tâm phòng trường sẽ dừng ở địa ốc mặt trên. Hiện tại cũng làm cho những người này thích hứng một chút. Lưu Nhất Bình tất nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới, Nay đối nàng tới nói trăm lợi mà không một hại. Diệp Tiểu Vũ trợ lý, ở hợp tác xã đó là một người dưới, vạn người phía trên A, nàng không đồng ý, nàng chính là đồng ốc. Đến nỗi ngươi tiền lương. Đệ 127 chương. Diệp Tiểu Vũ dùng ngón tay nhẹ khấu hạ mặt bàn, nhìn Lưu Nhất Bình hỏi, ngươi cảm thấy ngươi đổi gắt qua đi, hẳn là lấy nhiều ít tiền lương. Có thể ở hợp lý mà nhiều lấy tiền lương Lưu Nhất Bình đương nhiên nguyện ý nhiều yếu điểm, bất quá nàng cũng không phải cái lăng đầu thành, sẽ yêu cầu làm mọi người đều xấu hổ đến tiền lương. Ở hợp tác xã công tác nhiều năm như vậy Lưu Nhất Bình, đối hợp tác xã cũng tương đối hiểu biết, mặc dù nàng muốn cao tiền lương, cũng không nhất định sẽ thực hiện, bởi vì các nàng này đó cao quản tiền lương đều phải trải qua mở họp thảo luận qua đi lại quyết định. Vì về sau công tác thuận lợi, nàng đã không thể yêu cầu cao đến thái quá tiền lương, như vậy sẽ làm hợp tác xã những người khác nói nàng không biết điều. cũng không thể cái gì cũng không yêu cầu như vậy chẳng phải là bạch làm bạch làm đều không chịu coi trọng suy xét nhiều như vậy thực tế cũng liền mười mấy giây sự tình lưu nhất bình ngẩng đầu lên đối với diệp tiểu vũ nói diệp tổng cơ bản tiền lương ta hy vọng có thể gia tăng 10%, tích hiệu tiền lương liền xem diệp tổng các ngươi đối ta vừa lòng độ diệp tiểu vũ nhìn lưu nhất bình gật gật đầu không tồi, làm những người khác đi rồi mặc cả không gian lưu nhất bình xem diệp tiểu vũ biểu tình biết việc này mười thành công trong lòng rất là cao hứng nhất định phải đem lão sư giáo đồ vật đều thông hiểu đạo lý ở thực tiễn chung càng thêm khắc sâu mà lý giải này đó chi thức diệp tiểu vũ phất tay làm lưu nhất bình đi xuống sau đó gọi điện thoại làm trương thắng lợi thông chi tương quan nhân viên tuần sau muốn mở họp lúc này đây cổ đông đại hội chủ yếu là đối phải đối hợp tác xã tăng đại quy mô làm quyết nghị cũng ở vì sắp đã đến 91 năm làm chuẩn bị đặc biệt là nhân viên dự trữ diệp tiểu vũ nghĩ nhiều như vậy công ty vẫn là lộng một cái tập đoàn tương đối hảo nhưng nghĩ hiện tại hoàn cảnh chung chỉ phải kiềm chế nàng ngao ngoẹ dục dịch tâm diệp tiểu vũ nghĩ về sau vì hoàn thành nhiệm vụ muốn đặt chân địa úc cứ như vậy mở một cái địa úc công ty là nhất có lời bất luận là từ phí tổn thượng vẫn là tài chính lợi nhuận năng lực tượng tính về sau từng bước một tới không nóng nảy hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng diệp tiểu vũ tính hạ tâm tới viết lần này hợp tác xã đại quy mô thay đổi kế hoạch phân biệt đem chỗ tốt cùng chỗ hỏng bày ra ra tới nay một vòng thời gian diệp tiểu vũ trừ bỏ đi học chính là ở hoàn thiện cái này bước đầu kế hoạch hy vọng tuần sau hội nghị thuận lợi tiến hành hội nghị đã đến trước diệp tiểu vũ kế hoạch trải qua tu sửa chữa sửa cuối cùng là định ra tới diệp tiểu vũ đem kế hoạch đóng dấu nhiều phân đưa tới phòng họp phòng họp nội nên tới người đều tới lý manh các nàng cũng tới nhìn diệp tiểu vũ ăn mặc câu phục quần tây dẫm lên giày cao gót lộc cộc tiến vào phòng họp rất là mới lạ phía trước các nàng tới không có gì trọng đại sự tình cơ bản đều là tới tham dự chia hoa hồng, khi đó Diệp Tiểu Vũ ăn mặc thực hưu nhàn. Diệp Tiểu Vũ cũng nhìn đến các nàng, không có giống thường lui tới giống nhau qua đi chào hỏi, dùng ánh mắt thăm hỏi một chút. Diệp Tiểu Vũ ở hàng phía trước gỗ đỏ ghế ngồi xuống, đem trong tay kế hoạch phân biệt cho hai bên người đầu tiên. Này đó tài liệu truyền xuống đi, một người một phần. Hôm nay mở họp chủ yếu mục đích chính là thảo luận có phải hay không nên mở rộng hợp tác xã quy mô. Các ngươi trước xem một chút bắt được trong tay kế hoạch. Nếu có cái gì nghi vấn, chờ lát nữa nói ra. Diệp Tiểu Vũ lời ít mà ý nhiều mà đem lời nói truyền đạt đi xuống, ngồi ở gỗ đỏ ghế chờ đợi những người này phản ứng. Phòng họp an tĩnh hơn 10 phút, sau đó liền bắt đầu cầm kế hoạch tả hưu thảo luận lên, Diệp Tiểu Vũ vẫn là lẳng lặng mà ngồi ở gỗ đỏ ghế chờ. Diệp Tổng, nay mở rộng quy mô hẳn là phải tốn rất nhiều tiền đi đến lúc đó chúng ta chia hoa hồng nhất định sẽ thiếu. Trong đó một cái cổ đông nói. Này đó cổ đông nhiều năm như vậy trừ bỏ vừa mới bắt đầu lưu ra tới cổ phần mặt sau bỏ thêm lý manh các nàng. Người khác vẫn là ban đầu những cái đó xuất ngũ dù người. Nơi này rất nhiều người đều thực bảo thủ, nếu không phải năm đó đều mau quá không nổi nữa, không nhất định sẽ đến B Thành. Ngân ấy năm xuống dưới, những người này đã sớm ở B Thành mua phòng, chí sản, mỗi năm còn có một bút khả quan chia làm, cho nên bọn họ không nghĩ có quá lớn biến động. Quả nhiên, người này lời này vừa ra. phía dưới rất nhiều người sôi nổi bắt đầu phụ họa lên. Đúng vậy, như bây giờ liền rất hảo, mở rộng quy mô, cũng chỉ là mở rộng nhân viên quy mô, cũng không có mở rộng sinh sản quy mô. Cứ như vậy, những người này không phải bạch bạch tiêu tiền sao. Người này nói có sách mách có chứng mà phân tích lên. Nghe được lời này, phụ họa người càng nhiều. Cho nên, các ngươi là không đồng ý cái này đề nghị Diệp Tiểu Vũ cũng mặc kệ bọn họ nói cái gì đường hoàng nói, trực tiếp đem giấy cửa sổ đâm thủng. Cái này những người đó bắt đầu chần chờ. Đi theo Diệp Tiểu Vũ mấy năm nay, bọn họ vẫn là biết Diệp Tiểu Vũ người này năng lực, mang theo bọn họ kiếm lời nhiều như vậy tiền, nếu liền bác nàng đề nghị, giống như không tốt lắm bộ dáng. Bất quá, có người lại không thèm để ý này đó, trực tiếp song suối nói, đúng vậy, Diệp Tổng, chúng ta hợp tác xã lại không phải từ thiện sẽ, không thể hoa tiền mà không thể mang đến lợi nhuận. Diệp Tiểu Vũ rất muốn ha hả hắn vẻ mặt, nhưng là vì nàng hình tượng, nàng nhịn. Còn có ai không đồng ý, đều nói ra đi. Diệp Tiểu Vũ vẫn cứ không nói lời nào, chỉ là mỉm cười nhìn phòng họp người. Lý manh các nàng đang muốn động tác, Diệp Tiểu Vũ xử một ánh mắt, ngăn trở, nàng đột nhiên cảm thấy có thể đổi một loại phương thức tiến hành. Diệp Tiểu Vũ nghĩ đến sẽ có người không đồng ý, rốt cuộc cứ như vậy, trắng bóng bạc liền hoa đi ra ngoài, nhưng là thu hồi phí tổn còn muốn một đoạn thời gian, cái này làm cho đang ngồi mấy năm nay quá quán xa hoa nhật tử người nhất định sẽ thực không thói quen. Nhưng nàng không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy không đồng ý. Phòng họp người đại khái có 2 phần 3 người đều không có đồng ý Diệp Tiểu Vũ kế hoạch. Tuy rằng Diệp Tiểu Vũ kế hoạch thư thượng đã viết rõ này kế hoạch nếu là thành công sẽ mang đến bao lớn tiền lợi, chính là bọn họ vẫn là lựa chọn phủ định, bất quá là sợ hãi nguy hiểm thôi. Trên đời này nguy hiểm cùng tiền lợi đều là cùng tồn tại, có thể là lần đầu tiên Diệp Tiểu Vũ cùng bọn họ hợp tác, bọn họ không cần gánh vác nguy hiểm, chỉ hưởng thụ ích lợi, làm cho bọn họ chán ghét nguy hiểm đi. Nhiều người như vậy đều không đồng ý sao Diệp Tiểu Vũ dường như bị thương tâm, trầm giọng hỏi. Phía dưới người không nói lời nào, coi như bọn họ nhát gan đi. Nhưng là, ta còn là muốn chấp hành cái này kế hoạch, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ Diệp Tiểu Vũ cố ý hỏi. Phía dưới người vẫn là trầm mặc, hai bên quan niệm hoàn toàn là xung đột. Hôm nay mở họp liền đến đây thôi, chúng ta lần sau tiếp tục, tan họp. Nói xong Diệp Tiểu Vũ cũng không đợi phòng họp người phản ứng lại đây, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Lý manh các nàng mấy người chạy nhanh đuổi theo, phòng họp hiện tại náo nhiệt lên. Trương thắng lợi làm này đó suốt ngũ rùn người dẫn dắt người, đứng lên, các ngươi như thế nào có thể như vậy, các ngươi đã quên chúng ta thời điểm khó khăn nhất là mưa nhỏ kéo chúng ta một phen, không có nàng như thế nào sẽ có chúng ta hiện tại ngày lành. Hiện tại nàng bất quá là đưa ra một cái quyết định, các ngươi cứ như vậy bác nàng mặt mũi. Huống hổ cái này kế hoạch cuối cùng cũng sẽ kiếm tiền, nhiều năm như vậy, mưa nhỏ làm ra cái nào quyết định không có kiếm tiền. Trương Thắng lợi thật là quá sinh khí, đã sinh khí những người này không biết cảm ơn, có sinh khí những người này không có lâu dài ánh mắt. Trương ca, trước kia Diệp Tổng đều là khai phá sản phẩm mới, này đó lợi nhuận đều là thấy được. Chính là lần này, dưỡng cái gì kia đồ bỏ nhân tài, kia đến chờ tới khi nào mới có thể được đến lợi nhuận A, vạn nhất những người này đến lúc đó không ở chúng ta hợp tác xã công tác, kia không phải giỏ che múc nước công dạ chẳng. Phía dưới người không phục, phản bác nói, kế hoạch thư thượng không phải viết sao. Nếu không mấy năm là có thể được đến tiền lợi. Trương Thắng Lợi hoài nghi những người này là cố ý, cố ý không thấy được kế hoạch thư thượng nội dung. Trương ca, ngươi cũng nói, đến vài năm sau, mấy năm nay biên số quá nhiều, mua mặt khác tài sản, chúng ta còn có thể thấy được, sở đến. Chính là dưỡng những người này, chúng ta một chút thích lợi cũng không thể ở bọn họ trên người nhìn đến. Lại có người phản bác nói, các ngươi, các ngươi chính là cố ý. Trương Thắng Lợi cũng coi như là đã nhìn ra. Mặc kệ hắn nói cái gì, bọn họ đều có lý do tới phản bác. Trương Thắng Lợi có điểm tâm ý ngội lạnh, hắn như vậy vì bọn họ suy nghĩ, bọn họ lại đương nhìn không thấy. Chê cười, bọn họ là người nào, Diệp Tiểu Vũ là người nào, những người này là bị mấy năm nay phú quý sinh hoạt mê mắt đi, không có Diệp Tiểu Vũ, không có hợp tác xã, bọn họ cái gì cũng không phải. Lấy Diệp Tiểu Vũ cổ phần, nàng hoàn toàn có thể một chú ý hòa âm, vì cái gì muốn cho bọn họ thảo luận này không phải tôn trọng bọn họ sao. vốn dĩ tưởng ngươi hảo ta hảo đại gia hảo cục diện kết quả biến thành như bây giờ lấy trương thắng lợi mấy năm nay đối diệp tiểu vũ hiểu biết nếu nàng quyết tâm muốn đi làm một chuyện đó là nhất định phải đi làm lần này không có lợi dụng nàng quyền lực đem chuyện này định ra tới trở về có cái gì cố kỵ hoặc là nói có khác tính toán các ngươi quyết tâm muốn cự tuyệt trương thắng lợi cuối cùng nhìn những người này hỏi phòng họp lại khôi phục một mảnh trầm mặc dù sao ta là muốn đi theo diệp tổng nệm bước ta tự nhận chính mình năng lực so ra kém nàng Đi theo nàng mặt sau tiết kiệm sức lực và thời gian bất lo. Trương Thắng lợi nhìn những người này, lại tiếp tục nói, các ngươi cũng không nghĩ, Diệp Tổng nàng sẽ làm chính mình trong túi tiền biến thiếu sau này chỉ là tạm thời. Nghe xong Trương Thắng lợi thành thật với nhau buổi nói chuyện, có người như cũ không để bụng, có lại bắt đầu giao động. Trương Thắng lợi nhìn đến nơi này, tiếp tục cố gắng nói, Diệp Tổng đối này hạng kế hoạch nhất định phải được, các ngươi có thể bảo đảm, về sau các ngươi sẽ không đỏ mắt sao. Phía dưới càng nhiều người tới nói giao động. Đáng tiếc lại bị phía dưới một đoạn lời nói kiên định quyết tâm. Trương ca, ngươi cũng không cần vì Diệp Tổng, như thế đàn tâm kiệt lự. Nhiều năm như vậy chúng ta ở Bê thành cũng không phải bệnh hốn, Diệp Tổng tưởng chiêu người rất lớn một bộ phận cùng chúng ta là một chỗ ra tới đi. Những năm gần đây, quách doanh xí nghiệp cơ cấu mập mạp đã không thể đủ gánh vác nhiều người như vậy tiêu hao. Chúng ta tới địa phương trở ra người, đã đại không thể so từ trước, không có nhiều ít quách doanh xí nghiệp chức vị có thể hấp thu bọn họ, Diệp Tổng là vì an trí những người này đi. Trương Thắng Lợi không thể tin tưởng mà nhìn hắn, như thế nào, nếu là như thế này, các ngươi không đồng ý. Người nọ trầm mặc, này đại biểu cho hắn cam chịu. Ha ha ha, các ngươi thật là vong ân phụ nghĩa. Đã biết loại tình huống này, trước hết nghĩ đến thế nhưng không phải trợ giúp bọn họ, mà là bỏ đá xuống giếng. Trương Thắng Lợi bị những người này thật sự khí chứ, đều là quét ra suất ngũ dùn người. Những người này không nghĩ đồng tâm hiệp lực, cộng đồng tiến thối, còn nghĩ chặt đứt bọn họ đường lui. Hợp tác xã kiên định không đồng ý Diệp Tiểu Vũ đề nghị người, đầu đều rũ đi xuống, chính mình minh bạch là một chuyện, bị người trước công chúng nói ra lại là mặt khác một chuyện. Ừ, Trương Thắng Lợi nhìn những người này, phất tay háo rời đi, hắn hiện tại khinh thường cùng những người này làm bạn. Có một ít tán đồng mà người nhìn phòng họp những người khác, lắc đầu, đứng dậy đuổi theo Trương Thắng Lợi đi. Lời nói phân hai đầu, Lý Manh các nàng ra tới nhìn đến Diệp Tiểu Vũ chính đi ở các nàng phía trước cách đó không xa, mưa nhỏ, chờ một chút. Đệ 128 trương. Diệp Tiểu Vũ dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác, làm sao vậy? Lý Manh, trình thần mấy người đi lên trước tới, Lý Manh dẫn đầu mở miệng nói, mưa nhỏ, ngươi không cần lo cho bọn họ, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều duy trì ngươi. Lý Manh nói xong trả lại cho Diệp Tiểu Vũ một cái ai ôm một cái, Diệp Tiểu Vũ cười khổ không được, bất quá vẫn là man cảm động, hảo tỷ muội chính là hảo tỷ muội. Trình thần mấy người cũng nói vô luận như thế nào đều duy trì Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ cảm tạ các nàng hảo ý, mang theo các nàng ra hợp tác xã. Đến bên ngoài tùy ý tìm một quán trà, mấy người ngồi xuống, Diệp Tiểu Vũ mới hướng các nàng nói lời nói thật. Manh Manh, thần thần, du du cùng an an, các ngươi không cần lo lắng, ta đều có kế hoạch. Diệp Tiểu Vũ nói xong quan sát các nàng biểu tình, thấy các nàng cũng không không khỏe, mới tiếp tục nói tiếp. Mưa nhỏ, là như thế này thì tốt rồi, chúng ta cũng liền không cần lo lắng ngươi. Lý Manh Khoa Trương nói. ân ân mưa nhỏ. chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, những người khác cũng tỏ vẻ tán đồng. mưa nhỏ, nếu không như vậy, ta khiến cho ngươi đại diện toàn quyền ta tính, lần này có thể ra tới cũng không dễ dàng đâu. Tịch Nhạc Can uống một ngụm trà, chậm rãi nói. Tịch Nhạc Can bình khi ở bộ đội, lần này là chuyên môn xin nghỉ ra tới, này giả về sau muốn từ mặt khác kỳ nghỉ khấu, luôn như vậy ra tới, phòng trường các nàng lão sư cũng nên có ý kiến. Đối Diệp Tiểu Vũ, Tịch Nhạc Can là hoàn toàn yên tâm, lại nói. Các nàng đã từ hợp tác xã kiếm lời vài gấp trăm lần lúc trước đầu nhập tiền, cũng biết đủ. Ta cũng muốn, chúng ta hiện tại ở đi theo các học trưởng học tỷ thực tiễn, thời gian cũng khẩn thật sự. Lâm Du Du chạy nhanh cũng phụ hòa nói. Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, như vậy cũng đúng, quay đầu đi hỏi Trình Thần. Trình Thần, ngươi đâu? Mưa nhỏ, ngươi như thế nào không hỏi ta Lý Manh không vui, truy vấn Diệp Tiểu Vũ nói. Ngươi Diệp Tiểu Vũ cố ý nghiêng nghe Lý Manh liếc mắt một cái, sau đó nói. Ngươi ngày thường cũng không có gì sự muốn đi. Hảo hoa, mưa nhỏ, ngươi xem thường ta. Lý manh cố ý không cao hứng nói. Chẳng lẽ không phải sao diệp tiểu vũ lửa cháy đổ thêm dầu? Hử, ngươi cho ta chờ. Lý manh làm bộ không cao hứng nói. Hảo, hai ngươi đừng náo loạn. Ta còn sẽ qua tới, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, cũng vì về sau làm quan ngoại giao tích lũy kinh nghiệm. Trình thân nhìn hai người lại khôi phục ngày thường nói đùa, cũng yên lòng. Xem ra Diệp Tiểu Vũ không có bị vừa rồi hội nghị ảnh hưởng tâm tình. Mưa nhỏ, ngươi đối cái này kế hoạch có tính toán gì không tịch nhạc mạnh khỏe kỳ hỏi. Ta muốn mang một ít nguyện ý cùng ta cùng nhau người, một lần nữa đăng ký một cái công ty, không thuộc về hợp tác xã. Diệp Tiểu Vũ hôm nay mới phát hiện hợp tác xã những cái đó cổ đông tuy rằng không phải người bảo thủ, nhưng cũng chỉ lo trước mắt thích lợi, tư duy cực hạn thật sự. Hà hoa hà hoa, ta hôm nay nhìn những người đó đều tới khí, về sau kiếm tiền không mang theo bọn họ lý manh cái thứ nhất đồng ý hôm nay nhìn những người đó phản bác diệp tiểu vũ nàng sớm đã có ý kiến nếu không phải diệp tiểu vũ điệu bộ làm nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ nàng nhất định sẽ đem những người đó mang đến đầu đều nâng không đứng dậy mặt khác mấy người tất nhiên là không có ý kiến bất quá lý manh đột nhiên nghĩ đến mưa nhỏ ngươi một lần nữa đăng ký một cái công ty yêu cầu tiêu tiền đi chúng ta đến ra bao nhiêu tiền dù sao lý manh là kiên định mà đi theo diệp tiểu vũ một năm không lay được chỉ có đi theo diệp tiểu vũ Nàng mới có thể có tiền có nhàn đi làm một cái mị thực người. Còn không có tính toán quá, ta cũng là thấy được hôm nay những người này ý tưởng, lâm thời nảy lòng tham. Ngươi một đoạn này thời gian liền khổ một chút đi, không cần ăn xài phung phí. Lý Manh ngày thường vì một bữa ăn, nhưng bỏ được. Hào đi. Vì về sau tốt đẹp sinh hoạt, ta nhịn. Lý Manh hề hỏi địa đạo. Diệp Tiểu Vũ ban đầu làm kế hoạch thư thời điểm cũng không nghĩ tới kế hoạch cứ như vậy chém eo, sở hữu hết thể đều lật đổ trọng tới. Cũng may nàng đã có khai lập hợp tác xã kinh nghiệm, thả hiện tại cũng không phải lúc ấy một chút bối cảnh cũng không có nàng. Diệp Tiểu Vũ nghĩ có thể thừa cơ hội này làm đại ca cùng chuẩn đại tẩu cũng trộn lẫn một cổ. Vừa mới bắt đầu đến nơi đây Diệp Tiểu Vũ, đó là một chút cũng không nghĩ để cho người khác chiếm nàng tiện nghi, cảnh đời đổi rời, nàng ý tưởng cũng thay đổi. Nhiều năm như vậy cảm tình, Diệp Tiểu Vũ tâm cũng không phải thích làm, Diệp Đại ca cũng là cái chính trực, cũng không sẽ lấy không nên lấy. Như vậy chỗ tốt là sẽ không làm người bắt lấy nhược điểm, chỗ hỏng chính là sinh hoạt quá đến so người khác thanh bần. Buổi tối, Diệp Đại ca tan tầm trở về, Diệp Tiểu Vũ lôi kéo Diệp Đại ca đi bên cạnh thư phòng. "Đại ca, ta chuẩn bị thành lập một cái địa ốc công ty, thiếu chút nữa tiền, ngươi xem có thể làm Vũ xanh tỷ đầu một bộ phận tiền tiến vào sao?" Diệp Tiểu Vũ nói thẳng. Diệp Đại ca nhìn Diệp Tiểu Vũ không nói lời nào, Diệp Tiểu Vũ như thế nào sẽ kém tiền, bất quá là một cái trợ giúp bọn họ lấy cớ thôi. "Không được." diệp đại ca có thể nhịn xuống bên ngoài dụ hoặc là có thể đủ nhịn xuống diệp tiểu vũ nơi này đại ca diệp tiểu vũ nốc từ nhỏ đến lớn rất ít không cự tuyệt quá nàng diệp đại ca cự tuyệt nàng diệp tiểu vũ khó có thể tin mưa nhỏ ngươi không thiếu tiền ngươi chỉ là tưởng giúp giúp đại ca mà thôi đại ca ở chỗ này cảm ơn ngươi nhưng là đại ca không nghĩ dưỡng thành loại này không làm mà hưởng thói quen cũng không nghĩ ta bọn hậu bối dưỡng thành loại này thói quen diệp đại ca nhìn diệp tiểu vũ nghiêm túc địa đạo đại ca Ta như thế nào không thiếu lạc? Ngươi không nghe nói qua đương lão bản vĩnh viễn đều lại tiền sao đại ca, ngươi đến vì ngươi tương lai cháu trai cháu gái nhóm suy nghĩ, phải cho bọn họ cung cấp hậu đại sinh hoạt. Diệp tiểu vũ chưa từ bỏ ý định địa đạo. Mưa nhỏ, chính bọn họ nhân sinh muốn chính mình dốc sức làm, nếu bọn họ bởi vì không có hậu đãi sinh hoạt mà trách tội chúng ta, này chứng minh ta giáo dục thất bại. Diệp đại ca cũng không phải là cái dễ dàng sẽ bị người ta nói phục người. kia đại ca? Ngươi đến lúc đó hỏi một chút Vũ sanh Tỷ có nguyện ý hay không đến chúng ta công ty kiếm chức, tỉ như chúng ta công ty phải làm công ty ủy cổn, Vũ Xanh Tỷ có thể làm một cái sao Diệp Tiểu Vũ lại thay đổi một cái ý nghĩ hỏi. Ngốc mưa nhỏ, Diệp Đại Ca sờ sờ Diệp Tiểu Vũ đầu, cái này muội muội ngốc. người Vũ Xanh Tỷ nhiều năm như vậy chẳng lẽ không thể nuôi sống chính mình sao nàng đều có một bộ nàng kiếm tiền phát tắc, ngươi không cần lo lắng chúng ta. Kia Đại Ca, ngươi cùng Vũ Xanh Tỷ ai kiếm tiền nhiều Diệp Tiểu Vũ đột nhiên tặc hề hề hỏi. người thiếu tấu đi diệp đại ca dùng ngón tay bắn diệp tiểu vũ một cái nắp băng lấy làm trừng phạt nga diệp tiểu vũ che lại bị đạn cái chán lên án mà nhìn diệp đại ca thấy hắn vẻ mặt thẹn quá thành giận bộ dáng minh bạch diệp đại ca kiếm tiền không mặc vũ xanh kiếm tiền nhiều diệp đại ca nhìn diệp tiểu vũ từ đương hợp tác xã lao tổng lúc sau khó được nịch ngợm bộ dáng hơi hơi mỉm cười phu thê chi gian nơi nào sẽ so đo nhiều như vậy từng người công tác bất đồng kiếm được tiền bất đồng thực hiện nhân sinh giá trị cũng bất đồng diệp tiểu vũ thấy diệp đại ca kiên trì cũng liền không có tiếp tục khuyên bảo cùng lắm thì về sau nhiều cấp cháu trai cháu gái một ít tiền mừng tuổi mưa nhỏ người khai công ty sự tạm hoán một chút diệp đại ca thấy diệp tiểu vũ không hề nắm việc này không bỏ lập tức nói lên mặt khác một sự kiện a diệp tiểu vũ nhìn diệp đại ca rất là khó hiểu mấy năm nay đều không cần khai mấy năm nay mặt trên phong một chút thổi hướng nơi này một chút lại thổi hướng bên kia nhà của chúng ta hiện tại cái gì cũng không thiếu tới công ty sự chờ hướng rõ định rồi lúc sau cũng không muộn. Diệp đại ca hy vọng Diệp tiểu Vũ có thể đi được thuận lợi một ít, ổn thỏa một ít. Diệp tiểu Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút Diệp đại ca nói, minh bạch nàng nói chính là cái gì, này đó luận điệu mai cho đến 91 năm lúc sau mới định rồi xuống, dưới, hiện tại nếu khai công ty xác thật có nhất định nguy hiểm. Phía trước Diệp tiểu Vũ cho rằng những năm gần đây nàng nhân mạch đã cũng đủ bảo hộ nàng vượt qua trong khoảng thời gian này, hiện tại Diệp đại ca như thế vừa nói, chính là việc này không có hoàn toàn nắm chắc. Diệp Tiểu Vũ khả năng muốn gánh vác nhất định nguy hiểm, này nguy hiểm còn khả năng làm nàng đi ăn một đoạn thời gian lao cơm. Đặc biệt là Diệp Tiểu Vũ sáng lập công ty ở Bê Thành, quách ra thủ đô, nhất cử nhất động đều thu được toàn quách nhân dân chú ý, càng là muốn vạn phần cẩn thận, nếu là thiết lập ở Thâm Thành, kia lại không giống nhau, đặc khu sao, đặc sự đặc làm. Đại ca, ta hiểu được. Diệp Tiểu Vũ suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý, cũng liền không hề để chuyện này, bất quá, không khai công ty. một cái công trình đội là có thể kéo tới đi trước chiêu một ít người tới đi làm làm hạng mục tích lũy một ít kinh nghiệm về sau vì nhà mình kiến phòng ở liền càng thêm thuận buồm xuôi gió diệp tiểu vũ bên này suy nghĩ cẩn thận liền gọi điện thoại cấp trương thắng lợi nói cho hắn kế hoạch hủy bỏ trương thắng lợi cắt đứt điện thoại sau rất là kinh ngạc nay không phù hợp diệp tiểu vũ tính cách nhà, bất quá mặc kệ như thế nào hắn chỉ cần dựa theo phân phó làm việc là được vì thế lùng cái cấp những người khác gọi điện thoại thông chi chuyện này Xem đi, chúng ta thắng lợi, cái này Diệp Tổng, chính là tuổi còn nhỏ, yêu cầu chúng ta này đó lao ở bên cạnh đề điểm một chút. Lúc trước cự tuyệt Diệp Tiểu Vũ một người đối với người bên cạnh nói. Đó là, ngươi chính là chúng ta những người này bên trong khó được người thông minh, trước kia Trương Ca cũng là, không biết như thế nào, hiện tại tịnh duy trì Diệp Tổng. Người bên cạnh đối với Trương Thắng lợi bất hòa bọn họ chạm một bên rất là bất mãn. Còn có thể như thế nào đương nhiên là bị tiền tài ăn mòn, Trương Ca chính là Diệp Tổng trước mặt hồng nhân. Bất quá, hiện tại xem ra, cũng chính là một cái kẻ phụ hoa thôi, không giống chúng ta, có chính mình tư tưởng. Người nọ rất là khinh thường địa đạo. Tính, không nói cái này. Lần này kết quả cho thấy, chúng ta diệp tổng cũng không phải không thể chiến thắng, chúng ta à, về sau nhưng đến vì chúng ta ích lợi đối hợp tác xã hạng mục hảo hảo chấn cửa ải. Người bên cạnh đối chương thắng lợi vẫn là có nhất định cảm tình, ngăn trở người nọ tiếp tục nói lẩm bẩm trương thắng lợi, rời đi đề tài. Đúng vậy. Về sau nhưng đến hảo hảo nhìn này đó hạng mục hợp tác xã là chúng ta đại gia hợp tác xã, không thể làm cho bọn họ đem hợp tác xã hủy hoại. Người nọ lập tức phụ hòa nói, đây đúng là mục đích của hắn. Chúng ta như vậy. Như vậy người bên cạnh tới gần người nọ, lặng lẽ nói. Diệp Tiểu Vũ không biết, này một hồi điện thoại khiến cho một loạt phản ứng, sĩ nghiệp phát triển đến trình độ nhất định, đặc biệt là không có phần ngoài áp lực dưới tình huống, bên trong nhân tâm dễ dàng di động. Những người này đi theo Diệp Tiểu Vũ. Có thể nói cơ bản chính là nằm kiếm tiền, mấy năm nay hậu đại sinh hoạt, đã làm cho bọn họ quên mất trước kia khổ nhật tử, trở nên càng ngày càng không biết đủ, muốn càng nhiều. Hợp tác xã mấy năm nay phát triển thật sự thuận lợi, có vấn đề Diệp Tiểu Vũ cũng có thể giải quyết, cho nên bọn họ không có nhìn đến sau lưng hung hiểm, lại bởi vì Diệp Tiểu Vũ đưa tiền cấp sàng khoái, làm cho bọn họ đỏ mắt. Bọn họ muốn như thế nào làm, Diệp Tiểu Vũ tạm thời còn không biết, bất quá là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền thôi. thời gian cứ như vậy trầm rãi đi qua tại đây trong lúc hợp tác xã tân đưa ra thị trường thời trang trẻ em cũng đại bán ở thị trường thượng danh tiếng cũng thực hảo nghỉ đông tới rồi diệp đại ca cùng mạc vũ sanh hôn lễ cũng mau tới rồi diệp ra quê quán người cùng ở nơi khác diệp ra người đều trước đó chạy tới bê thành đệ 129 trăm chương tiểu gì bên này mỹ mỹ vừa ra sân bay liền thấy được đang ở sân bay bên ngoài nhìn xung quanh diệp tiểu vũ chạy nhanh phất tay ý bảo tiểu dung tỷ mỹ mỹ Nhị bá mẫu. Diệp tiểu vũ chạy nhanh đi tới, đem các nàng đưa tới bên cạnh xe. Mưa nhỏ, người tương lai đại tẩu thế nào hảo ở trung không nhị bá mẫu lên xe sau hỏi. Đặc biệt hảo ở trung, nhà của chúng ta người đều thích vũ sánh tỷ. Diệp tiểu vũ nói. Vậy là tốt rồi, bất quá đại ca ngươi rốt cuộc kết hôn, như vậy phía dưới tiểu sâm còn có đại trụ bọn họ cũng không có lý do gì tiếp tục lắc lư đi xuống. Nhị bá mẫu mấy năm nay cũng hóa thân thúc dục hôn cao nhân. Diệp đại trụ một tốt nghiệp liền thúc giục hắn kết hôn, kết quả Diệp đại trụ nói Diệp đại ca không có kết hôn, hắn làm đệ đệ không hảo trước kết hôn. Nhị bá mẫu mau bị này sốt ruột nhi tử khí điên rồi, cho nên nghe nói Diệp đại ca chuẩn bị kết hôn, cao hứng thật sự. Có như vậy tâm tình còn có Diệp tiểu cô cô, cái này Vương xâm cùng Diệp đại trụ thảm, không còn có cao cái đỉnh ở mặt trên. Ha ha, nhị bá mẫu, con cháu đều có con cháu phúc, có lẽ đại trụ ca nhân duyên ở phía sau đâu. Nói thật ra Diệp Tiểu Vũ có điểm vui sướng khi người gặp họa, tưởng tượng thấy bọn họ bị thúc giục hôn khổ bức bộ dáng, là có thể nhạc cả ngày. Nếu có thể tìm được ngươi tương lai đại tẩu như vậy điều kiện người, ta cũng rất vui lòng. Nhị bá mâu đối mặt Vũ xanh thực vừa lòng, bất luận là gia đình vẫn là tự thân công tác, đều vừa lòng. Ha ha! Diệp Tiểu Vũ không biết nói cái gì, nói nàng thực vừa lòng, có khoe ra hiểm nghi, nói không hài lòng, này không phải trái lương tâm sao chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ. Tiểu gì? Tương lai mạ lớn lên xinh đẹp sao? Mỹ Mỹ đối với ngón tay tỏ mò hỏi. Ta cảm thấy thật xinh đẹp. Đến nỗi ngươi có phải hay không cho rằng cũng xinh đẹp? Chỉ có chờ ngươi nhìn mới biết được. Diệp Tiểu Vũ không có bởi vì Mỹ Mỹ là cái tiểu hải tử, liền lừa dối nàng, ngược lại làm nàng chính mình tìm đáp án. Hảo nha, ta khi nào có thể nhìn đến tương lai mạ a Mỹ Mỹ tiếp nhận rồi cái này đáp án, sau đó lại hỏi. Quá mấy ngày ngươi cứu cứu kết hôn thời điểm. Diệp Tiểu Vũ trả lời. Quá mấy ngày là mấy ngày a. Xe khai tiến Diệp ra sân, bên trong náo nhiệt thật sự, cũng mất công lúc ấy mua phòng ở rất lớn, nhiều người như vậy mới có thể trụ hạ. Bà ngoại, Diệp Tiểu Vũ tiến sân sau, đột nhiên nhìn đến ở giữa sân đang cùng Diệp mãi mãi nói chuyện lao thái thái, rất là kinh hỉ. Ai, mưa nhỏ đi tiếp ngươi nhị bá mẫu đã về rồi. Diệp bà ngoại lôi kéo mưa nhỏ ở một bên một trận hiếm lạ. Ân Ân, là đâu, bà ngoại? Lại đây bà ngoại ngươi có mệnh hay không Diệp Tiểu Vũ rửa vào Diệp bà ngoại ghế trên, hỏi. Diệp bà ngoại cùng Diệp ông ngoại đã về hưu, bất quá bởi vì còn có con cháu muốn chiếu cố, vẫn là ở quê quán bên kia. Không mệt, trước kia ngươi bà ngoại cũng là đi theo đơn vị ra quá kém, điểm này khoảng cách, ta còn có thể đối phó. Diệp bà ngoại lắc đầu. Diệp tiểu vũ lại nhất nhất hướng đang ngồi mợ biểu tẩu nhóm chào hỏi, mợ biểu tẩu nhóm đem Diệp tiểu vũ khen ra một đóa hoa, nơi nào còn có lúc trước Diệp ra tới cửa khi lo lắng bọn họ tới tống tiền kính nhi. Hiện tại Diệp ra, đó là tiền cũng có, quyền cũng có Cái gì cũng không thiếu. Nhị bá mẫu cũng hướng ngô ra mọi người chào hỏi. Mị mị cũng ở Diệp Tiểu Dung dạy dô tiếp theo vừa hỏi chờ đại gia. Diệp Tiểu Vũ xem nhị bá mẫu các nàng dẫn theo đồ vật, chạy nhanh đem các nàng mang vào nhà nội giàn xếp. Nhị bá mẫu, Tiểu Dung tỷ các ngươi cùng ta tới. Diệp Tiểu Vũ ở phía trước, đem các nàng đưa tới mấy ngày nay bọn họ muốn đãi nhà ở, làm các nàng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Tới rồi buổi tối, Diệp ra mấy nhà người cùng ngô ra người đều đến đông đủ. Tê tê ai ai một đường người diệp ra đời thứ ba diệp đại thụ lớn nhất hắn hải tử cũng liền so diệp tiểu vũ tiểu một hai tuổi diệp đại thụ phía trước ở đồn công an công tác bởi vì lý bạch liên quan hệ tuyệt lại cưới tâm một lòng phô ở sự nghiệp thượng điều vào trong huyện cục công an diệp ra đời thứ tư lão đại lý thành quân cũng thi vào đại học diệp đại bá ra những người khác cũng đều có tốt phát triển hôn lễ tại hậu thiên cử hành ngày mai buổi tối này đó thân bằng chung một ít người muốn đi mạc ra đưa của hồi môn đặc biệt là những người trẻ tuổi này cũng liền không có thức đêm sướng liêu sớm mà ngủ hạ bởi vì người quá nhiều không thể thỏa mãn một người một gian phòng có chút người là ở cùng một chỗ diệp thành quân nằm ở trên giường nghĩ đây là bê thành hắn mụ mụ phía trước đi vào thành thị hỏi ba ngươi nói ta mẹ có phải hay không còn ở bê thành diệp đại thụ đem tay gối lên đầu phía dưới không sao cả mà nói ai biết được quản nàng đâu như thế nào ngươi tưởng mẹ ngươi diệp thành quân suy nghĩ vài phút không biết là cái cái gì tâm tình hắn vừa lòng hình dung xoay người đối với hắn ba nói không biết diệp đại thủ cũng không miễn cưỡng đối với hắn nói ta không can thiệp ngươi tự do bất quá ngươi đến ngẫm lại ngươi những năm gần đây quá sinh hoạt còn có lý bạch liên rời đi qua đi ngươi sở chịu đựng đồn đãi vớ vẩn hơn nữa ta cảm thấy mẹ ngươi nhất định quá rất khá bằng không vì cái gì không trở lại cho nên không cần lo lắng ngủ đi không trong chốc lát diệp thành quân liền nghe được bên cạnh hắn ba ngủ sau truyền đến tiếng hít thở Hôm nay lên đường quá mệt mỏi, một chút liền ngủ rồi. Diệp thành quân nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, cũng không có cái kết quả, cuối cùng thắng không nổi buồn ngủ, nặng nề ngủ đi qua. Ngày hôm sau tỉnh lại, Diệp thành quân phảng phất ngày hôm qua không hỏi quá hắn ba cái kia vấn đề giống nhau, giống như người không có việc gì, bắt đầu cùng người chào hỏi. Hôm nay bữa sáng phá lệ phong phú, là Diệp ngãi ngãi mang theo mấy cái tức phụ làm, như vậy sáng sớm, phảng phất về tới cái kia đặc thù nhân đại. người một nhà sáng sớm chính là như vậy mở ra bữa sáng mọi người ăn thật sự hưởng thụ mấy năm nay vật tư phong phú mọi người cũng giàu có diệp ra cũng đi lên bữa sáng tự nhiên cũng càng thêm mỹ vị bà ngoại ngươi làm bữa sáng hảo hảo ăn quá thích ta đều tưởng lưu lại không đi rồi vương sâm khỏ khẹ khỏ khe ăn xong rồi bữa sáng đối với bên cạnh diệp mãi mãi vớt mông ngựa nói ta ước gì ngươi lưu lại đâu các ngươi chung còn có cái nào tưởng lưu lại đều lưu lại diệp mãi mãi nhìn này cả gia đình người Rất là cao hứng, quá náo nhiệt, người già rồi, liền hy vọng trong nhà náo nhiệt một ít. Diệp tiểu cô cô chụp vương sâm một cái tác, ngươi tưởng ở chỗ này, chính là không nghĩ về nhà kết hôn đi, tưởng mở ngươi cần thiết đến cho ta trở về. Diệp tiểu cô cô đối với vương sâm nói một hồi, ngược lại đối diệp ngãi ngãi nói, mẹ, ngươi không cần nghe tên ngãi danh kia nói, hắn thuần túy chính là không nghĩ kết hôn, mị đến hắn, trở về làm hắn mỗi ngày đều thân cận đi. Tiểu sâm A, ngươi cũng nên tìm một cái biết lánh biết nhiệt người Ngươi tưởng à, ngươi đông tử ca hắn về sau cùng hắn tức phụ thân mật, ngươi ở một bên nhìn, nhiều cô đơn nha. Diệp mãi mãi lời nói thâm thiếu mà nói. Chính là, bà ngoại, ta hiện tại liền một người a, không cảm thấy tình mịch, như vậy nhật tử cảm giác thực mỹ đâu. Vạn nhất tìm một cái của mẹ, giống ta mẹ như vậy, ta không được nghẹn chết ta. Vương Sâm nhìn Diệp tiểu cô cô khoa trương mà nói. Diệp tiểu dượng bị vương Sâm nói được mặt đều đỏ, Diệp tiểu cô cô càng sâu, đứng dậy liền tưởng cấp vương Sâm một cái tát. vương sâm tùy thời lập tức chạy tới bên ngoài đi diệp tiểu cô cô còn muốn đuổi theo đi ra ngoài bị diệp tiểu Dượng ngăn cản tưởng ở biện pháp tốt nhất chính là xử lý lạnh làm những người này chậm rãi quên đi diệp tiểu cô cô không tình nguyện mà ngồi xuống nghị vương sâm tên ngãi danh kia nói chuyện không gì kiếm kỵ tức giận đến gan đều đau cơm cũng không ăn liền ngồi xem bọn họ ăn người khác cũng đều bị lời này sợ ngây người muốn ngẩng đầu lên nhìn xem để tài trung tâm hai người lại ngượng ngùng, chỉ lẳng lặng mà đang ăn cơm Trong lúc nhất thời trong phòng đều tĩnh lặng lại. Như vậy không khí, chính là trong nhà tiểu hài tử cũng biết không nói lời nào, an tĩnh mà đang ăn cơm. Diệp tiểu vũ chịu không nổi như vậy không khí, vội vàng lột mấy khẩu, liền ra cửa. Vương sâm không có ly diệp ra rất xa, đang ở ngõ nhỏ đi tới, diệp tiểu vũ qua đi vô vô bờ vai của hắn. Tiểu sâm ca, ngươi cố ý mà đi diệp tiểu vũ hỏi. ân ta mẹ thúc giục hôn thúc giục đến quá lợi hại, lần này qua đi hẳn là sẽ ngừng nghỉ một đoạn thời gian Vương Sâm nói lên bị mẹ nó thúc giục hôn, vậy vẻ mặt khổ bức, thật là quá không dễ dàng. Tiểu Sâm ca, ngươi là không nghĩ kết hôn vẫn là không có gặp được đối người A Diệp Tiểu Vũ tò mò hỏi. Ta không biết ta, dù sao ta không nghĩ tùy tùy tiện tiện liền cưới một người sinh hoạt. Vương Sâm gãi gãi đầu, đối vấn đề này, hắn cũng không biết như thế nào trả lời. Vậy ngươi có cùng cô cô nói sao, giảng một giảng suy nghĩ của ngươi, cô cô nàng sẽ lý giải ngươi đi. Diệp Tiểu Vũ không xác định địa đạo. Ta nói à. Chính là nàng ý tưởng là, kết hôn sẽ có cảm tình, mặc kệ ta nói bao nhiêu lần, nàng vẫn là kiên trì cho là như vậy. Vương Sâm buồn rầu địa đạo. Ai Diệp Tiểu Vũ cũng không có cách, bị thúc giục hôn là mỗi cái thời đại gia trưởng đặc quyền, chỉ có thể chịu chứ, ngươi có thể đem bọn họ làm sao bây giờ đâu. Bất quá, Tiểu Sâm ca, ngươi cũng không nên trước công chúng nói cái này nha, Tiểu Cô Cô sẽ thực thương tâm địa. Diệp Tiểu Vũ mang theo khiển trách ánh mắt nhìn Vương Sâm. Ta liền muốn cho nàng không cần nói nữa, nhất thời nóng nảy. gì đều nói ra. Nàng như vậy trước công chúng như vậy nói ta, ta cảm thấy thật mất mặt, nhất thời nói không lựa lời lên. Vương Sâm giải thích nói. Này Diệp Tiểu Vũ liền không biết như thế nào an ủi, ở thúc dục hôn trong quá trình, hai bên đều từng có kịch liệt ngôn ngữ, đều bị thương hại quá đi, an ủi tính vô vô Vương Sâm bả vai. Tiểu Sâm ca, ngươi ngày thường có phải hay không về nhà hồi thật sự cần mẫn Diệp Tiểu Vũ hỏi. Đúng rồi, chỉ cần ta không đi nơi khác, đều sẽ ở nhà. Vương Sâm trừ bỏ kết hôn lúc này đây có điểm phản địch ở địa phương khác kia nhưng hiếu thuận. Ngươi Diệp Tiểu Vũ không biết có nên hay không nói, rốt cuộc đây là Tiểu Cô Cô một nhà gia sự, chính là nhìn Vương Sâm cùng Diệp Tiểu Cô Cô như vậy cho nhau thương tổn, nàng cũng không đành lòng. Mưa nhỏ, ngươi có phải hay không có biện pháp Vương Sâm lại muốn bắt tới rồi cứu mạng dâm dạng, vội vàng hỏi Diệp Tiểu Vũ. Ngươi rời đi trong nhà sinh hoạt một đoạn thời gian thử xem. Nhàn nhạt thanh âm từ hai người phía sau chuyển đến. Đông Tử Ca. Vương Sâm đầu tiên phản ứng lại đây, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn Diệp Đại Ca, ngày hôm qua quá cấp, hôm nay người lại rất nhiều, Vương Sâm còn không có cùng Diệp Đại Ca đơn độc nói chuyện qua. Diệp Đại Ca đôi tay cắm ở túi quần, chậm rãi từ phía sau đi đến Diệp Tiểu Vũ cùng Vương Sâm trước mặt. Ngươi mỗi ngày ở tiểu cô cô trước mặt lắc lư, nàng có thể không nghĩ khởi ngươi còn không có kết hôn chuyện này, sao chỉ cần cho các ngươi lưu khoảng cách nhất định, chuyện này liền sẽ hòa hoãn xuống dưới. Diệp Đại Ca đến gần tiến đến, nhìn Vương Sâm nói: mới vừa hắn nếu là không ra diệp tiểu vũ liền phải nói ra nếu là đến lúc đó diệp tiểu cô cô biết là diệp tiểu vũ ra chủ ý tiếc nhưng không đối diệp tiểu vũ sinh ra ý kiến diệp đại ca không cho phép chuyện như vậy phát sinh vì thế hắn ra tiếng đông tử ca này có phải hay không ngươi kinh nghiệm lời tuyên bố ngươi phía trước ở sơn thanh huyện bên kia có phải hay không bởi vì một năm đều không thấy được cậu mợ vài lần cho nên bọn họ không thế nào thúc giục ngươi vương sâm vừa nghe lời này liền liên tưởng đến diệp đại ca phía trước tình cảnh bừng tỉnh đại ngộ Đúng vậy, khi đó ta ba ta mẹ cơ bản không thế nào thúc giục ta, liền tính thúc giục hôn, chúng ta cách không được bao lâu cũng muốn tách ra, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Diệp đại ca khẳng định mà trả lời. Hiện tại di động còn không có phổ cập, đại ca đại quá quý, máy nhắn tin không có phương tiện, điện thoại tiền điện thoại thực quý, thường thường đánh một lần còn hảo, mỗi ngày gọi điện thoại, rất ít có thực bỏ được. Vương Sâm nghĩ nghĩ, cảm thấy phương pháp này không tồi, nhắm mắt làm ngơ, có lẽ rời đi. Mẹ nó còn sẽ tưởng niệm hắn, sẽ không suốt ngày mà chỉ nghĩ niệm nàng kia không biết ở nơi nào con râu Vương Sâm hướng tới Diệp Đại ca giơ ngón tay cái lên, đông tử ca, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là trước sau như một mà cao. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa, đi theo ta đi xe hành đi. Diệp Đại ca xem không được Vương Sâm này lịnh nọt bộ dáng ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Hào lặng! Vương Sâm cảm giác thúc giục hôn nan để bị giải quyết, tức khác thiên cũng làm, thủy cũng tái rồi, không khí Diệp tới mát. diệp tiểu vũ cứ như vậy nhìn diệp đại ca cùng vương sâm nói xong lời nói lại nhìn diệp đại ca cùng vương sâm cùng nhau rời đi còn không có phản ứng lại đây sự tình đã bị diệp đại ca giải quyết mưa nhỏ người đi về trước chúng ta đi một chút sẽ về diệp đại ca đi ngang qua diệp tiểu vũ chỗ đó sờ sờ diệp tiểu vũ đầu đệ 130 trăm chương ta xem ngươi liền không nên ép tiểu sâm bức thật chặt ngươi xem hiện tại tiểu sâm hắn diệp mãi mãi đối với diệp tiểu cô cô nói diệp tiểu vũ bọn họ đi rồi Những người khác cũng vội vàng ăn xong rồi cơm sáng, bị động mà đã biết Diệp tiểu cô cô trong nhà tình huống, hảo không xấu hổ. Mặt khác Diệp ra người còn hảo, dù sao là người một nhà, ai còn không biết nhà ai tình huống ai chính là ngô ra người liền bất đồng, không có như vậy thân cận, vì thế ngô ra người đi thực mau. Dư lại người cũng không nhiều lắm, cũng đều là người trong nhà, Diệp mãi mãi cũng liền không lo lắng việc xấu trong nhà ngoại dương. Mẹ! Diệp tiểu cô cô có điểm ủy khuất, mặc cho ai bị nhi tử nói như vậy đều ủy khuất. Nam nhân ai còn không cần mặt mũi, còn không biết hắn ba cái gì ý tưởng đâu. Ta cảm thấy mẹ nói được nhiều, tiểu sâm đều có đúng mực, liền tính hắn không kết hôn, hắn về sau có như vậy nhiều tiền, còn sợ tìm không thấy hiếu thuận người. Diệp tiểu dượng méo méo diệp tiểu cô cô tay, lấy kỳ chân an. Diệp tiểu cô cô lòng dạ lúc này mới thuận, không có ảnh hưởng đến các nàng phu thê lượng cảm tình liền hảo. Hừ, ta về sau mặc kệ hắn, làm chính hắn lãng. Diệp tiểu cô cô nửa là giận dỗi, nửa là nản lòng thoai trí. Ta xem là ngươi đem hắn bức nóng nảy, tiểu sâm thật tốt một người a, không kết hôn cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, ngươi xem những cái đó trong thôn kết hôn, không có hài tử, cuối cùng còn không phải dư lại một người sống qua. Diệp mãi mãi hôm nay cũng là bị vương sâm dọa tới rồi, hiện tại chạy nhanh vì hắn nói chuyện, chỉ cần người một nhà hảo hảo, nàng liền vui vẻ. Được rồi, mẹ, ngươi không cần lại khuyên, ta thể về sau không bao giờ còn hắn, được rồi đi. Diệp tiểu cô cô còn có khí, nói chuyện ngữ khí hướng thật sự. Diệp mãi mãi nhìn Diệp Tiểu Cô Cô, dừng lời nói. Diệp Tiểu Vũ trở lại phòng trong, vừa rồi xấu hổ không khí đã không còn nữa tồn tại, đại gia đã rời đi đề tài. Diệp Đại ca hôn lễ ở bên này cử hành, Diệp Tiểu Vũ cấp mua nhà mới còn không có trang hoàng hảo, Diệp Đại ca trước kia trụ phòng một lần nữa chắc phấn một chút. Mỹ Mỹ, đi, đi cho ngươi cứu cứu trong phòng đồ vật mang Tiểu Hương Hoa. Diệp Tiểu Vũ qua đi nắm Mỹ Mỹ tay, đối nàng nói. Hà hoa, hà hoa. Mỹ mỹ cao hứng mà đáp ứng rồi. Diệp tiểu dung các nàng thấy được, cũng cùng này Diệp tiểu vũ đi vào trang trí tân phòng. Diệp đại ca trong phòng bãi đầy muốn đưa đi mạc ra xính lễ. Diệp ra mấy tỷ muội còn có phía dưới mấy cái tiểu nhân, liền ở trong phòng cấp phòng trong sở hữu vật phẩm mang tiểu hương hoa. Hiện tại xính lễ thật là một năm so một năm quý, chờ phía dưới mấy cái tiểu nhân trưởng thành, không biết xính lễ đến quý đến tình trạng gì. Diệp tiểu hà nhìn phòng trong xính lễ cảm khái nói: đúng rồi. chúng ta khi đó kết hôn có thể tam chuyển một vang chúng có thể có một cái liền tính không tồi hiện tại tam chuyển một vang đều mau quá hạn diệp tiểu dung cũng cảm thán nói các ngươi còn hảo nghe nói chính ngươi cấp mị mị tránh một bộ bất động sản lạp diệp tiểu hà hỏi ân mấy năm nay ở hải thành kiếm lời điểm tiền thừa dịp có tiền ở hải thành mua phòng ở hiện tại mỗi tháng tiền thuê đều thực không tồi thế nào nhà các ngươi mua sao diệp tiểu dung cũng không cất giấu trực tiếp trả lời nhà của chúng ta kia tình huống ngươi cũng không phải không biết Diệp Tiểu Hà thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ. Tiểu Hà, việc này ngươi đến cấp mội phu hảo hảo nói nói, chúng ta mị mị vẫn là cái nữ hải, nhà các ngươi nhi tử về sau không được muốn càng nhiều. Hơn nữa, mua phòng ở là một bút đầu tư, ta cho ngươi nói, ta đem phòng ở mua lúc sau cách thành mấy cái tiểu nhân, mỗi tháng liền tiền thuê nhà đều có thể đủ thu được nhiều như vậy. Diệp Tiểu Dung so hai cái ngón tay. Hai trăm Diệp Tiểu Hà thét to, phải biết rằng bọn họ trong huyện Mặt Công Nhân Bình Quân chỉ có bảy tám chục khối. này tiền so đi làm còn tránh a Đúng vậy, bất quá đây là hải thành giá cho thuê, trong huyện biên tiền thuê khả năng sẽ không như vậy cao, bất quá phòng ở cũng sẽ không như vậy quý. Ngươi trở về cùng mọi phu hảo hảo nói một chút, liền tính không vì các người, vì tiếp theo bối cũng muốn hảo hảo suy xét suy xét nha. Diệp Tiểu Dung khuyên. Diệp Tiểu Dung cho rằng ly hôn qua đi nhật tử gặp qua thật sự khóc, không nghĩ tới cũng không có, hiện tại nàng quá nhật tử kia mới là thần tiên nhật tử. Diệp Tiểu Hà bị cái này số lượng kinh tới rồi, Tự mình lầm bẩm, là đến hảo hảo cho hắn nói nói. Diệp Tiểu Dung thấy Diệp Tiểu Hà nghe lọt được, cũng liền không hề tiếp tục nói. Hảo, kết thúc công việc. Diệp Tiểu Vũ đem trong tay cuối cùng một kiện vật phẩm mang lên Tiểu Hương Hoa, cao giọng nói.